Phần 1. Khe núi suối nước xôn sao chảy về phía dưới chân núi, bên dòng suối trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến chim chóc kêu lên vui mừng thanh. Bên dòng suối đại thạch đầu mặt sau, lộ ra một đoạn ngó sen cánh tay, nháy mắt khiến cho này núi rừng hoạt sắc sinh hương lên. Tê, Đỗ nhã tịch hung hăng hít hà một hơi, túi đầu nhìn che kín cả người điểm đỏ, trong lòng âm thầm mắng. Thiên giết, nàng đây là tình huống như thế nào? Nàng bất quá chính là làm một hồi ác ngộng mơ thấy chính mình ăn mặc cổ nhân quần áo bị một đám hung thần ác sát cổ nhân cấp cất vào lồng heo chìm vào đường đế nhưng hiện tại như thế nào liền không hiểu ra sao đi tới cái này địa phương càng kỳ quái hơn chính là nàng tỉnh lại sau phát hiện chính mình y chỉnh không đồng đều nằm ở phàm yếu toàn thân trên dưới giống như là bị xe tải nghiền quá một lần dường như lại toan lại đau đặc biệt là phía dưới vừa mới bước vào trong nước lập tức liền nóng rát đau lên nàng không phải ngốc tử Tự nhiên biết chính mình đã trải qua cái gì. A đột nhiên, nàng duỗi tay dùng sức chụp đánh trên mặt nước ảnh ngược, thủy hoa tiên đến nàng đầy đầu đầy cổ đều là, phân không rõ là thủy vẫn là nước mắt, bọt nước chảy tới khoẹt miệng, hằm hằm. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào sẽ mặc danh đi vào cái này địa phương, lại biến thành một người khác? Nàng hảo sinh hoạt mới vừa bắt đầu, nàng chờ đợi đã lâu ra rốt cuộc liền phải có được. Nhưng nàng như thế nào liền lại mất đi? Ông trời đây là ở chơi nàng sao? Nàng chẳng lẽ mệnh trung chú định liền không thể có được một cái ra sao? Từ nhỏ nàng liền sinh hoạt ở cô nhi viện, cũng không biết chính mình còn có hay không người nhà, càng không biết phụ mẫu của chính mình là ai. Vừa học vừa làm, thật vất vả ở công tác thượng lấy được nhất định thành tích, thật vất vả có bạn trai, thật vất vả tu thành chính quả, thật vất vả mong tới rồi hôn lễ, nhưng nàng rồi lại đột nhiên mất đi này hết thảy. Không biết chụp đánh bao lâu, đô nhã tịch rốt cuộc mệnh cực mà đỉnh, cả người đều ngồi xuống trong nước trên tảng đá, chỉ lộ ra một cái đầu. Đột nhiên nàng cả người đều chìm vào trong nước, cũng không núp đích, đợi cho nghẹn hết ngực cuối cùng một hơi khi, nàng lúc này mới đem đầu lộ ra mặt nước, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Nàng cúi đầu nhìn trên mặt nước đã quen thuộc lại xa lạ mặt, trong đầu không ngừng truyền đến một ít buồn không thuộc về chính mình tin tức. Đầu đau muốn nước ra. Xa lạ hình ảnh như qua điện ảnh từ nàng trong đầu sẽ qua, người một nhà ngồi ở trúc ốc gấm áp nói chuyện trời đất, người một nhà vây quanh nằm ở trúc trên giường trung niên nam tử khóc lóc thảm thiết, một cái phụ nữ trung niên kéo ra một cái cô nương tay áo, nhìn nàng trắng non chân bóng cánh tay kinh hoàng thất thố. Hình ảnh cấp lược, một vài bước, từng màn đều làm nàng tim đau như cắt rơi lệ đầy mặt. Cuối cùng, hình ảnh dừng hình ảnh ở chìm vào đường đế kia một màn. Nàng nhìn nàng không có bất luận cái gì dễ rũa nhắm mắt lại, khoe miệng còn treo tuyệt vọng trung bí mật mang theo giải thoát tươi cười. Đỗ nhã tịch đột nhiên mở to mắt, hai mắt trừng to, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Này không phải mộng, mà là thân thể này tự mình trải qua quá thảm thống bi kịch. Chưa lập gia đình thất trinh, ám hoài châu thai, người nhà vì nàng, thương thương, bệnh bệnh, chết chết. Mắt sóng nhẹ chuyển, nàng ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, trong nước tay nắm chặt thành quyền. Ông trời thật là không công bằng, nếu cho nàng trọng sinh cơ hội, vì sao không đem thời gian điều đến nàng thất trinh phía trước? Chính là, nàng không có năng lực thay đổi hiện tại trở thành sự thật, cứ việc nàng tức giận bất bình, cứ việc nàng chăm mối cảm xúc nguồn ngang, mà nàng, như cũ không thể không tiếp thu sự thật này. Ai, ít nhất cái này chính mình hiện tại là hạnh phúc, có cha có nương, có huynh trưởng, có đệ muội, có một cái bẩn cùng rồi lại ấm áp ra. Hết thể đều còn chưa tới cái kia không thể vãn hồi hoàn cảnh, nàng còn kịp bảo hộ. Tính cách lạ con nàng, phát tiết xong trong lòng hờn dỗi lúc sau, trọng nhặt một chút tâm tình, nàng quyết định đã tới thì an tâm ở lại. Nàng không cần lại dẫm vào trước chủ vết xe đổ, nàng muốn giữ được cái này ấm áp ra, nàng muốn giữ được trong bụng hải tử, nàng muốn trận tướng. Đối mặt thương tổn nàng cùng người nhà người, nàng sẽ không giống trước chủ như vậy chỉ biết tránh ở trong phòng khóc sướt mướt. Đối mặt thất trinh sự tình, nàng chỉ cho là bị không biết tên mũi cắn một chút, tương lai, bất quá là ai ý đồ thường tổn nàng để ý người, nàng chắc chắn ngàn lần vạn lần còn chi. Rồi tay phủ lên bình thản bụng, đồ nhã tịch biết, nơi này đã có một cái tiểu sinh mệnh. Hắn sẽ là nàng ở chỗ này thân nhất người. Tiếp trước, nàng không có cha mẹ, cả đời này, nàng nhất định phải làm nàng hài tử có một cái hạnh phúc gấm ấp ra. Tinh tế tẩy đi trên người cùng trên quần áo kia xa lạ hơi thở, nàng biết, tẩy đến lại sạch sẽ, tẩy đến lại cẩn thận, có chút đồ vật nàng mất đi, chính là mất đi. May mắn, hết thảy đều còn kịp, may mắn. Sáng ngời thanh triệt đấy mắt gợn sóng nhẹ đãng, linh mắt nhẹ chuyển, Đỗ Nhã Tịch ngẩng đầu nhìn về phía rửa sạch sau quán phơi ở đại thạch đầu thượng quần áo, thấy quần áo đã làm, liền không làm dừng lại, mặc quần áo sơ phát rời đi. Một đầu chui vào núi sâu rừng rà tiếp tục trước chủ chuyến này mục đích tay cầm khô một khắp nơi tìm kiếm trong trí nhớ thảo dược đỗ nhã tịch chỉ lo cúi đầu tìm kiếm thảo dược bởi vì trong rừng cây ánh sáng vốn là âm u nàng cũng không có chú ý tới sắc trời biến hóa đãi nàng tìm đủ cuối cùng một mặt thảo dược khi không trung vang lên tới sấm rền ngay sau đó mây đen cái đỉnh tiếc chớp đan sen đỗ nhã tịch ngẩng đầu từ lá cây khích phùng nhìn thoáng qua không trung trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt lập tức cất bước liền hướng bên dòng suối chạy tới. Trước nguyên nhân chính vì đã xảy ra loại chuyện này, kinh hoàng thương tâm dưới, dược cũng không có thể liền trực tiếp chạy xuống sơn, sau đó bị người ở dưới chân núi gặp được, như vậy mới làm người sinh ra hoài nghi, tiếp theo mới có mặt sau một loạt bất hạnh. Mà nàng, càng muốn đem cái này bất hạnh bắt đầu, biến thành đi thông hạnh phúc bắt đầu. Lúc này đây, nàng sẽ không lại làm những người đó thương tổn nàng người nhà. Tuyệt không? Đỗ Nhã tịch hí mắt khắp nơi nhìn xung quanh, đường núi dễ dàng dừng lại dấu vết. Còn nữa sẽ đánh hết sức. Người ở rừng cây hạ thật sự là quá nguy hiểm. Nàng quan sát địa hình khi phát hiện cái kia sơn khê tuy rằng không lớn, nhưng cũng may hai bên cũng không có bị nhánh cây bao trùm. Lúc này này cảnh chỉ có theo dòng suối xuống núi mới là an toàn nhất. ầm ầm ầm tiếng sấm giống như ở bên thay nổ vang, như hỏa xà tia chớp lệnh người kinh tủng, tầng tầng lớp lớp mây đen đè ở đỉnh đầu. Đỗ nhã tịch nghiêng ngả lào đảo chạy ra rừng cây, tầm tã mưa to liền đã đâu đầu mà xuống, toàn bộ lao quân sơn đều bị hợp lại ở một mảnh trong màn mưa. Ở mưa to cùng mây đen tề thế tới dưới, sắc trời tựa như đêm tối, đỗ nhã tịch hoàn toàn thấy không rõ phía trước cảnh vật, chỉ có thể sờ soạng thuận dòng suối mà xuống. Bùi gai xẹt qua cánh tay, tiêm thạch thổi qua bàn chân, nước mưa đánh đau đôi mắt, nhưng đỗ nhã tịch biết, nàng muốn kiên trì đi xuống. Dưới chân núi cách đó không xa Hoàn Sơn thôn, có nàng người nhà ở nôn nóng chờ trở, trở về. Té ngã, bỏ dậy, lại té ngã, lại bỏ dậy. Đau đớn, rét lạnh, sợ hãi từng đợt sầu tới. Đỗ Nhã tịch khẽ cắn môi, thấp giọng hừ ca, vì chính mình cổ vũ đồng thời, cũng tận lực làm chính mình chìm đắm trong ca khúc bên trong, tạm quên giờ phút này tao ngộ. Nhã tịch, Nhị tỷ, tí tách tí tách trong mưa bên hai mơ hồ truyền đến tiếng gọi ở mỹ độ nhã tịch đứng yên ngưng thần dưỡng nghe xác định là người nhà thanh âm sau tâm không khỏi vì này chấn động nàng lập tức lên tiếng hô ta ở chỗ này ta ở chỗ này nước mắt bạn nước mưa chảy xuống dưới chảy tới trong miệng hàng hàm nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy kia chảy vào trong miệng nước mắt như mật ong giống nho ngọt nàng rốt cuộc cảm nhận được có người nhà quan tâm tư vị nàng rốt cuộc cảm nhận được da ấm áp giờ khắc này Nàng thậm chí cảm tạ ông trời làm nàng trọng sinh, cứ việc không có trọng sinh ở thất trinh phía trước. Ai? Ta ở chỗ này, nương, tam đệ, ta ở chỗ này nàng huy động cánh tay, lớn tiếng kêu gọi. Cứ việc bọn họ sẽ nhìn không thấy nàng ở trong mưa huy động cánh tay, nhưng nàng chính là muốn làm như vậy, bởi vì như vậy có thể làm nàng có một loại không hề là một người cảm giác. 15 phút qua đi, hai vẻ mặt khẩn trương người rốt cuộc đứng ở nàng trước mặt. Hai song tràn ngập quan tâm đôi mắt trên dưới đánh giá nàng một phen, đột nhiên, hai người không hẹn mà cùng cởi xuống đấu lạp, áo tơi, hướng trên người nàng mang đi. nhã tịch, nhị tỷ thai thị đem tiểu nhi tử trong tay đấu lạp đầy, gấp rộng phân phó, thủy triệu, ngươi mò phủ thêm, đừng chứ lệnh. Ngươi nhị tỷ dùng ta liền hảo, mẫu thân da dày thì tháo, xối điểm vũ sẽ không có việc gì nhi. Đỗ thụy triệu không thuận theo. Vội vàng đem chính mình đấu lạp hướng thai ngọc trên đầu mang đi, lại đem áo tơi khoác ở thai thị trên người, Hắn nhấp nhấp môi, không dung chi không nói. Nương, ta thân thể cường tráng, xối điểm vũ không thành trở ngại. Ngươi không thể gặp mưa, cha còn chờ ngươi chiếu cố đâu? Cha một tháng trước kia lên núi săn thú bị thương, đại ca lại ở nửa năm trước tham quân, trong nhà lập tức đã không có trụ cột. Vốn là chỉ có thể giải quyết ấm no gia đình. Hơn nữa trong khi một tháng thỉnh đại phu, bu thuốc. Trong nhà về điểm này ít ỏi tích tụ đã toàn bộ dùng xong, lu gạo đều sắp thấy đấy. Hắn làm trong nhà đệ tam hảo nam tử hán, cần thiết phải bảo vệ hảo người nhà. Này thai thị nhìn nhìn đã mặc tốt nữ nhi, lại nhìn nhìn vẻ mặt kiên định nhi tử, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nghẹn ngào gật gật đầu. Hảo, hảo, hảo, hảo nhi tử, hảo nữ nhi. Từ bọn họ xuất hiện ở đố nhã tịch trước mặt sau, đố nhã tịch liền vẫn luôn ngây ngốc nhìn bọn hắn chầm chầm xem. Khỏe miệng hơi hơi nhét lên, như là cùng cựu biệt thân nhân gặp lại, lại như là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ giống nhau. đáy mắt tất cả đều là tràn đầy tò mò, còn có một loại nói không nên lời cảm giác. Đây là nàng người nhà. Thật tốt, thật tốt. Thương thân tương ái người một nhà. Nương, tam đệ. Đồ nhã tịch cầm lòng không đầu hô, hai mắt lóe sáng lấp lánh quan mang. Dê hai người đồng thanh đáp. Thái thị dắt qua tay nàng. Nhìn nàng một thân trật vật bộ dáng, không cấm đỏ hốc mắt, trong giọng nói bí mật mang theo một chút oán trách, còn có chút hứa bất đắc dĩ, nàng vô vô nàng mù bàn tay, nói, đứa nhỏ đốc, ngươi lại không biết đến cái gì thảo dược, ngươi trên núi thải cái gì à. Lại đụng phải như vậy thời tiết, ngươi nhưng đem người trong nhà đều cấp lo lắng. Cha ngươi gấp đến độ thật đấm chính mình chân, thở ngắn than dài. May mắn ngươi không có việc gì, nói cách khác. Ngươi làm ta và ngươi cha nhưng như thế nào sống a? Ô ô ô Nương, ta không có việc gì. Các ngươi xem, ta hái không ít thảo dược trở về. Đi thôi, chúng ta về nhà đi cấp tra sát thuốc. Đỗ nhã tịch lắc đầu, thương phấn chỉ vào chính mình dưới chân giỏ tre, bên trong đến tràn đầy tất cả đều là nàng tìm tới không dễ thảo dược. Lúc này đây, nàng muốn chữa khỏi đỗ phụ chân thương, bất luận cái gì phát sinh ở đỗ gia bất hạnh. Nàng đều phải bóp chết ở trong nôi. Cao mày, hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía nàng dưới chân giỏ tre, ngay sau đó hai người ngẩng đầu nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái, an ý gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Đỗ Thụy Triệu cầm lấy giỏ tre, nhìn bên trong thảo dược mày bất giác lại nhíu lại, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đi ở phía trước đôi nha tịch, tổng cảm thấy có thứ gì tựa hồ thay đổi, nhưng hắn lại nói không nên lời. Này dược thật sự có thể trị hảo cha chân thương sao? Hắn trước nay cũng không biết nhị tỷ cư nhiên còn nhận biết thảo dược. Tuy rằng bọn họ huynh muội mấy người từ nhỏ đều từ cha mẹ tự mình giáo hội biết chữ viết chữ, nhưng là dược thảo phương diện đồ vật, bọn họ thật đúng là chính là chưa từng tiếp xúc quá, càng không biết cái gì dược trị bệnh gì. Trước mắt Đỗ Nhã Tịch này cử làm hắn dần dần mê hoặc lên. Khẩn nắm Đỗ Nhã Tịch tay thai thị tuy rằng tâm tồn nghi ngờ, nhưng là Giờ phút này nàng không rảnh lo những cái đó nghi ngờ, tìm được rồi nữ nhi lúc sau, nàng lại bắt đầu nhớ mong trong nhà tiểu nữ nhi cùng nằm trên giường dưỡng thương trượng phu. Dọc theo đường đi, đỗ nhã tịch đôi mắt khắp nơi quét xem, thẳng đến không có nhìn đến ác mộng trung gương mặt kia, nàng mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Có lẽ là bởi vì nàng xuống núi phương hướng thay đổi, có lẽ là bởi vì nàng còn thay đổi thời gian, cho nên, lúc này đây, nàng sẽ không tái ngộ đến người kia. Ba người các hoài tâm tư trở lại ly lão quân sơn chân không xa hoàn sơn thôn, nhà bọn họ tọa lạc ở phía đông trong rừng trúc, đó là một cái lịch sự tao nhã tư phòng một thính trúc, đương nhiên này đều xuất từ nàng kia có một đôi khéo tay cùng phẩm vị cực cao cha mẹ. Nương, Nhị tỷ Tam Ca, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Nho nhỏ nhân nhi đứng ở dưới mái hiên nhìn đến ba người trong mưa mà về người, lập tức hưng phấn kêu lên. Tiểu gia hỏa như là quang kêu còn không thể hoàn toàn biểu đạt nội tâm vui sướng giống nhau, còn một bên nghẻ, một bên bố tay. Thai thị vội vàng vọt vào dưới mái hiên, túi đầu nhìn nàng hơi ướt làn váy, nhăn nhăn mày nói, nhã lan, cái này vũ đâu? Ngươi như thế nào chạy đến bên ngoài tới, mau về phòng đi? Cha ngươi hảo sao? Ngươi có hay không ngoan ngoãn nghe lời? Nói, nàng dương mắt nhìn phía nhất bên cạnh kia một cái cửa phòng. Tiểu Gia Hỏa như gà con mổ thóc gật đầu, quay đầu cũng theo thai thị ánh mắt nhìn thoáng qua, Nhã Lan thực nghe lời, cha cũng thực nghe Nhã Lan nói, nương không ở nhà thời điểm, Nhã Lan có uy thủy cấp cha xuống à? Tiểu Gia Hỏa ngẩng đầu, một đôi đen lúng liếng đôi mắt chớp vài cái, thật là đáng yêu. Đỗ Nhã tịch nhịn không được duỗi tay nhẹ nhéo một chút nàng mặt, cười trêu ghẹo, tứ muội, thật lợi hại. Liên cha đều nghe người lời nói. Kia đương nhiên Tiểu gia hỏa thần khí ngẩng đầu đỡ ngực, có chút tìm không thấy Bắc nhị tỷ, ngươi về sau chớ có lại một người lên núi, ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy sẽ làm cha mẹ thực lo lắng. Khoe miệng hung hăng run rẩy vài cái, đỗ nhã tịch thực vô ngữ. Cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, cũng quá sẽ thuận côn lên cây đi. Thật là cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạ. Nghĩ đến giờ phút này trước mắt hoạt bát đáng yêu tiểu gia hỏa, ở nàng trong trí nhớ từng vì bám trụ chảo nàng người há mồm cắn hạ bị người như phá bố ném ra đánh vào trên thân cây mà chết non đỗ nhã tịch trong mắt nhiễm sương ngủ nàng đi qua đi chung ngồi sồn xuống thân mình duỗi tay nhẹ nhéo hạ nàng khuôn mặt cười nói nhị tỷ đã biết nhị tỷ về sau không bao giờ sẽ làm đại gia lo lắng lời này đỗ nhã tịch như là ở đối đại gia nói kỳ thật là đối chính mình nói nàng sẽ không lại làm đại gia lo lắng thương tâm thất vọng tuyệt vọng lúc này đây nàng nhất định sẽ hợp lực bảo vệ người nhà mỉm cười. cha nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. đỗ nhã lan được tiện nghi lại khoe mẽ, run đùi đắc ý lại là một hồi đạo lý lớn. nhị tỷ, có ngươi lời này, cha mẹ cũng liền an tâm rồi. ha ha, nhã tịch không cấm cười khẽ, duỗi tay xoa xoa nhã lan mềm mại đầu tóc. nhã lan, ngươi mau vào phòng đi, đừng náo ngươi nhị tỷ. thay thị nhìn thoáng qua đỗ nhã tịch toàn thân nướt nhẹ bộ dáng. Đau lòng nói, nhã tịch, ngươi cũng mau vào phòng đi đổi thân làm quần áo. Nói nàng đem đỗ nhã tịch đẩy mạnh trong phòng. Nháo sao? Nàng thật hy vọng vẫn luôn vẫn luôn cứ như vậy bị muội muội nháo, bị cha mẹ đau, bị đệ đệ che chở. đỗ nhã tịch mỉm cười ngọt ngào gật đầu, hảo. Nương, tam đệ, tứ muội đợi lát nữa thấy. Có người nhà cảm giác thật tốt à. Đợi lát nữa thấy. Mau vào phòng đi thôi. Ba người đồng thời gật đầu thai thị quay đầu nhìn thoáng qua toàn thân trên dưới cũng xối thấu đô thủy triệu, nói, thủy triệu, ngươi cũng mau trở về phòng đi đổi thân quần áo. Đợi lát nữa ngươi đổi hảo quần áo sau, liền đi phòng bếp nấu chén canh gừng cho ngươi nhị tỷ uống, nàng bị vũ xối lâu như vậy, nhưng đừng được phong hàn mới hảo. Đô thủy triệu gật gật đầu, Nương, ta đã biết, ngươi cũng đi thay quần áo đi, nhị tỷ bên này có ta ở đây, ngươi liền trước tiên ở trong phòng nhìn xem cha ta đi. Thai thị nhìn hiểu chuyện nhi tử, vui mừng gật gật đầu, rôi tay sờ sờ hắn không ngừng tích thủy xuống dưới đầu tóc, gật gật đầu cười nói, hảo. Thụy triệu thật ngoan. Nhi tiểu nhi tử vui vẻ xoay người vào phòng, thai thị yên lặng lau đi khỏe mắt nước mắt, đều nói con nhà nghèo sớm đưng ra, nàng nhìn trước mắt này đó hiểu chuyện hải tử, đã là vui mừng lại là chua xót. Ai, đều là bọn họ này đó làm phụ mâu vô dụng, nếu bằng không bọn nhỏ cũng không cần vất vả như vậy. Từ nhỏ liền không có đồng thú. rất quá tiểu nữ nhi tay, thai thị đẩy cửa mà vào, ánh mắt cùng nằm ở trên giường trượng phu ánh mắt không hẹn mà gặp, nàng con môi cười, ôn nhu nói, sa yên, ngươi hảo chút không có. Nhã tịch đã tìm về tới, ngươi không cần lo lắng. Đỗ phụ gật gật đầu, khoe miệng tràn ra một mặt vui mừng tươi cười, nhưng ngay sau đó lại ở khỏe miệng ngưng kết, hắn nhìn toàn thân bị vũ sối thấu thế tử, mắt lộ ra đau lòng nói, Ngọc Phượng, Ngươi cũng đi trước đổi thân quần áo đi, đừng cảm lạnh mới là." Hơi hơi gật đầu, Thái thị buông lòng ra tiểu nữ nhi tay, cầm nhẹ nâng, chiều giường bên kia điểm điểm, "Nhã Lan, ngươi đi bồi trà." "Hảo." Tiểu gia hỏa vui sướng chiều mép giường chạy tới, bò lên trên giường liền ồn ào lên, "Cha, ngươi cho ta nói chuyện xưa đi." "Hảo, cha cho ngươi kể chuyện xưa." Đỗ phụ thương tiếc nhẹ xoa tiểu nữ nhi kia mềm mại đầu tóc, khóe môi treo lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Thay thị thật sâu nhìn bọn họ cha con hai liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người đi đến tủ quần áo trước, cầm một bộ làm quần áo đi đến bình phòng sau thay quần áo. Nhà bọn họ tuy rằng không giàu có, nhưng cũng may đều là động thủ năng lực cơ người, bán không dậy nổi, bọn họ lại có thể chính mình động thủ làm một ít độc đáo lại thực dụng đồ dùng sinh hoạt. Phóng nhãn cái này ra, sở hữu vật phẩm trên cơ bản đều là trúc chế. Phong ở là trúc úc, ngăn tủ, cái bàn, ghế dựa, ghế, bình phong, ấm trà, chén trà, thậm chí ngay cả giường đều là trúc chế. Dung Đỗ Phụ nói tới nói, cây trúc tố có quân tử chi sưng, trong nhà dùng tới này đó vật phẩm, nhưng thật ra có vài phần quân tử chi phong, hàng năm như thế, nếu có thể hun đúc một ít quân tử chi khí cũng là cực hảo. Đỗ nhã tịch bên này từ nàng vào phòng lúc sau, người liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn trong phòng đã quen thuộc lại xa lạ bài trí, không cấm xem thế là đủ rồi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người đem cây trúc dùng đến như thế cực hạn, nhưng là lại không thô lỗ, ngược lại có một loại thực lịch sự tao nhã cảm giác. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, duỗi tay lắc nhẹ một chút treo ở trên cửa sổ trúc chung gió, chuông gió đông đưa gian, nàng nhìn đến mỗi một cái chuông gió thượng đều có khắc bất đồng hoa cỏ. Đây là một đôi như thế nào khéo tay mới có thể khắc ra như thế sinh động như thật hoa cỏ ra tới. Nhị tỷ, ngươi hảo sao? Ta nấu một chén canh gừng cho ngươi. Ngoài cửa vang lên tam đệ đỗ thủy triệu thanh âm, đỗ nhã tịch phục hồi tinh thần lại, đóng lại cửa sổ quay đầu đối với ngoài cửa, gắp, chờ một chút, ta lập tức liền hảo. Nói xong, nàng bước nhanh đi đến tủ quần áo trước, từ bên trong cầm một bộ đã tẩy đến trắng bệnh cao tím váy. Kỳ thật nàng cũng không có gì hảo lựa chọn, bởi vì bên trong bất quá cũng, cũng chỉ có hai bộ quần áo. Mặt khác một bộ là vàng nhạt sắc, thoạt nhìn đảo như là tân, chính là bởi vì quần áo là tân, cho nên, nàng tiềm thức chung liền tuyển mặt khác một kiện cũ. Đi đến bình phong ngoại, nhanh chóng thay cho khẩn dính vào trên người quần áo, bởi vì thời gian dài bị quần áo thước bên người, trên người nàng da thịt đã trắng bệnh, màu trắng đem kia một đám màu đỏ tím dấu vết. Sớm đến càng thêm cái rũ, vũ mị Nàng hít sâu một hơi Nhanh chóng mặc xong quần áo Kín mít che khuất trên người kia một đám khó coi ký hiệu Quên từng phát sinh quá hết thảy, Nàng muốn dung cảm đối mặt sinh hoạt Bởi vì Nàng rốt cuộc có một cái ấm áp, ra Ai chính mình Chính mình ái người nhà Kéo kẹt kéo ra cửa phòng Đỗ nhã tịch tiếp nhận tam đệ trong tay nóng hôi hổi canh gừng Sườn khai thân mình Nói Nhanh lên tiến bảo ngồi Đỗ Thụy Triệu cục lốc cười cười, hai tay hướng chính mình vành thai thượng nhẹ xoa vài cái. Thấy thế, Đỗ Nhã thịt trong lòng ấm áp, rồi nói: "Thật là đồ ngốc, canh gừng như vậy nàng, ngươi liền sẽ không trước đặt ở trong phòng bếp, chờ ta đổi xong quần áo chính mình đi uống sao? Ngươi nếu là bị phỏng làm sao bây giờ?" Miệng thượng Tân nói chút oán trách nói, nhưng tâm lý lại là ngọt tư tư, khóe miệng tươi cười càng là như mưa sau xuân hoa nở rộ mở ra. Đỗ Thụy Triệu vi lăng một chút, Nhị tỷ, người hảo mỹ nga, hắn vẫn luôn đều biết chính mình nhị tỷ thực mỹ, chính là vừa mới nhị tỷ cười rộ lên bộ dáng, so bất luận cái gì thời điểm đều mỹ. Trước kia nhị tỷ không yêu cười, luôn là một bộ nhu nhược bộ dáng. Nếu không phải lúc này đây, nàng lẻ loi một mình lên núi hái thuốc, hắn cũng không biết, nguyên lai nhị tỷ lại là như vậy lớn mật. Lao quân Sơn không chỉ có núi cao sương mù trọng, hơn nữa tùng rừng sâu mật, thường xuyên sẽ có rã thú lui tới. Đây là cha này đó hàng năm tìm săn hán tử cũng sẽ không một người đi nơi đó, càng có một cái truyền thuyết, nói nơi đó ở một cái quái vật, một con thực làm cho người ta sợ hãi quái vật. Nhưng này đó hắn cũng chỉ là nghe nói, cũng không có thật sự gặp qua. Thống lại, hắn chính là cảm thấy chính mình nhị tỷ rất lợi hại, lại còn có thật xinh đẹp. Thật là tiểu đồng ngốc nào có người như vậy khen chính mình tỷ tỷ. Nhanh lên tiến vào ngồi, chờ ta uống lên canh gừng sau chúng ta cùng đi xem cha. Đỗ Nhã Tịch thổi thổi canh gừng, một ngụm tiếp một ngụm uống xong này chén tràn ngập tình yêu canh gừng. Đỗ Thụy Triệu thấy nàng liền đứng ở cửa uống canh gừng, hắn cũng không có lại hướng trong đi, mà là liền như vậy nhìn nàng nhàn nhạt cười. Tỷ đệ hai buông chén liền kết bạn hướng Đỗ Phụ phòng đi đến. Cha, thực xin lỗi, Nhã Tịch làm ngươi lo lắng. mới vừa vào cửa, Đỗ Nhã Tịch ngay cả vội nhận sai xin lỗi ngẩng đầu tinh tế đánh giá cái này tuy rằng đã tồn tại nàng trong đầu, lại không tính là quen thuộc phụ thân. Đỗ phụ dựa ngồi ở trên giường, tứ muội đang ngồi ở trên giường chơi đùa, thấy bọn họ tiến vào, vui vẻ huy tay nhỏ, nhị tỷ tam ca, các ngươi mau tới đây ngồi. Khác hẳn là một bộ tiểu chủ nhân bộ dáng, đỗ phụ bị nàng bộ dáng cho cười, ngẩng đầu nhìn bọn họ tỉ đệ hai, vây tay nói, đứa nhỏng đốc, ngươi vì cái gì phải xin lỗi. Mau. Lại đây ngồi nói. Đỗ nhã tịch chậm rãi đi qua, ánh mắt lại không có rời đi đỗ phụ mặt, thật xoái. Bọn họ huynh muội hoàn toàn di truyền cha mẹ xuất sắc gen, nàng cùng đỗ thủy triệu lớn lên tương đối giống thai thị, mà ly hương tổng quân đỗ thủy cảnh tắc như là đỗ phụ tuổi trẻ bản ấn. Đương nhiên, hiện tại đỗ phụ thoạt nhìn một chút đều bất lão, hắn thoạt nhìn cũng liền 30 tuổi bộ dáng, trên mặt vẫn chưa xúc có chồng dâu. Cũng không có bởi vì nằm trên giường dưỡng thương mà bày biện ra một bộ hề vải bộ dáng. Cặp kia sáng ngời mắt to lập lẻ cơ trí quan mang, không biết vì sao, giờ phút này, Đỗ nhã tịch cảm thấy Đỗ phụ tuyệt không phải một cái rửa săn thú mà sống thợ săn, ngược lại như là một cái đã từng chịu quá cực hảo giáo dục đại hộ nhân ra con cháu. Tứ muội Đỗ nhã lan bởi vì còn trường một trương trẻ con phi mặt, cho nên, tạm thời còn nhìn không ra nàng diện mạo tùy ai, bất quá cao phẩm chất gen liền ở trước mắt, trưởng thành cũng nhất định là cái mỹ nhân nhi. Nhã tịch, ngươi làm sao vậy? Đỗ phụ cảm nhận được nàng đánh giá ánh mắt, đình chỉ cùng tiểu nữ nhi hi chơi, ngẩng đầu nhìn nàng. thân sắc hơi đạm Đỗ nhã tịch thu hồi đánh giá ánh mắt, âm thầm thẻ lưỡi, cha, ta không có việc gì. Chỉ là vận khí không hảo đụng tới ngày mưa, bằng không ta nhất định có thể thải đến càng nhiều thảo dược. Nàng biết đỗ phụ hỏi chính là cái gì? lại chỉ là tách ra đề tài. Ngươi đứa nhỏ này, lần tới cũng không thể như vậy hồ nháo, ngươi lần này nhưng đem ngươi nương cấp sợ tới mức không nhẹ. Kia lão quân sơn nơi nào là ngươi một cái cô nương già có thể đi địa phương, về sau chớ có lại đi. Cha chân thương, ngươi không cần quá lo lắng, đã khá hơn nhiều, lại tính dưỡng chút thời gian liền sẽ tốt. Nói lên việc này, đỗ phụ liền lòng còn sợ hãi, bất quá may mắn nàng an toàn đã trở lại. Đỗ Nhã tịch đứng lên trên giường trước xoay mấy cái vòng, cười nói: Cha, ngươi nhìn, ta này không phải hảo hảo sao? Làm sao có chuyện gì? Đợi lát nữa ta liền đi cấp cha sắc thuốc, cha uống thuốc nhất định thực mau liền sẽ hảo lên. Hắn chân thương nào có khá hơn nhiều. Nàng nhớ rõ bởi vì không có tiền lại thỉnh đại phu, dẫn tới nửa đường đình trị, Đỗ phụ chân rơi xuống tàn tận. Không được. Thay thị từ ngoại đẩy cửa mà vào. Trong tay bưng hương khí bốn phía đồ ăn đi đến, nàng đem khay nhẹ gác ở mép giường tiểu trúc trên bàn, quay đầu nhìn đỗ nhã tịch, nói, nhã tịch, ngươi hiếu tâm, cha mẹ đều biết, nhưng ngươi cũng không có học quá y y thuật, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền cho ngươi trà phối rượu uống. Việc này như vậy đình chỉ, cha ngươi thương, mẫu thân sẽ nghĩ cách thỉnh đại phu tới xem bệnh. Xem bệnh. Ở phụ thân bị thương một tháng tới nay, các nàng gia sinh hoạt ngày càng lụn bại. Năm ngày trước bắt đầu liền thỉnh không dậy nổi đại phu đến khám bệnh tại nhà. Nếu không phải như vậy, nàng, trước chủ, cũng liền sẽ không tìm trong trang đang ở trấn trên dược đường làm học đồ tô tề mượn y hề thư. Sau đó chính mình một mình lên núi đi tìm thảo dược. Nàng lặng lẽ liếc liếc mắt một cái trúc trên bàn đồ ăn, thanh nấu mang khô, thanh cháo. Này đó nơi nào là có lợi cho người bệnh dưỡng thương ẩm thực? Nghĩ cách? Nếu thai thì có thể nghĩ đến biện pháp? Đỗ phụ cũng liền sẽ không ở chân đều đã nhiễm trùng, còn thỉnh không đến đại phu tới xem bệnh. Nương Đỗ Thủy Triệu phi thường rõ ràng trong nhà tình trạng, nghe Thay Thị nói như vậy, liền một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn xem Đỗ Nhã Tịch, lại nhìn nhìn dựa ngồi ở trên giường Đỗ phụ. Thay Thị rất có uy nghiêm quát Đỗ Thủy Triệu một đạo mắt ô, ý bảo hắn không cần ở Đỗ phụ trước mặt nói lung tung, đỡ phải Đỗ phụ càng không thể an tâm dưỡng thương. Đỗ Thủy Triệu hơi ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn Đỗ Nhã Tịch. Cảm thấy hứng thú hỏi, nhị tỷ ngươi dược thật sự dùng được sao? Đỗ nhã tịch đã sớm đưa bọn họ ánh mắt giao lưu thu được trong mắt, trong lòng biết bọn họ là đối chính mình y thuật không yên lòng. Cũng đúng, nếu bọn họ yên tâm, vậy quá không thể nào nói nổi. Một cái chưa bao giờ tiếp xúc quá y ghề thuật người, tùy tiện hái chút thảo dược liền nói có thể trị thương, đây là cái ngốc tử cũng sẽ tránh còn không kịp. Ai, nhìn dáng vẻ trực tiếp sát thuốc cấp Đỗ phụ uống khả năng tính không lớn, Nàng chỉ có thể đổi cái biện pháp, chậm rãi làm cho bọn họ tin tưởng chính mình. Ta từ Tô Tề cho ta mượn y gì thư thượng nhìn đến một cái thoa ngoài da phương thuốc, có hữu hiệu hay không ta cũng không biết, chỉ có thể thí thượng một bộ, nhìn xem hiệu quả. Đỗ Nhã tịch lui một bước, nếu uống xong đi đổ vật bọn họ không yên tâm, kia thoa ngoài da hẳn là sẽ không như vậy kháng cự đi. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, mấy người nghe nàng nói là thoa ngoài da phương thuốc, trên mặt biểu tình lập tức lỏng hết thể đều thay chờ mong biểu tình, thai thị cùng đỗ phụ nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đỗ phụ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn về phía đỗ nhã tịch, cười nói, ha ha, không thể tưởng được nhà ta nhã tịch thế nhưng cũng thành một cái nữ lang trung, nếu ngươi có tin tưởng, như vậy cha thực vinh hạnh có thể trở thành ngươi gái thứ nhất bệnh hoạn, ngươi cần phải dụng tâm một chút, sắc mặt đỏ lên, đỗ nhã tịch có chút ngượng ngùng cười cười, cảm ơn cha. Ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị Thoa ngoài ra dược Đứa nhỏ ngốc, hẳn là cha tạ ngươi mới là Đỗ phụ cười nhìn cùng Thê tử không có sai biệt nữ nhi Vui mừng cười cười Chỉ là hắn tươi cười trung tạp mang theo Một chút nhàn nhạt yêu thương Đương nhiên hưng phấn trung đỗ nhã tịch Cũng không có phát hiện điểm này Ta đi giúp nhị tỷ Đỗ thủy triệu lộ ra hai bài hảo sỉ Xoay người liền theo đỗ nhã tịch Đi ra cha mẹ phòng Ta cũng phải đi hỗ trợ Nhìn ca ca cùng tỷ tỷ đều đi ra ngoài, buồn con loa ở trên giường Đỗ Nhã Lan cũng không chịu ngồi yên, tròn vo thân mình lập tức đi xuống, giày cũng không rảnh lo xuyên, trần chụi chân dẫn theo giày liền ra bên ngoài chạy, Thái thị ở phía sau kêu đều kêu không được nàng. Nhã Lan, ngươi cẩn thận một chút, đừng té ngã. Nhìn nhóc con nháy mắt công phu liền biến mất ở trước mắt, Thái thị rút về ánh mắt, quay đầu nhìn về phía chính nóng rất nhìn chằm chằm chính mình trượng phu, trên mặt không khỏi nóng bỏng lên. Hơn dỗi hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi như vậy nhìn ta làm gì. Hai tử tuy rằng đều lớn, nhưng bọn hắn phu thê cảm tình lại là chỉ tăng không giảm. Ngọc Phượng, cảm ơn ngươi. Đỗ viễn nghiên rối tay đem ái thê ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng ở nàng trên lưng bố vệ. Thai thị ghé vào đỗ viễn nghiên trong lòng lực, cách quần áo lắng nghe hắn mạnh mẽ hưu lực tiếng tim đậm, thanh âm nhu đến có thể chảy ra thủy tới. Sang nghiên, đều lao phu lao thê, ngươi như thế nào còn. Ngọc Phượng, mỗi lần nhìn nhã tịch, ta đều sẽ cảm thấy thua thiệt nàng. Đỗ Viễn Nghiên trong giọng nói tràn ngập ngày nãy, hắn khẽ thở dài một hơi, nói, tuy rằng chúng ta được đến muốn sinh hoạt, nhưng lại làm hài tử như vậy, lòng ta trước sau có một đạo không qua được hảm. 17 năm trước, bọn họ vì bình tĩnh sinh hoạt mà rời đi gia tộc, lại không ngờ ở trên đường đã chịu thật mạnh trở ngại, người đang có thai thai thì cũng bất hạnh chúng đầu, sinh hạ đỗ nhã tịch trời sinh liền có tim đập nhanh đau. Nay cũng thành bọn họ hai vợ chồng vĩnh viễn tiên đối. Năm đó vì cấp thai thị giải độc, vì cấp đồ nhã tịch chữa bệnh, bọn họ khuyên tấn sở hữu mang ra tới tài vận. Cuối cùng tuyển như vậy một cái hẻo lánh địa phương tới đặt chân, từ đây, quá thượng bọn họ muốn bình tĩnh sinh hoạt. Sang yên, thực xin lỗi. Nếu không phải bởi vì ta, ngươi. Hương. Đỗ viện nghiên rỗi tay điểm trúng ái thê môi đỏ, túi đầu cho ái thê một cái thâm tình hôn, cuối cùng. Vẻ mặt nghiêm túc nói, lại đừng nói những lời này, ở ta sinh mệnh, không còn có so ngươi cùng bọn nhỏ càng quan trọng đổ vật. Tương so với hắn mất đi, ái thê mất đi vinh viễn đều so với hắn nhiều. Nâng lên lệ quang doanh doanh con ngươi cùng trượng phu thâm tình chăm chú nhìn, thai thị nhẹ nhàng gật gật đầu, một đầu chui vào trượng phu trong lòng ngực, ân, ta đã biết. Sang yên, ta cũng giống nhau. Ngươi cùng bọn nhỏ mới là ta cả đời này trung thứ quan trọng nhất phòng trong tình yêu trước người, ngoài phòng thân tình di người. Đỗ Nhã Lan tò mò nhìn xem nhị tỷ ở một bên đem giỏ tre thảo dược phân loại, lại thăm đầu nhìn Tam Ca ở sạch sẽ đá phiến thượng tướng thảo dược đấm lạ. Nhìn tới nhìn lui đều là giống nhau, hiếu động Đỗ Nhã Lan có chút không chịu ngồi yên, nhìn thoáng qua kia trang thảo dược giỏ tre, hai mắt nháy mắt phóng lượng. Nàng đi đến Đỗ Nhã Tịch bên người, duỗi tay đem hướng giỏ tre đào đi, một bên đào một bên nói, nhị tỷ. Ta tới giúp ngươi phân thảo dược. Tứ muội, ngươi phóng đi. Nhị tỷ tới là được, ngươi đến một bên chính mình chơi được không? Đỗ Nhã tịch sợ nàng đem chính mình phân tốt thảo dược lan lụt, vội vàng duỗi tay chỉ hướng một bên đất trống. Mưa đã cận, bí mật mang theo bùn đất cùng chút diệp tươi mát vị không khí, làm nhân thần thanh khí sảng. Có thể hô hấp đến như vậy không khí, ở công nghiệp hóa kiếp trước đã sớm đã là một loại xa xỉ. Đỗ Nhã Lan Trang nghe không thấy. Vẫn là không ngừng đem giỏ che thảo dược một phen một phen trào ra tới, thấy thế, thế Đỗ nhã tịch bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng đem chính mình phân tốt thảo dược dịch khai một ít. Nhị tỷ, ngươi xem như vậy được chưa? Đỗ thủy triệu ngừng lại, chỉ vào đá phiến thượng thảo dược. Đỗ nhã tịch buông trong tay sống, duỗi tay nhẹ nhàng néo néo đá phiến thượng thảo dược, gật gật đầu, nói, tam đệ, lại đấm 15 phút. Ta vào nhà đi tìm chút sạch sẽ bô khối. Nga, Hảo. Đỗ Thụy Triệu có chút hưng phấn gật đầu, ngay sau đó lại bắt đầu đốc đốc đốc đảo dược. Hảo! Đỗ Nha Tịch lấy một cái xinh đẹp nơ còn bướm, kết thúc dịp thuốc công tác. Đỗ Phụ nhìn chính mình trên chân cái kia nơ còn bướm, sùng lịch đầu cấp nữ nhi một cái tán thưởng ánh mắt. Tuy rằng Thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng là, chỉ cần là hắn nữ nhi thích, hắn hết thể đều có thể tiếp thu. Miệng vết thương đã không còn nữa vừa mới nàng rửa sạch khi cay đau. Này đó thảo dược một đắp lập tức liền có một loại thấm tâm mát lạnh. Trong phòng quanh quẩn nhàn nhạt thảo dược vị, loại này dược vị không giống thường lui tới cái loại này khổ sú hương vị, ngược lại có một loại sau cơn mưa cỏ xanh hương vị. Thai thị nhìn trượng phu hơi nhíu mày đã thư khai, trong lòng vui vẻ, có chút ngoài ý muốn nhìn chính mình cái này ngày thường không tính rộng rãi đại nữ nhi, nhã tịch, không thể tưởng được ngươi thật sự có thể. Ta coi cha ngươi bộ dáng, tựa hồ đã hảo một ít. Đỗ phụ gật gật đầu, phụ đồng đạo, Ngọc phượng à, cái này nhưng đến không được, chúng ta đỗ ra ra một cái nữ lang trùng." Này đó dược đắp ở miệng vết thương thượng mát lạnh, cảm giác khá hơn nhiều. "Ha ha." Đỗ nhã tịch ngượng ngùng cười cười, đem một bên vật phẩm thu vào tiểu giỏ che. "Phần 2." Nay chỉ là nàng y thuật ra lông mà thôi, vì không cho người nhà sinh y, nàng không thể không bằng thông thả biện pháp tới trị đỗ phụ chân thương. "Bất quá, may mắn Nơi này dược thảo phong phú, nàng nghĩ muốn cái gì dược đều có thể thải đến. Cha, nương, y thư thượng nói gãy xương bộ vị sẽ ứ xương tây trướng, kinh lạc không thông, khí huyết cản trở. Dưỡng thương trong lúc cần chú ý hoạt huyết hóa ứ, hành hết giận tán. Trong khoảng thời gian này ẩm thực ứng lấy thanh đạm khai vị, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu đồ ăn là chủ, ăn nhiều một ít rau dưa, trứng loại, đậu chế phẩm, trái cây, canh cá, thịt nạc trở. Chế tác lấy hấp hầm ngao là chủ, tránh cho chiên rán xào hấp chua cay, khô nóng cùng dầu mỡ. Xuất phát từ bác sĩ bệnh nghề nghiệp, đồ nhã tịch cũng ở trần trị sau, đối người bệnh tiến hành giao đãi ngày thường ẩm thực yếu điểm. Nàng con tưởng lại nói chút cái gì, đột nhiên liếc đến thai thị sắc mặt thay đổi mới biến, lập tức minh bạch lại đây, trong lòng âm thầm tự trách. Chính mình này thật là cái hay không nói, nói cái dở, rõ ràng liền biết trước mắt trong nhà tình huống. Lại vẫn bày ra như vậy nhiều căn bản là không có khả năng có đồ ăn. Đồ heo. Ó heo. Thai thị cười khổ một chút, đắc, vì nương nhớ kỹ. Không không năm linh chi chi mê. Ta cũng không có như vậy kiểu quý, trước kia cũng không phải không có chịu quá thương, nằm trên giường tĩnh dưỡng chút thời gian thì tốt rồi, không cần phải vài thứ kia dưỡng. Ngọc Phượng A, ngươi cũng không thể dưỡng điều ta dạ dày, ăn đồ vật liền cùng ngày thường giống nhau là được. Đỗ Viễn Nghiên thấy Thê Tử trên mặt áp lực không được khổ sở, trong lòng căng thẳng, vội vàng nhất phái tự nhiên cười nói. Thấy Trưởng phu cười trấn an chính mình, Thai Thị trong lòng càng là không dễ chịu, lại cũng là mỉm cười gật gật đầu. Liên ở chỗ này vẫn luôn trên mặt đất chơi Đỗ Nhã Lan cười chạy đến Thai Thị trước mặt, giơ lên cao trong tay màu tím tiểu dù, vui vẻ nói: Nương, ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thể nấu nấm canh cấp cha uống. Đỗ Nhã tịch định nhãn vừa thấy. Lúc này mới nhớ tới bị chính mình đặt ở giỏ che nhất phía dưới linh chi. Nhã Lan, đem đồ vật lấy lại đây cho ta, này cũng không phải là nấm, thứ này kêu linh chi, ngươi đừng lộng hỏng rồi. Một cái phía trên, Đỗ Nhã Tịch trong lòng lặng lẽ bắt đầu sinh một cái ý tưởng. Đỗ phụ cùng Thái thị nhìn nhau liếc mắt một cái, song song nhìn về phía Đỗ Nhã Lan trên tay đồ vật, kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, hỏi, "Nhã Tịch, trong nhà như thế nào sẽ có linh chi?" này linh chi là khả ngộ bất khả cầu đồ vật ở đại chu triều thứ này chính là ngự phẩm cấp nghe nói cũng liền thái y lìa viện đầy hứa hẹn không nhiều vài quọn đỗ nhã tịch nhìn cha mẹ kinh ngạc ánh mắt nhăn nhăn mày đáp ta ở lao quân sơ tìm này linh chi có cái gì vấn đề sao không thành vấn đề song song lắc đầu thái thị duỗi tay lấy quá đỗ nhã lan trong tay linh chi vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mặt mấy cái hài tử giận do Thứ này đừng ra bên ngoài nói, các ngươi coi như không có gặp qua, đã biết sao?" Nói, nàng nhìn chằm chằm Đỗ Nhã Tịch, "Nhã Tịch, về sau không thể trở lên lão quân sơn, có quan hệ với linh chi ký ức, ngươi cũng từ trong đầu hủy diệt đi." Nương lời nói, các ngươi nhưng đều nghe rõ. "Nga, đã biết." Tỷ đệ ba người cùng kêu lên đáp. Đỗ Nhã Tịch cứ việc đầy đầu mờ mịt, nhưng thấy cha mẹ vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ có ẩn hạ trong lòng nghi vấn. Đây là có chuyện gì? Linh Chi lại là rắn độc mãnh thú, bọn họ vì sao sẽ như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch? Các ngươi đi ra ngoài chơi đi, nương có chuyện muốn cùng các ngươi cha nói. Thai thị trên mặt che kín lo lắng, đồ nhã tịch chú ý tới nàng cầm Linh Chi tay hơi hơi phát run. Tỷ đệ ba người gật gật đầu, mang theo nghi hoặc xoay người ra cửa. Tông cổ bọn nhỏ sau khi rời khỏi đây, Thai thị lập tức ngồi vào mép giường thượng, biểu tình phức tạp nhìn trên giường đồ viết nghiên. Nói, sang nghiên, thứ này nên xử lý như thế nào? Lao quân sơn như thế nào sẽ có loại này thượng phẩm tím Linh Chi? Linh Chi tuy rằng ở Đại Chu Triều thực hy quý, nhưng là bởi vì Linh Chi đối tim đập nhanh đau hữu hiệu, bọn họ vì thế hướng lúc trước cấp đồ nhã tịch chữa bệnh đại phu thỉnh giáo rất nhiều về Linh Chi tin tức. Thứ này ở Đại Chu Triều là có tiền cũng khó mua đồ vật, năm đó, bọn họ vì như vậy một cái vật nhỏ. Xem như khuyên tẫn bọn họ mang ra tới tiền tài. Hiện tại đột nhiên có thứ này, bọn họ ở vui vẻ rất nhiều, lại sợ đưa tới tai họa. Có chút người cái mũi so cẩu còn muốn linh, nếu làm những người đó đã biết Lão Quân Sơn có linh chi, chỉ sợ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Ngọc Phượng, ngươi đừng lo lắng. Biết Lão Quân Sơn có thứ này, chúng ta vừa lúc có thể cấp nhã tịch điều trị thân thể. Yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta không nói đi ra ngoài. Những người đó là sẽ không biết, nói nữa, chúng ta đều trốn đến cái này địa phương tới, bọn họ là tìm không thấy. Đỗ viện nghiên cầm chặt tái thê tay, ôn nhu chấn an nàng, nhưng hắn tâm cũng là giống nhau yêu hỉ lưỡng trong thiên. Năm đó hắn cố ý tìm được cái này từ phía núi vây quanh địa phương tới tị thế, thứ nhất là nơi này thật sự thích hợp tị thế, thứ hai hắn cũng là ôm xem có thể hay không chính mình liền tìm đến linh chi ý tưởng. Chỉ là không nghĩ tới. Chính mình ngày thường săn thú khi, lại cẩn thận chú ý đều không có nhìn đến quá linh chi mà nhã tịch lại dễ dàng như vậy phải tới rồi. ân Thay thị gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, sang yên, ngươi có hay không cảm thấy nhã tịch có cái gì không giống nhau địa phương? Từ Lao Quân Sơn sau khi trở về, nàng tổng cảm thấy cái này nữ nhi quen thuộc trung lộ ra một cổ xa lạ cảm. Tựa hồ nơi nào thay đổi, nhưng nàng lại nói không nên lời một cái nguyên cơ tới. Đỗ Viễn Nghiên hơi hơi mỉm cười, nói, Ngọc Phượng, ta xem ngươi là mấy ngày nay quá mệt mỏi, nhã tịch vẫn là nhã tịch, không có gì không giống nhau địa phương. Nói nữa, hai tử trở nên rộng rãi một ít, chẳng lẽ ngươi còn không vui sao? Ta, thai thị nhất thời nghẹn lời, trầm ngâm trong chốc lát, nói, nàng có thể trở nên rộng rãi một ít ta đương nhiên vui vẻ, chỉ là, ta tổng cảm thấy. Đừng nghĩ quá nhiều, không có tổng cảm thấy. Nàng chính là chúng ta nữ nhi. Đỗ Viễn nghiên đánh gây hái thề nói, kiên định ngự khí vô hình trung cấp thai thị đánh một chi thành tơi trầm. Nàng cười gật đầu, ta sẽ không lại nghĩ nhiều. Ngươi nói không có sai, nàng chính là chúng ta nữ nhi. Hắn nói không có sai. Nàng hoài nghi cái gì cũng không thể hoài nghi chính mình nữ nhi. Nữ nhi hướng tốt phương hướng biến hóa, bọn họ làm phụ mẫu muốn vui vẻ mới là. Tỷ đệ ba người đi tới trong viện. Đỗ Nhã Tịch từ trong phòng bếp lấy tới chút xi, si, đem mới mẻ thảo dược lượn lên, Đỗ Nhã Lan tắc ngồi xổm một bên cùng trong nhà tiểu hoàng cầu chơi đùa, Đỗ thủy Triệu tâm sự nặng nghề đi đến Đỗ Nhã Tịch bên người, chiều cha mẹ cửa phòng nhìn liếc mắt một cái, hỏi: "Nhị tỷ, ngươi có cảm thấy hay không cha cùng nương như thế nào quái quái?" Dừng trong tay sống, Đỗ Nhã Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ thủy Triệu, cười vô vô bờ vai của hắn, nói: "Không có a, ngươi suy nghĩ nhiều." nàng làm sao không có phát hiện chỉ là không sợ tưởng cái này tuổi nhỏ đệ đệ đi theo lo lắng thôi Thụy triệu ngươi lại đi giúp nhị tỷ lấy mấy cái trúc si lại đây chúng ta đem này đó thảo dược lượng xong sau các ngươi liền cùng nhau gánh nước được không Bởi vì nhà bọn họ tọa lạc ở giữa sơn núi ngày thường phải dùng thủy đều yêu cầu từ một bên khe suối dòng suối nhỏ chung chọn lại đây Kỳ thật gánh nước chỉ là thứ nhất đồ nhã tịch chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút chung quanh tình huống nhìn xem có hay không có thể ăn đồ vật. Thai Thị bưng cho đỗ phụ ăn kia một chén thanh cháo cùng thủy nấu mang khô, vẫn luôn đều quanh quẩn ở nàng trong đầu. Vừa nghe đến muốn đi bên dòng suối, một bên chơi đến chính hưng đỗ nhã lan cuốn quít đứng lên, nhẹ xả vài cái đỗ nhã tịch gấp váy, ngưỡng nàng kia trường đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nói nhị tỷ tam ca, ta cũng phải đi. Nghe vậy đỗ thủy triệu sắc mặt nghiêm, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được. Ngươi không thể đi bên dòng suối, ngươi liền lưu tại trong nhà. Trước đó không lâu Đỗ nhã lan một người trộm chạy tới bên dòng suối chơi, không cẩn thận rất tới rồi hồ nước, nếu không phải đỗ Thụy triệu phát hiện đến sớm, nàng sớm đã đi đời nhà ma. Cũng đúng là bởi vì phát sinh chuyện như vậy, cái kia dòng suối nhỏ cũng thuận lý thành trương thành đỗ nhã lan cấm địa. Đỗ nhã lan nềm máu, đen lung liếng đôi mắt lóe lệ quang, đáng thương hề hề nhìn đỗ nhã tịch, nghẹn ngào nói, nhị tỷ. Tam ca hắn hung ta. Nhị tỷ, lúc này đây ta bảo đảm ngoan ngoãn, nhất định sẽ không lại chơi thủy, cầu ngươi dẫn ta cùng đi được không? Cầu xin ngươi lạc. Bị như vậy một cái manh mội tử đau khổ cầu xin, cứ việc biết nàng là trang, đô nhã tịch nội tâm vẫn là không cấm mềm thành một mảnh, không lưng bế lên nàng, nhẹ nhéo vài cái nàng cái mũi, chế nhạo, xấu hổ xấu hổ mặt Nga, nào có như vậy liền khóc? Ngươi Tam ca đây là ai ngươi? Ngươi cũng không thể đảo đánh một ba. Nhị tỷ, nhân gia biết rồi. Chính là, nhân gia chính là muốn đi sao? Tiểu gia hỏa thấy tỷ tỷ mềm lòng, lập tức liền làm trầm trọng thêm làm nũng lên, nói kia đáng thương vô cùng nhìn về phía Đỗ Thụy Triệu. Tam ca, ngươi yêu nhất tứ muội đúng hay không? Tam tỷ sẽ bảo hộ tứ muội đúng hay không? Đỗ Thụy Triệu không gì tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tính là, ngươi cái này dính nhân tình, đi trở lại ngươi cũng không thể chạy loạn, nhất định không thể chơi thủy. Ân, tứ muội nhất định sẽ ngoan ngoãn. Tiểu gia Hỏa lập tức tươi cười rạng rỡ, gật đầu như tỏi. Ta đi lấy thùng nước, các ngươi chờ ta một chút. Không không sao xấu hổ không thôi. Cùng lúc đó, ở Lao Quân Sơn mạch phía Tây giương ra biệt viện, lại là không khí ngưng trọng. Lao hạ, thiếu gia tình huống như thế nào? Thanh y liếc gã sai vặt nhìn một người hạc phát đồng nhan lão ông sốt ruột hỏi. Mỗi năm mùa hè, bọn họ đều sẽ tới lao quân sơn hạ diêu ra biệt viện tới tránh nóng, kỳ thật trọng điểm không phải tránh nóng, mà là tránh thai mắt của người. Bởi vì bọn họ ra thiếu gia bệnh, không thể làm người ngoài biết. Nếu không, nhà cửa không yên, ngoại có gian nan khổ cực. Nhà bọn họ thiếu gia bệnh mỗi năm mùa hè đều sẽ tái phát, mỗi một lần bệnh phát ghi, hắn đều sẽ trở nên lực lớn vô cùng, tính cách táo bạo. Nếu không đem hắn đưa đến trên núi cái kia trong động dược trong hồ phao đủ 77 49 thiên, hắn có lẽ căn bản là vô pháp bình yên vượt qua mùa hè. Chính là, lúc này đây hắn lại ở phao 40 thiên thuốc tắm khi xuất hiện ngoài ý muốn, Hắn thế nhưng đột nhiên phát tác, lại còn có mất tích. Bọn họ tìm một ngày một đêm, lúc này mới ở ly phá miếu cách đó không xa đại thụ hạ tìm được rồi hôn mê chung hắn. Lao hạ cao cao như mày, nghĩ trăm lần cũng không ra, kỳ quái. Thật là kỳ quái. Lão Hà, ta đang hỏi ngươi thiếu gia tình huống, ngươi kỳ quái cái gì a? Ngươi đều sắp vội muốn chết. Thanh y ghi gã sai vật gấp đến độ bao quanh trạng, nhìn vẻ mặt hoang mang Lão Hà, trong lòng càng là gấp đến độ đến không được. Lão Thái phu nhân đã nghe tin chạy đến, nếu thiếu gia vẫn luôn hôn mê vì tỉnh, hắn vô luận như thế nào đều công đạo không được. Phải biết rằng thiếu gia chính là diêu gia đại phòng độc đinh, một chút sơ suất đều không thể có. Kỳ quái, thật là kỳ quái a. Lao Hà chưa từng nghe thấy, chỉ lo một người rung đùi đắc ý lẩm bẩm lồ lộ. Thanh Ý Liệp gã sai vật không thể nhịn được nữa, tiến lên liền dùng lực hướng Lao Hà trên vai một phách, la lớn, "Lao Hà, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a." "Tiểu tử thối." Lao Hà bị hắn sợ tới mức nhảy dựng lên, đôi mắt trừng đến tròn tròn, duỗi tay dùng sức chảo hạ hắn đặt ở chính mình trên vai tay, "Hồ Duy, ngươi muốn hủ chết ta sao?" "Ta nào có." Rõ ràng chính là ngươi linh hồn xuất khiếu, mất hồn mất vía, như đi vào cõi thần tiên vũ trụ. Hồ Tuy nhún vai, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Lão Hà nghe hắn vừa lật lung tung dối loạn nói, tức giận đến dâu đều phải nết lên tới, dối tay liền hung hăng thưởng hắn một cái bạo sao hẳn rẻ, đau đến Hồ Tuy ôm đầu tán loạn. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn chính mình mu bàn tay thượng điểm đỏ điểm. Lão Hà, ngươi lại cho ta hạ cái gì dược? Lão Hà là một cái nghiên dược mê, ba năm nhị khi liền sẽ nghiên cứu một ít kỳ quái dược ra tới, hắn quanh thân người trừ bỏ thiếu gia cùng Lao Thái Phu Nhân, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều chịu quá hắn độc hại, nói trắng ra là chính là bị hắn đương tiểu bạch thử đại sứ. Trong đó hổ tuy nhất gì? Ngươi quá xảo, ôn ảo đến ta tinh thần thắc loạn. Vậy ngươi liền mê chóng ta a, làm gì cho ta giải ngỡ phấn? Ngươi sai rồi. Ta sai rồi. Đối. Bởi vì này không chỉ là ngứa phấn. A, kia đây là cái gì? Cái này sao? Ta đang ở nghiên cứu chung. Cái gì? Đỉnh đầu bay qua một đám quả đen, Hồ Duy hoàn toàn bị lão Hà đánh bại, hóa ra hắn đây là hướng trên người hắn hạ liền chính hắn cũng không biết là gì đó thốt bột. Kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Là bị sống sờ sờ ngựa chết, vẫn là lo lắng mà chết? Có lầm hay không? Hắn chỉ là lo lắng thiếu gia tình huống thôi. lão Hà, ngươi nhanh lên cho ta giải dược, ta như vậy ai tới chiếu cố thiếu gia, ngày mai lão Thái Phu Nhân đã tới, ta nhất định đem ngươi ác hành nói cho nàng. lão Hà nhẹ liếc mắt nhìn hắn, không sao cả nói, ngươi thả yên tâm lớn mật cùng lão Thái Phu Nhân nói, ta chỉ nói là vì cấp thiếu gia thí dược. Đến lúc đó, ngươi nhìn xem lão Thái Phu Nhân sẽ hướng về ai? Thiên A. Lại tới này nhất chiêu. Hắn nhị không nhị a, mỗi một lần đều dùng như vậy lấy cớ. Chỉ là hắn tự hồ cũng là thật sự lần nào cũng đúng. Hồ Thuy gục xuống đầu, nhìn thoáng qua trên giường Nhân Nhi, nói: Lão Hà, ngươi vừa mới vì sao vẫn luôn nói kỳ quái? Thiếu gia rốt cuộc là làm sao vậy? Nghe vậy, Lão Hà lại trầm tư lên. Đột nhiên hắn nhìn về phía Hồ Thuy, hỏi: Tiểu tử thúi, ngươi cấp thiếu gia thay quần áo khi, nhưng phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương không thích hợp địa phương. Hồ Tuy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, duỗi tay từ trong tay háo lấy ra một khối màu vàng nhạt vải vụn, thiếu gia trong tay khẩn bắt lấy này khối vải vụn, còn có, còn có. Lao hà một phen đoạt quá Hồ Tuy trong tay vải vụn, tinh tế lật xem, mày gắt gao nhíu lại, những năm gần đây nơi đó chưa bao giờ có người đi qua, như thế nào sẽ có như vậy một khối miệng vỡ mới mẻ vải vụn. Nói, hắn ngẩng đầu không kiên nhẫn chừng mắt Hồ Tuy, còn có cái gì? ngươi nhưng thật ra nói a lại ấp há ấp úng nói ta khiến cho ngươi cả đời đều làm một cái nói lắp ách hồ tuy hoàng sợ phản xạ có điều kiện tính che khẩn miệng mình còn có cái gì nói a hồ tuy chậm rãi buông ra tay một khuôn mặt trướng đến lão hồng mấp máy môi hơn nửa ngày mới ấp há ấp úng nói thiếu gia nơi đó nơi đó lời này hắn thật sự là nói không nên lời lại không nói ta thật động thủ Lao Hà bị hắn tức giận đến chết khiếp, dơ lên tay uy hiếp hắn. Hồ Tuy nóng nội, sợ lại phải bị Lao Hà ác trị, cắn răng một cái nhắm mắt lại, hô, thiếu gia nơi đó xuất huyết. Cái nào địa phương? Lao Hà nghe không hiểu hắn ý tứ, nơi nảy kia địa phương, không nói rõ ràng nói, hắn nào biết đâu rằng là địa phương nào. Lao Hà, ngươi xuẩn chết tính, nơi đó chính là chỉ thiếu gia mệnh căn tử lạc. Hồ Tuy càng vô ngữ. Thật là không nghĩ tới lao hà như vậy không thông suốt, hắn cái này biểu tình, lời nói lại nói được như vậy mịt mờ, hắn cư nhiên còn đoán không ra tới. Một hai phải bức cho hắn rõ ràng chỉ ra tới, này nếu là làm thiếu gia nghe được, kìa hắn. Ách! Thiếu gia Hồ tuy cảm giác có lưỡng đạo âm lành ánh mắt chiều chính mình bắn lại đây, hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn trên giường không biết khi nào đã tỉnh lại diêu thần chi, hắn hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi Sợ hai ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Diêu Thần Chi hai mắt như thường lui tới giống nhau giống như cục diện đáng buồn, căn bản là không, có chính mình vừa mới sở cảm giác được lạnh băng. Hồ Tuy Hoang mang nhiều nhíu mày, trực giác chính mình vừa mới là ảo giác. Hắn vội chạy bộ đến trước giường, lực khí có áp lực không được vui sướng, cảm ơn trời đất. Thiếu gia, ngươi cuối cùng là tỉnh lại. Thiếu gia, ngươi có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Nếu có không thoải mái địa phương nhất định phải nói ra, Lão Hà liền ở chỗ này. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phát ngốc trung Lão Hà. Tâm sinh bất mãn, Hồ Tuy thầm nghĩ, Lão Hà thật là già rồi, tổng ái du thần, thiếu gia đều tỉnh lại, hắn còn ở nơi đó phát ngốc. Hồ Tuy, ngươi vừa mới lời nói là có ý tứ gì? Diêu thần chi lệnh giọng hỏi. không không bảy Diêu thần chi? Hồ Tuy cả kinh, không ngừng gãi đầu nửa ngày cũng nói không ra lời, thiếu gia, cái này, ta, ngươi, nhanh lên nói, ta không có kiên nhẫn nghe ngươi cái này cái kia, ngươi nhà ta nhà. Diêu Thần Chi không kiên nhẫn quát, cuộc đời lần đầu tiên đối hạ nhân phát hỏa, hắn tự 3 tuổi bắt đầu liền hai mắt mù, từ đây sinh hoạt ở đen nhánh trong thế giới, nhưng cứ việc như thế, hắn cũng cũng không có đối sinh hoạt mất đi tin tưởng cùng nhiệt tình, hắn kiên cường cùng lạc quan, thân thiện làm diêu phủ từ trên xuống dưới đều đối hắn tin phục che chở kỳ thật không có người biết lạc quan sau lưng hắn nội tâm đến tột cùng là cỡ nào khát vọng nhìn đến năm màu thế giới hắn tuy là một cái người mù nhưng giác quan thứ sáu cùng khiếu giác lại so với người bình thường muốn nhạy bén rất nhiều hắn thiên tư thông minh từ nhỏ liền đối dược liệu thực cảm thấy hứng thú bởi vì sinh ở y y dược thế gia Diêu lão thái phu nhân từ hắn khi còn nhỏ biểu hiện ra đối dược liệu hứng thú sau, liền chuyên môn an bài lão hà đương hắn sư phụ, mỗi cho hắn nghe một loại dược liệu, liền hướng hắn giảng giải này dược liệu nơi sản sinh cùng dược hiệu trở. Người khác là đã gặp qua là không quên được, hắn là quá nghe không quên. Thế nhân chỉ biết thế thế dược đường chỉ có một làm thế nhân khâm phục lão quả phụ cùng một cái từ nhỏ liền thân hoạn tàn tận tôn thiếu gia nhưng thế nhân lại không biết cái này thân hoạn tàn tật tôn thiếu gia còn có một cái ý thuật lợi hại nhân tài thế thế dược đường rất nhiều chứng bệnh phối phương đều là tự ra cái này tàn tật thiếu gia tay diêu thần chi đột nhiên trở nên như thế táo bạo đây là chính hắn cũng không nghĩ tới sự tình nhưng hắn tâm giống như là có thứ gì ngăn chặn giống nhau tổng cảm thấy chính mình vừa mới làm cái kiêu ngạo kỳ thật là chân thật tồn tại quá nhưng là hắn thực mau lại tự mình phụ quyết Người khác có lẽ không biết, nhưng là chính hắn lại là rõ ràng thật sự, hắn căn bản là không có cái kia năng lực. Hắn mù, còn có trên người hắn mặt khác bệnh tật, kỳ thật hắn sớm đã biết đây là chúng độc. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn chìm đắm trong y hề dược giới bên trong, hướng thú chỉ là thứ hai, tự cứu mới là thứ nhất. Bởi vì hắn không thể làm chính mình mãi mãi vì chính mình, cả đời cứ như vậy không có chừng mực vất vả đi xuống. Hắn từ nhỏ từ riêu láo thái phu nhân nuôi nâng lớn lên, nếu không phải riêu láo thái phu nhân tỉ mỉ dạy dỗ, hắn có lẽ không có khả năng lạc quan đối mặt hết thảy. Nếu hỏi cái này trên đời thứ gì là hắn nhất quý giá? Kia đáp án nhất định là riêu láo thái phu nhân. Thiếu gia, hồ tuy cũng không biết là sao lại thế này. Lúc ấy thiếu gia ở dược trong hồ phao, ta chỉ là đi lấy đồ ăn, kết quả trở về liền phát hiện thiếu gia không thấy. Lập tức. Ta liền trở lại biệt viện tìm người cùng nhau lên núi đi tìm thiếu gia, cuối cùng, ở một cái pha miếu không chỗ phát hiện thiếu gia hôn mê dưới tàng cây. Sau lại, ta cấp thiếu gia thay quần áo khi, phát hiện thiếu gia nơi đó có vết máu, ta mới đầu cho rằng thiếu gia bị thương, nhưng ta Ách nói nói, Hồ Tuy đột nhiên kinh giác chính mình nói quá nhiều, vội vàng ngừng lại. Mặt sau này đó nếu là người đã biết, hắn về sau còn không được. Ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Đột nhiên láo hà một tiếng hoan hô, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía hồ tuy, lại phát hiện hắn đã không ở nguyên lai vị trí, hắn xoay người chiều giường bên kia nhìn lại, lập tức cười tiến lên, khỉ khó tự kiểm chế nói, thần chi, ngươi biết không? Trên người của ngươi độc giải, lại chậm rãi điều trị cùng chầm nướng, đôi mắt của ngươi là có thể thấy đồ vật. Hắn trúng độc đã lâu, nay độc tuy đã giải, lại toàn thân lại như cũ còn có không ít độc tố, nếu như muốn khôi phục quang minh chỉ có thể chậm rãi thanh ra trong thân thể hắn dư độc, chỉ là hắn tưởng không ra diêu thần thân thể nội độc rốt cuộc là như thế nào cởi đi, lại là cái gì nguyên nhân làm hắn một cái không thể nhân sự người, đột nhiên liền bộc phát ra tới. kia cô nương là ai? Lão Hà đột nhiên nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề, sự thật bại ở trước mắt, nhưng bọn họ lại không biết đối phương là ai, vì sao sẽ như vậy xảo xuất hiện ở nơi đó? Hiện tại người lại ở nơi nào? Hồ Tuy nhìn nhìn vẻ mặt nghi vấn Lao Hà lại nhìn nhìn vẻ mặt trầm tư Trung Diêu Thần Chi thấp giọng hỏi nói Cái gì cô nương Tiểu tử thối, ngươi đâu ra như vậy nhiều nói, chạy nhanh dẫn người đi, ngươi lúc ấy tìm được Thần Chi địa phương đi tìm xem, nhìn xem có hay không, cái gì manh mối vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải tìm được cái kia cô nương. Lao Hà duỗi tay lại cho Hồ Tuy một cái bạo xào hạt rẻ, trực tiếp đem hắn đuổi ra tới, có hắn ở chỗ này có rất nhiều chi tiết hắn đều không có phương tiện hỏi Diêu Thần Chi cái này thiếu gia Hồ Tuy nhìn về phía Diêu Thần Chi Hồ Tuy ngươi tốt gan bài đi xuống dẫn người đi trên núi tìm một cái trên người ăn mặc ngươi từ ta trong tay bắt được kia miếng vải liêu nữ tử ngươi thả nghe hảo việc này nhất định không thể làm người khác biết miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con đến nỗi nên dùng cái dạng gì lý do ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Diêu thần khó khăn giấu trong lòng phức tạp cảm xúc, minh bạch lao hà ý tứ, liền đồng ý làm hồ tuy đi tìm người. Mặc kệ như thế nào, hắn trước sau là làm thực xin lỗi nhân ra sự. Lao quân sơn phía tây, đỗ thị người một nhà chính vây ở một chỗ ăn thơm ngào ngạt cơm chiều, trên bàn cơm bãi tươi ngon gà rừng canh, còn có một mâm thơm ngào ngạt gà rừng trứng xào dã rau hẹ. Buổi chiều đi một chuyến bên dòng suối, cũng không có bệnh đi, đỗ nhã tịch phát hiện dã rau hẹ. Mà A Hoàng ở đuổi theo gà rừng khi, phát hiện mười mấy gà rừng trứng. Lần này đáng mừng hỏng rồi vì đồ ăn mà sầu tam tỷ đệ ba người chọn thủy dẫn theo đồ ăn vô cùng cao hứng về nhà. Thai thị nhìn bọn nhỏ trong tay đồ vật, vui vẻ đến thẳng lau nước mắt, cười nói cuối cùng có cái gì cấp đỗ phụ bổ thân mình. Bọn nhỏ, đều ăn cơm đi. Ta trước đem đồ ăn đoan đi vào cho các ngươi cha. Buông cuối cùng một nồi thanh cháo. Thai thị nhìn đôi mắt phóng lượng Đỗ nhã lan cùng Đỗ thủy triệu, trên mặt tràn ra ôn nhu tươi cười, nàng nhìn về phía một bên hướng Đỗ phụ trong chén gắp đồ ăn đố nhã tịch. Nhã tịch, ngươi chiếu cố đệ đệ mội mội ăn cơm, không cần chờ mẫu thân. Nương, ta đoan đồ ăn đi vào cấp cha, ngươi bồi nhã lan cùng thủy triệu ăn cơm đi. Ta thuận tiện xem một chút cha miệng vết thương có hay không hảo một chút. Đỗ nhã tịch nói, bưng lên khay liền hướng Đỗ phụ phòng đi đến. Thai thị nhẹ nhàng kéo lại đỗ nhã tịch, lắc đầu cười nói, vẫn là nương đi thôi, ngươi không biết nên như thế nào hầu hạ cha ngươi. Phu thê nhiều năm như vậy, đỗ phụ sự tình thai thị cũng không giả với nhân thủ. Nàng thực quý trọng hai người ở chung khi ấm áp thời gian. Trước kia đỗ phụ mỗi tháng cũng liền như vậy mấy ngày ngốc tại trong nhà, mặt khác thời gian toàn bộ đều theo trang thượng tráng hán nhóm cùng nhau lên núi săn thú. Nương, ta biết nên như thế nào hầu hạ cha ta. Nàng chính là chuyên nghiệp bác sĩ, chiếu cố người bệnh là các nàng sở trường. Nói nữa, nàng cũng thật sự là thích cùng đỗ Vũ ở chung, tổng cảm thấy hắn là một cái phi thường cơ trí người, lại còn có rất có tình thương của cha. Thai thị từ đỗ nhã tịch trong tay đoan quá đồ ăn, không dung chi không nói, đứa nhỏ đốc, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt ăn. Trên đời này không còn có người so ngươi nương càng thích hợp chiếu cô cha ngươi, cho nên, việc này vẫn là ta đến đây đi. Đỗ nhã tịch nhìn trong mắt thu thủy nhẹ đáng, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo nhu tình thai thị, đột nhiên minh bạch lại đây. Nàng buông lỏng tay ra, nương, vậy ngươi nhanh lên đưa cơm đi vào cho ta trà đi, vãn một chút ta lại đi xem xét trà ta miệng vết thương. Chính mình thật là thiếu can gân, tranh nhau cướp muốn đi làm trói lọi bóng đèn. Bất quá, cha mẹ chi gian cảm tình, nhưng thật ra làm nàng tâm sinh hâm mộ. Thai thị gật gật đầu, các ngươi đi trước ăn cơm. Đợi lát nữa lạnh liền không thể ăn." Nói xong, mỉm cười vào cửa phòng. Đỗ Nhã Lan nhìn chốc trên bàn đồ ăn, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, đồ ăn hương khí xông vào mũi, nàng nhịn không được hít sâu mấy khẩu. Đỗ Nhã Tịch nhìn đau lòng không thôi, ôn nhu nói, "Tam đệ, tứ muội, các ngươi ăn trước đi." Ngồi vây quanh xuống dưới, Đỗ Nhã Tịch cầm lấy chiếc đũa cấp Đỗ Nhã Lan cùng Đỗ Thủy Triệu các gấp một cái thỏ chân, thúc giục nói, "Đói bụng liền ăn trước đi." Chúng ta chờ mẫu thân cùng nhau ăn. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn trong chén thỏa chân, hai mắt sáng một chút, ngay sau đó lại đồng thời lắc đầu, nhị tỷ chúng ta còn không đói bụng. Thật là hiểu chuyện hài tử. Nhìn hiểu chuyện đệ đệ cùng muội muội đồ nhã tịch trong lòng lại là an ủi lại là chua sót, nếu trong nhà điều kiện hảo một chút, trước mắt như vậy bình thường đồ ăn lại như thế nào làm cho bọn họ như thế thèm nhỏ dãi đâu. Đồ nhã tịch lập tức âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải làm trong nhà điều kiện hảo lên. Không hề miễn cưỡng bọn họ, Đỗ Nhã Tịch buông chiếc đũa cùng bọn họ cùng nhau chờ thái thị. Là đêm, trong rừng trúc truyền đến không biết tên côn trùng kêu vang thanh, trừ cái này ra, lại nghe không được khác thanh âm. Nông thôn người, buổi tối không có gì phong phú tiết mục một đám đều là sớm mà nghỉ, Minh Thần lại sớm dựng lên, tiêu chuẩn ngủ sớm dậy sớm. Đỗ Nhã Tịch một chút buồn ngủ đều không có. Mặc danh đi vào cái này xa lạ địa phương, nếu nói nàng hoàn toàn không có gì tâm lý chướng ngại nói, đây là giả. Nàng cũng từng kinh hoàng, cũng từng mờ mịt, nhưng là, từ nhỏ liền dựa vào kiên cường đối mặt một đám cửa ải khó khăn nàng, thực mau liền thẳng nhiên đối mặt này hết thảy. Nàng nhìn gương đồng chung mơ hồ chính mình, nhẹ giọng nói, Nha tịch, mọi việc hướng tốt một mặt tưởng, ngươi hiện tại không phải liền có được một cái ngươi tha thiết ước mơ ra sao. Đỗ nhã tịch hơi hơi mỉm cười, gương đồng chiếu ra nàng mơ hồ tươi cười, hai má má lún đồng tiền như ẩn như hiện, làm này sắp xếp trước liền thanh lệ khuôn mặt nháy mắt điểm mỹ vài phần. Nàng rôi tay làm cái cố lên thủ thế, nhã tịch, cố lên. Sự tình đã biến thành như vậy, tự nhiên muốn hướng tốt phương diện tưởng mới có thể làm chính mình vui vẻ, nếu không, kế tiếp nhật tử còn như thế nào quá. Chui vào giúp vào xứng châu, chính mình khó xử chính mình ca tính không phải nàng xử thế pháp tác. Nàng nằm lên giường, phiên tới sơn đi, chính là ngủ không được. Sợ đánh thức cùng chính mình cùng nhau ngủ đối nhã lan, nàng đơn giản lại trượt xuống giường, khoác quần áo tay chân nhẹ nhàng đi vào trong viện, lẳng lặng nhìn treo ở giữa không trung trăng tròn. Gió đêm một tuổi, hỗn độn đầu óc cũng thanh minh không ít, vừa mới không ngừng suy tư rốt cuộc nên dùng cái gì tới cải thiện nhà này vấn đề, nàng có một cái minh sắc quyết định. Nàng quyết định làm sinh không làm thủ. Nói làm liền làm, đỗ nhã tịch vội vàng lại vào phòng, lấy ra từ tô tới nơi đó mượn tới y hề thư, nghiêm túc lận xem lên. Cũng không phải nàng không hiểu thảo dược dự lý, mà là nàng không biết đối với cái này địa phương tới nói, cái dạng gì thảo dược giá cả cao một ít. Nếu phải làm, nàng tự nhiên là trước từ hồi bao xuất cao một chút thảo dược chung xuống tay. nay buồn y hề thư là một quyển viết tay, bên trong tự cũng không có cái gì cứng cắp hữu lực, hoặc là dòng bay phượng múa. Mà là buôn hoa trúc chắc, nhưng thắng ở tinh tế. Đây cũng là đối nhã tịch sở muốn nàng chỉ cần xem hiểu liền hảo. Một tờ một tờ lật xem, thời gian cũng ở chỉ gian một chút một chút quá khứ. đường đỗ nhã tịch xem xong này buồn cũng không tính rắn chắc viết tay khi, ngoài cửa sổ sắc trời đã hơi lượng. Nàng khép lại viết tay, tâm tình kích động không thôi. Linh chi cư nhiên là dược chung cực phẩm, cùng nhân sâm song song. Nàng biết lao quân sơn thượng có linh chi. Nếu nàng có thể lại tìm được Linh Chi, như vậy trong nhà sinh hoạt lại như thế nào không phát sinh mở ra phúc mà biến hóa. Nghĩ, trong đầu vang lên thai thị lần nữa cường điệu nói nhi các ngươi nghe, nếu như thế nào đều không thể làm người biết lão quân sơn thượng có Linh Chi, cũng không thể làm người biết, nhà của chúng ta biết Linh Chi xuất xứ. Tâm tiệm lạnh đồ nhã thì biết, Linh Chi con đường này sợ là không thể thực hiện được. Bất quá, nàng thật sự rất to mò. Thay thị cùng đỗ phụ nhìn đến Linh Chi Khi, vì sao sẽ có như vậy biểu tình? Mỗi ngày đã lượng, đỗ nhã tịch cũng không có trở lên giường ngủ ý tưởng, lặng lẽ kéo ra cửa phòng, con giỏ tre cầm lươi hái liền chiều ngày hôm qua gánh nước dòng suối nhỏ phương hướng đi đến. Ngày hôm qua, nàng ở bên dòng suối phát hiện không ít rau rớp cá, tuy rằng thứ này không phải thực đáng giá, nhưng là có thắng bơi vô, kia một mảnh rau rớp cá cắt bỏ phơi khô, có lẽ có thể đổi mấy cái tiền. Lao quân sơn thượng nàng trong khoảng thời gian này là không có khả năng lại đi, gần địa phương lại không có gì đáng giá thảo dược. Trước mắt xem ra, nàng chỉ có thể từ bên người này đó bình thường thảo dược chung xuống tay. Bên dòng suối kia một mảnh rau dấp cá mọc thực hảo, rất xa là có thể ngửi được nó hương vị. Đỗ nhã tịch cẩn thận tranh quá dòng suối nhỏ, đứng ở rau dấp cá biên, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Nàng buông giỏ che, động thủ bắt đầu cắt rau dấp cá. Cũng không biết là nơi này người không biết rau rớp cá có thể vào dược, vẫn là bên nguyên nhân, bên dòng suối rầm rạp lớn lên tất cả đều là rau rớp cá. Thực mau liền cắt đầy một giỏ che rau rớp cá. Đồ nhã tịch duỗi tay đấm đấm đau nhức eo một hồi, tiếp theo lại khom lưng thải cắt. Trước cắt nhiều một ít, lại một chút một chút bối về nhà đi thôi. Nhã tịch, nhã tịch. Nhị tỷ, nhị tỷ. Bên hai truyền đến người nhà nôn nóng tiếng gọi ơm ý. Đỗ nhã tịch vội vàng ngừng lại, đáp, nương, ta ở bên dòng suối. Không xong, nàng đã quên thời gian, cũng đã quên về nhà một chuyến nói cho người nhà nàng hành tung. Trải qua ngày hôm qua sự, các nàng nhất định cho rằng nàng lại chạy đến Lão quân sơn lên rồi. Chỉ chốc lát sau, thai thị liền vẻ mặt tiêu sắc chạy tới bên dòng suối, đương nàng nhìn đến đứng ở giao dấp cá trung gian đỗ nhã tịch khi, thật mạnh thở ra một hơi, ngay sau đó lại nhíu mày đầu, hỏi, nhã tịch. Ngươi sáng sớm liền tới cắt này đó Thảo làm gì? Nàng đánh giá trên mặt đất từng đống rau rớt cá, thâm sinh nghi hoặc. Đứa nhỏ này, nàng thật là càng ngày càng xem không hiểu. Nương, đây là rau rớt cá, có thể làm thuốc. Ta chuẩn bị cắt trở về phơi khô bắt được dược đường đi bán. Đỗ nhã tịch huy trong tay rau rớt cá, cười giải thích. Ngươi lại không biết dược lý, sao có thể tùy tiện liền hái thuốc đi bán đâu. Này đó Thảo! bên dòng suối nơi nơi đều là, ngươi xác định có thể dược đường sẽ thu sao. Thai thị thật đúng là không thể tin được đỗ nhã tịch, bằng nàng một cái cũng không tiếp xúc ý hề thuật người, lại như thế nào nhận biết thảo dược đâu. nay dược liền cùng ăn đi đồ ăn giống nhau, hơi có vô ý, kia chính là muốn mạng người. Đỗ Thụy triệu dối tay nhẹ xả một chút thai thị vắt áo, ngửa đầu nhìn nàng, nói, nương, nhị tỷ là hiểu dược lý, ngươi đã quên sao? Ngày hôm qua nhị tỷ còn giúp cha rửa sạch miệng vết thương, lại thượng dược. Liên cha đều nói, dùng nhị tỷ dược sau, cảm giác hảo rất nhiều. Hán ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy đồ nhã tịch quen thuộc nhặt dược thảo, phân dược thảo, phơi dược thảo. Hán, tin tưởng nàng. Thai thị trầm ngâm một hồi, nhớ tới trượng phu đêm qua lại không giống ngày xưa như vậy đau đến chằn trọc khó miên. Lại nghĩ tới buổi sáng đồ viễn nghiên nói cảm giác hảo rất nhiều nói. Nàng ngước mắt chiều đối diện đại nữ nhi nhìn qua đi, thấy nàng khỏe môi treo lên tự tin tươi cười, con môi cười, nói, đã là như thế, kia nương cũng tới giúp ngươi đem mấy thứ này lộn về nhà đi. Tuy bọn nhỏ đi, nếu không thể bán tiền, các nàng cũng chỉ là trả giá một chút lao động mà thôi, nếu có thể bán được tiền, đó là không còn gì tốt hơn. Buổi sáng, nàng làm cơm sáng khi, nàng đã có một loại xảo phụ vô mẹ khó thành suy quấn bách cảm. 009 thiếu hạ nhân tình. Hôm nay, người một nhà vội cả ngày, rốt cuộc đem thải cắt rau dấp cá đi tỉnh tập Chất, trừ bỏ tàng can, tẩy sạch thiết đoạn, ở trong sân giá nổi lên phơi năng giá, đem rau dấp cá bạo phơi ở Thái Dương phía dưới. Bên dòng suối rau dấp cá còn có rất nhiều, lấy các nàng lao động tới tính, ít nhất còn phải thải cắt 10 ngày nửa tháng. Thay thị nói, thứ này địa phương khác cũng có, nếu thật có thể bán tiền, nàng lại mang bọn nhỏ cùng đi thải cắt. Thái Dương Tây Hạ, Hoàn Sơn thôn khói bếp lượn lờ dâng lên. Đứng ở nhà mình trong huyện nhìn lại, liền phảng phất là từ trong rừng trúc dâng lên màu trắng xương mù giống nhau, làm người có một loại thân ở ở quan thế âm bồ tát tử trúc lâm giống nhau. Tiên khí lượn lờ, nhị tỷ, Đỗ Thụy Triệu từ bên ngoài chạy tiến vào, đứng ở đỗ nhã tịch trước mặt, đầu tiên là nhìn quanh một chút trong nhà tình huống, lại quay đầu chiều sân bên ngoài nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, nhị tỷ. Tô Tề đại ca hồi thôn, hắn liền ở bên ngoài trong rừng chúc chờ ngươi. Ngươi nhanh lên đi thôi. Từ Lỗ Nhã tịch nói, nàng là nhìn Tô Tề mượn nàng y, y thư mới biết được như thế thế đô phụ trị thương sau. Đỗ Thủy Triệu càng thêm thích đại ca bạn tốt Tô Tề. ở bọn họ cái này địa phương, chưa lập gia đình nam nữ vốn không nên lén có lui tới, nhưng hắn cảm thấy Tô Tề không phải người ngoài, mà là nhà bọn họ ân nhân, lại là đại ca bằng hữu, cho nên hắn cũng liền không có tưởng nhiều như vậy, lập tức liền đáp ứng thế tô tề định ngày hẹn đỗ nhã tịch. có lẽ tô tề đại ca lại phải cho nhị tỷ y thư cũng nói không chừng. hiện giờ nhị tỷ muốn bán thảo dược, nhiều xem một ít y thư cũng là cần thiết. tô tề, đỗ nhã tịch nhanh chóng ở trong đầu ôn lại có quan hệ với hắn tin tức, trong đầu lập tức xuất hiện một trương tuấn tú trung mang theo hàm hậu khuôn mặt. khe to mày, đỗ nhã tịch nhớ rõ bị người trầm đường trước. Tô tệ bị người áp tới rồi nàng trước mặt, thôn dân đều đối hai người bọn họ chỉ chỉ trò trò, nói đồ nhã tịch trong bụng hài tử là của hắn. Chính là, đồ nhã tịch rất rõ ràng, việc này cùng hắn không có quan hệ. Phần 3. Chỉ là nói không có quan hệ, rồi lại có quan hệ. Bởi vì hắn vẫn luôn đối đồ gia vươn việt thủ, lúc này mới làm người sinh ra hoài nghi, cũng là vì hắn cùng đồ gia lui tới so mật, mới có thể xuất hiện hết đường chối cái sự tình lúc này đây nàng không cần lại liên lụy hắn, ngươi cùng ta cùng đi đi. Nam nữ tư thụ không rõ ở cái này triều đại là đối nữ tử trinh tiết nhất trí mạng thương tổn, nàng không để bụng này đó, nhưng cha mẹ lại là để ý, nàng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. nàng cùng Đỗ Thủy Triệu cùng đi, nhiều ít vẫn là có thể tránh chút ngại, vi lăng một chút. Đỗ Thủy Triệu thực mau liền minh bạch nàng dụng ý, trên mặt dâng lên nồng đậm kẹn ý, nhị tỷ, thực xin lỗi. Hắn chỉ là một cái 10 tuổi tiểu nam hài, tự nhiên sẽ không suy xét chu đáo chặt chẽ, hiện tại kinh đô nhã tịch như vậy vừa nói, hắn nháy mắt liền minh bạch lại đây, trong lòng cũng bởi vậy mà tử sinh xin lỗi. Ngươi không có sai, không cần phải nói thực xin lỗi, đi thôi. Đô nhã tịch lôi kéo hắn hướng phòng bên trong rừng trúc đi đến, trong lòng lại là có khác tính toán. Giờ phút này đang đứng ở trong rừng trúc, tâm tình hương phấn trung lại bí mật mang theo thấp thỏm tô tể. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ ra Phương hướng. Đương hắn nhìn đến nơi xa từ từ mà đến Đỗ Nhã Tịch Khi, ánh mắt chợt sáng lên, giây lát lại ảm vài phần. Nàng không phải một người tới. Không biết vì sao, về điểm này, Tô Tề lòng có loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Tô Tề đại ca, ta đem ta nhị tỷ tìm tới. Đỗ Thụy Triệu không biết là hư phấn, vẫn là cô ý muốn đánh vỡ trước mắt xấu hổ, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Tô Tề. Hắc mâu trung nguyệt mầm nhi cười đến con cong. Trên mặt tràn đầy hồn nhiên. Tô đại ca, hảo. Đỗ nhã tịch đạm đạm cười, nói, nhã tịch đang nghĩ ngợi tới tìm một cái cơ hội cảm ơn Tô đại ca tương trợ. Nếu không phải có Tô đại ca mượn ý hề thư, nhã tịch còn không quen biết những cái đó chỉ bị thương thảo dược đâu. Tô đại ca, tại triệu tiểu mội thi lễ, nói, nàng triều tô tề nhẹ làm thi lễ, tô tề sửng sốt một chút. Ngơ ngẩn nhìn nàng đối chính mình thi lễ, chỉ cảm thấy như vậy nàng thực nhu mỹ ưu nhã, rồi lại vô hình trung sinh ra một loại khoảng cách cảm. Lại không giống dĩ vãng như vậy thân cận. Bởi vì hắn cùng đỗ Thụy cảnh từ nhỏ chính là bạn tốt, hắn cũng thuận lý thành trương thành Đỗ gia khách quen. Lại nói tiếp, hắn cũng coi như là cùng đỗ nhã tịch thanh mai chúc mã lớn lên, chính hắn đều nhớ không rõ từ khi nào bắt đầu, hắn đối nàng không hề giống đối đãi tiểu muội muội đơn giản như vậy nếu không phải từng nghe Đỗ Thủy Cảnh buồn rầu nói qua Đỗ Nhã Tịch bệnh, hắn nhất định đã cùng Đỗ Thủy Cảnh làm bạn đi đầu nhập vào tiếng tâm lừng lây Trần tướng quân. Nhã Tịch, anh, Đỗ Gia Nhị muội không cần khách khí, nhà ngươi đại ca rời nhà phía trước, từng giao đai với ta nhất định phải tận năng lực chiếu cố một chút các ngươi. bên ta làm không được, ta năng lực cũng hữu hạn, ta có thể làm cũng cũng chỉ là cho ngươi mượn buồn ý lìa thư. Tô thể xua xua tay, khi nói chuyện. Hai mắt luôn là lơ đã ngắm hướng nàng. Đỗ nhã tịch gật gật đầu. Tô đại ca ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi cho chúng ta ra làm đã đủ nhiều. Nếu không phải ngươi cầu các ngươi kia đại phu lại đây thay ta cha trần trị, cha ta chân có lẽ đã sớm nhân lầm trị mà phế đi. Đỗ Thụy triệu nghe, ở bên liên tiếp gật đầu, hắn ngửa đầu nhìn về phía tô tề, chắp tay chắp tay thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói lời cảm tạ. nhị tỷ nói rất đúng, tô đại ca không cần lại khiêm nhượng. Chi với chúng ta đô ra, ngươi chính là chúng ta ân nhân. Tiểu đệ tại đây cảm tạ tô đại ca. Nhìn Đỗ thủy Triệu có bài bản hàn hoi, ra dáng ra hình lễ nghĩa, tô tể cùng Đỗ Nhã Tịch nhịn không được nhìn nhao cười. Phía trước về điểm này khoảng cách cảm nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Tô Tể nhìn Đỗ Nhã Tịch tươi cười như hoa tiếu bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, hoàng tâm thần cũng theo ngây ngốc cười. Hắn duỗi tay nhẹ xoa xoa Đỗ Thụy Triệu đầu, nhìn Đỗ Nhã Tịch nói các ngươi đều đừng tạ tới tạ đi chúng ta lại là mới vừa nhận thức người còn như vậy liền xa lạ nên tạ liền không thể không tạ cha ta từ nhỏ chính là như vậy dạy chúng ta đỗ nhã tịch duỗi tay ở tô tề trước mặt mở ra bàn tay mặt trên có một tiểu đem đã phơi nửa làm rau dấp cá tô đại ca ngươi có thể hay không hỗ trợ hỏi một chút các ngươi trưởng quầy chúng ta thu hoạch một ít rau dấp cá cùng dễ sán ngươi hỏi hắn dược quán nhưng thu này đó Rau rớp cá, tô tề nhăn nhăn mày, duỗi tay từ đỗ nhã tịch trong tay chảo quá một tái tiệt đã phơi khô nhìn không ra nguyên hình hảo, túi lâu ngửi ngửi, hảo nửa sẽ đi qua, lúc này mới hơi hơi cuốn bách nhìn đỗ nhã tịch, nói, ta không quen biết rau rớp cá, ta hiện tại còn chỉ là một cái tiểu học đồ. Nói xong, hắn mặt hơi hơi đỏ lên, nửa năm, hắn còn chỉ là dược đường phụ trách phơi dược cùng sắc thuốc tiểu học đồ. Nếu phải chờ tới hắn có thể có năng lực cấp độ nhã tịch chữa bệnh, có lẽ, còn phải chờ thượng mấy năm. Hắn không phải không có nôn nóng quá, nhưng trưởng quầy nói qua, nhập y dề môn, kỵ nóng lòng cầu thành. Trên đời này không có đơn giản là có thể học được y dề thuật. Nhìn ra tô tề xấu hổ, đỗ nhã tịch không cho là đúng cười cười, ánh mắt chung mang theo ủng hộ nhìn hắn, nói, tô đại ca, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể trở thành cứu tử phù thương hảo đại phu. Ngươi đừng nóng lòng, vạn sự khởi đầu nan, ta một hơi cũng ăn không thành mập mạp, không phải? Tô Tề đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt rực rỡ lung linh, hương phấn không thôi gật đầu. Đỗ Gia Nhị muội nói chính là, Tô đại ca nhớ kỹ. Nói, hắn từ trong tay hào lấy ra một quyển màu lam bìa mặt viết tay, đưa tới Đỗ Nhã Tịch trước mặt. Nghe nói Đỗ Gia Nhị muội đối ý y thuật rất có thiên phú, này bổn y thư ngươi cũng cầm đi xem đi. Tiếp nhận y thư, Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu cảm ơn tô đại ca nơi này tự viết đến không tốt ngươi nếu là có xem không hiểu lần tới hỏi lại ta tô tề ngượng ngùng vào đầu rũ mắt nhìn thoáng qua viết tay thượng quen thuộc tự thể nguyên lai like này đó ý thư đều là hắn sao trong lòng này lên ấm áp đỗ nhã tịch mỉm cười gật đầu hảo tiểu nội nhớ kỹ kia kia ta đây liền đi về trước tô tề xoay người bay nhanh rời đi phảng phất có thứ gì ở truy hắn giống nhau hắn một bên chạy một bên triều mặt sau ném xuống một câu, thụy triệu, giỏ tre có chút ăn, các ngươi mang về nhà đi thôi. đỗ gia nhị muội, chuyện của ngươi ta nhớ kỹ. đỗ nhã tịch nhìn hắn bóng dáng, bật cười lắc lắc đầu. nguyên lai hắn chạy trốn là sợ bọn họ cự tuyệt hắn viên trợ. thật là một cái người tốt. đỗ thụy triệu vạch trần cái ở giỏ tre thượng vải bố trắng, nhìn bên trong số lượng không nhiều lắm gạo, bột mì cùng trứng gà, ngẩng đầu hưng phấn nhìn đỗ nhã tịch, nói. Nhị tỷ, ngươi nhìn, có gạo, có bột mì, còn có trứng gà. Thụy triệu, Đỗ Nhã tịch không lưng bám vào Đỗ Thụy triệu bên hai, nhẹ giọng vài câu, chỉ thấy Đỗ Thụy triệu hơi cho mày. Ngay sau đó lại triển khai tươi cười. Một phen thì thầm lúc sau, Đỗ Thụy triệu nhắc tới giỏ tre hướng dưới chân núi đi đến. Nhị tỷ nói được không có sai, bọn họ không thể tổng tiếp thu Tô đại ca viên trợ, Tô đại nương thân thể cũng không tốt, này đó ăn không nên xuất hiện ở nhà bọn họ. Đỗ Nhã Tịch mỉm cười thu hồi ánh mắt, con ngươi nhẹ chuyển, khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, phất tay háo xoay người rời đi. Đỗ Nhã Tịch vừa ly khai, một cái tuổi thanh xuân nữ tử liền từ phía trên trong rừng trúc đi ra. Giờ phút này chính hai mắt phun hỏa trường mắt nàng bóng dáng, Thái Dương gân xanh thỉnh thịch thẳng nhẽ. Nàng oán hận chiều Nhã Tịch rời đi, phương hướng phi một ngụm, mang nói, không biết xấu hổ hổ ly tinh, hư. Chúng ta chờ coi, ta nhất định sẽ không làm người cướp đi tô tề ca. Phong nhi thổi qua, cảnh trúc đong đưa, chi chi rung động. Nhưng mà, chiều sâu tức giận nữ tử lại chưa ngửi được dị thường. a nha! Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng dừng trúc, đồ nhã tịch về nhà nện bước lại là càng thêm nhẹ nhàng, phảng phất chưa từng nghe thấy. Nữ nhân này lòng dạ hẹp hỏi, thả ghích kỷ, hại khởi người tới liền đôi mắt đều không ngáy mắt. Hiện giờ cho nàng một cái nho nhỏ rào hấn, quần cho là cấp chức chủ ra một hơi. Chỉ là, đáng tiếc kia một toa hắc con kiến, nàng đang nghĩ ngợi tới hôm nào gỡ xuống tới phối dự đâu. Thai thị nôn nóng từ trong viện chạy ra tới, nhìn đến cách đó không xa đô nhã tịch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhã tịch, ngươi không có việc gì đi. Vừa mới vì nương ở trong phòng bếp nghe được tiếng kêu thảm thiết, còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy. Nương, ta không có việc gì. Đỗ nhã tịch cười đến vẻ mặt sáng lạ, trong miệng còn hừ tiểu khúc nhi. Thái thị thấy nàng không giống đang nói dối, con ngươi nhẹ chuyển, nhón chân chiều trong rừng trúc nhìn lại, lầu bầu nói, không phải ngươi, kia sẽ là ai đâu. Nói, nàng đột nhiên biến sắc, không được. Ta phải đi nhìn một cái, cũng không biết là ai xảy ra chuyện nhi. Đỗ nhã tịch một phen kéo lại thái thị, nương, ngươi đừng nhọc lòng, có thể xảy ra chuyện gì. Đi. Ta tùy nương hồi phòng bếp hỗ trợ. Chính là, kêu tiếng kêu quái thấm người. Thai thị vẫn là không yên lòng. Nương, ta hảo đói a ngươi sờ sờ ta cái chán, ta giống như có điểm phát sốt. Đỗ nhã tịch kéo thai thị tay phúc ở chính mình trên chán, đáng thương hề hề nhìn thai thị. Nàng sẽ không làm thai thị đi hỗ trợ. Màu son hoa đó là xứng đáng. Hôm nay nàng sở chịu, nào cập được với trước chủ sở chịu ngàn vạn phần có một nếu không phải bởi vì nàng gen ghét mà hướng ra phía ngoài lộ ra trước chủ có thai sự tình kia trước chủ lại như thế nào sẽ bị người châm đường phòng tay độ ấm làm thai thị kinh hoàng nàng lập tức quên mất muốn đi giường trúc tìm tòi đến tuột cùng sự tình nôn nóng lôi kéo đồ nhã tịch liền hướng trong nhà đi đến người đứa nhỏ này như thế nào sinh bệnh cũng không nói cho nương mau mau vào phòng nằm nương cho ngươi ngao chén nước gừng Hảo! Có mẫu thân hải tử chính là một khối bảo, ha ha. Đỗ nhã tịch hắc hắc nở nụ cười, thân mật xam thai thị cánh tay. Kỳ thật nàng cũng không lo ngại, chỉ là ngày đó mắc mưa, tiếp theo lại mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt, lúc này mới sẽ có điểm phát suốt. Trong trí nhớ, chính là lúc này đây, thai thị phát hiện nàng thất trinh sự thật. Đỗ nhã tịch tùy ý thai thị đem chính mình ấn nằm ở trên giường, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt vô dị, đột nhiên. Nàng kéo lại xoay người rời đi thai thị. Thai thị nghi hoặc quay đầu lại, cười vỗ vỗ tay nàng, nói, nhã tịch, ngươi chưa nằm, nương đi cho ngươi nấu chén canh gừng lại đây. Nương, nữ nhi không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi. Đứa nhỏ ngốc, người đều thiêu cháy, như thế nào còn sẽ không có việc gì. Ngăn, mẫu thân đi một chút sẽ trở lại. đỗ nhã tịch lôi kéo thai thị tay không bỏ, nương, ngươi trước ngồi xuống. Nữ nhi có việc muốn cùng ngươi nói, việc này không thể lại kéo xuống đi. Lấy này đột nhiên biết được, người một nhà loạn thành một đoàn, còn không bằng từ nàng nói ra. Thay thị ngẩn người, ánh mắt ở nhã tịch trên người đánh giá. Hảo, mâu thân không đi, mâu thân nghe ngươi nói chuyện. Đứa nhỏ này là làm sao vậy? Trước kia nàng tinh tình so nội hướng, có cái gì tâm sự chính là hỏi cũng sẽ không nói. Hôm nay là làm sao vậy? Cảm giác được nàng khác thường. Thai thị tâm vô cớ đi theo khẩn trương lên, một lòng bất ổn lên. Đỗ Nhã Tịch kéo ống tay áo, lộ ra thật dày một tầng lụa trắng bố. Thai thị rời mắt nhìn lại, lập tức bị khiếp sợ, vội vàng thấu trước xem kỹ, đầu đại nước mắt bá bá rơi trên Đỗ Nhã Tịch cánh tay thượng, "Này, này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi bị thương, như thế nào không nói cho nương đâu? Nhã Tịch, ngươi nhất định rất đau đi." Đỗ Nhã Tịch nắm chặt Thai thị tay, Nhẹ giọng nói, nương, ngày đó trời mưa đến đại, nữ nhi trượt một ngã, này cánh tay bị khê trùng cục đá hoa bị thương. Nương yên tâm, nữ nhi đã thượng quá dược, không cần mấy ngày là có thể dưỡng hảo. Cái này triều đại, nữ nhân trinh tiết so mệnh đều quan trọng. Nàng không thể làm thai thị biết tình hình thực tế. Ngày đó thay cho quần áo sau, nàng nhịn đau đem chính mình cánh tay lộng thương, đặc biệt là thủ cung xa vị trí, nàng nhẫn tâm dùng châm tinh tế hoa hoa. Thủ cung xa sẽ không chính mình không thấy, trừ phi thất trình, vì làm thai thị tin tưởng, nàng chỉ có ở nơi đó lưu lại miệng vết thương. Sự tình phía sau, nàng đã có tính toán. Nhã tịch, ta đáng thương hài tử, mẫu thân thực xin lỗi ngươi. Thai thị nước mắt rơi đến càng mánh, cái này nữ nhi, nàng thua thiệt quá nhiều quá nhiều. Nữ tử trên người lưu lại vết sẹo cũng không phải là một chuyện tốt, đặc biệt là miệng vết thương còn ở cái này vị trí. Thái Thị Lâm vào thật sâu, tự trách cùng lo lắng bên trong. Nương, ngươi đừng lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại. Đỗ Nhã tịch nhẹ giọng chấn an Thái Thị, thấy nàng nước mắt dường không được tới, mắt sóng nhẹ chuyển, nhẹ giọng ho khàn lên, khụ khụ. Nương, ta có điểm mệt nhọc. Thái Thị lau đi nước mắt, rồi tay thế nàng dịch hảo chăn đơn, đứng dậy hai mắt đấm lệ thâm nhìn nàng một cái, mệt nhọc, ngươi liền trước ngủ thượng giác. Mậu thân đi phòng bếp cho ngươi nấu chén canh gừng đi. "Hảo." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, đột nhiên lại gọi lại Thái thị, "Nương, ngươi không cần như vậy, nữ nhi nhìn ngươi như vậy trong lòng sẽ rất khổ sở." Nữ nhi rơi xuống bếp sọ không sợ, nữ nhi chỉ hy vọng người một nhà bình bình an an ở bên nhau. "Ân, hảo." Thái thị nghẹn ngào đáp, nâng bước vội vàng rời đi. Vì không nghĩ làm Đỗ phụ lo lắng, Thái thị cùng Đỗ Nhã Tịch ăn ý im miệng không để cập tới. Đỗ Nhã Tịch không nghĩ tới, bệnh trí như núi đảo việc này sẽ phát sinh ở nàng trên người, không biết là quá mệt mỏi, vẫn là ngày đó gặp mưa, hay là mấy ngày nay thần kinh banh đến thật chặt. Nàng đứt quãng hôn mê mấy ngày, thông thả hào lên. Vốn định cho chính mình sắc thuốc uống, nhưng tưởng tượng đến là dược ba phần độc, trong bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh, nàng lại nhịn xuống, mỗi ngày chỉ uống canh gừng đuổi đi phong hàn. Đỗ Nhã Tịch bị bệnh mấy ngày, Đố ra những người khác lại không có nhàn rỗi. thai thị mang theo bọn nhỏ thu hoạch bên dòng suối kia một mảnh rau rớt cá. Hiện tại bọn họ chỉ chờ Tô Tề tin, chỉ cần có tin chính xác, bọn họ sẽ có một bút hoặc nhiều hoặc ít thu vào. Không một một lần đầu bán dược. Hôm nay, Tô Tề nhờ người mang tới một phong thơ, từ chuyện này đi lên xem, hắn đảo cũng là một cái cẩn thận người. Hắn sợ người khác nhận ra hắn bút tích, liền làm cho bọn họ trưởng quầy cấp đồ nhã tịch viết tin. Đương nhiên phong thư thượng tên là đồ viên nghiên. Tin thượng cũng không có nhiều lời bên, chỉ là nói thảo dược bọn họ có thể thu, nhưng giá phải đợi nhìn đến phơi sau thảo dược chỉ có thể định. Cũng là từ tin chung, đỗ nhã tịch đã biết, ở cái này triều đại rau rớp cá tên cũng không gọi là rau rớp cá, mà là gọi là phổi hình thảo. Được đến chuẩn xác hồi đáp, đỗ gia người vui vẻ làm thành một đoàn, một năm miệng mười bắt đầu đối tương lai thảo luận mở ra. Nhị tỷ người thật lợi hại. Ngày mai ta còn muốn đi hỗ trợ cùng nhau thải cắt. Đô nhã tịch hoa ở đỗ phụ trong lòng ngực, mắt to đựng đầy đối đô nhã tịch sùng bái. Đỗ Thụy triệu cũng không cam lòng yếu thế tỏ vẻ, tứ mội nói rất đúng. Ngày mai bắt đầu, ta tới phụ trách đem cái kia rau rớp cá bối trở về. Đúng vậy, không sai. Thừa dịp thời tiết hảo, chúng ta chọn thêm cắt một ít, phơi khô cũng chỉ cần một hai ngày. Ta nhớ rõ khe suối kia phía nước trong đất, cũng dài quá không ít rau rớp cá. Thai thị liên tiếp gật đầu, đáy mắt có tàng không được hưng phấn cùng chờ đợi. Liên ở nhà người sôi nổi nói ra ý nghĩ của chính mình khi độ nhã tịch trong lòng lại có mặt khác tính toán. Rau dấp cá thải cắt dễ dàng, hoang phơi cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề chính là chúng nó quá nhẹ, phơi khô sau liền càng không có gì trọng lượng. Bọn họ vội nhiều ngày như vậy, phơi khô sau cũng cũng chỉ có cũng cũng chỉ được mấy chục cân. Tương đối mà nói, nàng đối dễ săn ôm có lớn hơn nữa kỳ vọng. Chỉ là dễ sắn chôn sâu dưới mặt đất, bằng các nàng này mấy cái hài tử cùng nhu nhược thái thị, này sống làm lên cũng là tương đương cố hết sức, thành quả đánh giá cũng không lớn. Nhưng là cơ hội bãi ở trước mắt, nàng tự nhiên không thể buông tha. Đỗ phụ nhìn hơi hơi xuất thần Đỗ Nhã Tịch, hỏi: "Nhã Tịch, ngươi ý tứ từ đâu?" Phục hồi tinh thần lại, Đỗ Nhã Tịch nhìn đồng thời chiều nàng nhìn qua người nhà, nhợn nhợn cười, nói: "Tạm thời liền trước cấn mâu thân nói làm đi." Chúng ta còn thải cắt rau rớp cá, bất quá, ta coi trong rừng trúc cắt lớn lên cực hảo, ta đảo tưởng đảo dễ sắn. Chỉ là, đảo dễ sắn yêu cầu thể lực, việc này chờ rau rớp cá thu lại nghỉ đi. Đều do ta vô dụng, việc này là ta liên lụy các ngươi. Đỗ phụ khẽ thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy đều là ấy náy. Cha, việc này không thể trách ngươi. Sang yên, việc này không thể trách ngươi. Bọn nhỏ cùng thai thị cùng kêu lên mà nói, không tán đồng nhìn đỗ phụ. Đỗ nhã tịch nhìn thoáng qua đỗ phụ kêu bao lũi trắng bố chân, cười dương mắt nhìn về phía đỗ phụ. Cha, hiện giờ thương thế của ngươi đã có chuyển biến tốt đẹp, tin tưởng qua không bao lâu, ngươi liền có thể xuống giường. Trước kia, ngươi vì chúng ta cái này ra bận rộn trong ngoài, lại như thế nào là ngươi liên lụy chúng ta đâu. Cha, bên ngươi đều đừng nhọc lòng, đại ca không ở nhà, trong nhà tỉ đệ mấy cái thuộc ta lớn nhất. Về sau, sự tình trong nhà ta sẽ thay cha mẹ chia sẻ, này dễ sắn đỉnh núi thượng nơi nơi đều là, cũng không phải nhất thời nửa phần là có thể đào xong, đại cha thương hảo, nhất định sẽ đem trà cấp vội hỏng rồi. Nói nữa, này thảo dược có rất nhiều, cái này đã không có, còn có cái kia, nhã tịch tin tưởng, chỉ cần chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực, trong nhà sinh hoạt nhất định có thể quá rất khá. Nhị tỷ nói rất đúng. Cha, Về sau, ta cũng sẽ giúp đỡ chia sẻ. Đỗ Thủy Triệu ngay sau đó nói, Chúng ta chỉ cần cha hảo hảo, nhã lan tin tưởng có nhị tỷ ở, chúng ta nhất định mỗi ngày đều có thịt ăn. Đỗ nhã lan người tiểu, lại đơn thuần, trong lòng nhớ đơn giản chính là ăn cùng chơi. Nhưng là, giờ phút này, nàng mềm mềm mại mại nói, làm đỗ nhã tịch tràn ngập lực lượng. Không sai, chỉ cần có nàng ở, cái này ra liền nhất định có thể quá hảo. Nàng sẽ nỗ lực. Nhã tịch, bệnh của ngươi vừa vặn, đưa rau dấp cá việc này ta cùng thụy triệu đi là được. Hôm nay sáng sớm, thái thị cản lại đỗ nhã tịch, không yên tâm từ nàng đi làm cái này cu li đỗ nhã tịch đoạt quá gánh nặng, lắc đầu không dung chí không nhìn thái thị, nói, nương, việc này phi ta đi không thể. Đệ nhất, cha ta cùng tứ mội yêu cầu ngươi chiếu cố, đệ nhị, ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi dược đường trường quài. Chuyến này, không chỉ là đưa dược, nàng còn phải biết rằng càng nhiều dược thảo giá cả. Nương, ngươi yên tâm. Nhị tỷ ta sẽ chiếu cố, ngươi liền lưu tại trong nhà đi. Đỗ Thủy Triệu phụ hợp nói. Thai thị nhìn trước mắt một đôi nhi nữ, lại nhìn nhìn các nàng trên vai đòn gánh, hốc mắt không cấm phiếm hồng. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, sớm một chút trở về. Dê hai người đồng thanh đáp. Từ Hoàng Sơn Thôn đến quân Sơn chấn yêu cầu đi một canh giờ rưỡi. May mắn tỷ đệ hai chọn đồ vật cũng không trọng, dọc theo đường đi đi một chút nghỉ ngơi một chút, cũng cũng chỉ dùng nhiều nửa canh giờ. Theo Tô tề giới thiệu, này tế thế dược đường ở Giang Nam có rất nhiều phân phô, chân chính tổng trải ở phồn hoa Tô Thành trung tâm. Ở quân Sơn Trấn này một gian phô, chính là đông đảo phân phô chí nhất. Khi phùng họp chợ ngày, đương tỷ đệ hai chạy tới quân Sơn Trấn Khi, Trấn trên trên đường phố sớm đã dòng người chen trúc xô đẩy, người bán rong nhóm thét to thành hết đợt này đến đợt khác, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên đến chân chế tới, nhưng Đỗ Thủy Triệu vẫn là biểu hiện đến hưng phấn không thôi. Đỗ Nhã tịch liền càng không cần phải nói, nay vẫn là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến cổ đại chợ, tự nhiên là tò mò. Nhã, Đỗ Gia nhị muội, Thủy Triệu, dọc theo đường đi đi mời đi. vừa đến đầu đường thượng, tô tề liền vội vàng đón đi lên. Đỗ Gia nhị muội, ngươi đem đồ vật buông xuống, ta giúp ngươi chọn qua đi. Nhã Tịch lúc đầu chỉ chỉ Đỗ Thủy Triệu, nói: tô đại ca, ta còn không mệt, nếu không, ngươi hỗ trợ đem Thủy Triệu gánh nặng cho đi." Đỗ Thủy Triệu còn chỉ là một cái 10 tuổi tiểu nam hài, này dọc theo đường đi hắn tuy rằng cái gì cũng không có nói, nhưng là Đỗ Nhã Tịch biết, hắn đã sớm đã mệt mỏi. Nếu không phải không có cách nào, nàng lại như thế nào cũng sẽ không nguyện ý làm tuổi như vậy tiểu nhân đệ đệ theo chính mình cùng nhau chịu khổ. "Hảo." Tô Tịch gật gật đầu trong chớp mắt liền đem Đỗ Thủy Triệu trên vai gánh nặng cấp chọn lại đây, Thủy Triệu, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta tới giúp ngươi chọn. Chúng ta rựa đường liền ở phía trước cái kia phố, trên đường người nhiều, các ngươi cẩn thận một chút, đi theo ta tới là được. Nhị tỷ, ta tới giúp ta chọn một hồi đi. Không cần. Nhị tỷ không mệt. Nơi nào sẽ không mệt. Ngươi đều. ở. Đỗ Nhã tịch triều Đỗ Thủy Triệu lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Chỉ là bị trên đường cục đá tử cấp vướng một ngã, sao có thể có cái gì ảnh hưởng? Nói ra, ngược lại sẽ làm người chế cười. Đô gia nhị mội, trên đường chính là phát hiện chuyện gì? Một bên tô tề nghe vậy, lập tức nôn nóng hỏi, ánh mắt còn không dừng nhìn từ trên xuống dưới đô nhã tịch. Nhìn bộ dáng của hắn, đô nhã tịch ngược lại ngượng ngùng, cười lắc đầu, nói, Tô đại ca, ngươi đừng nghe Thủy Triệu nói bậy, trên đường sao có thể có chuyện gì? Chúng ta đi nhanh đi. Ngón chân đầu đá phá điểm ra, cũng không lo ngại, nàng hiện tại nhưng thật ra phi thường khẩn trương bán thảo dược sự tình. Người một nhà vội nhiều ngày như vậy, nàng nhưng không muốn làm công công. Trong lòng biết nàng xốt ruột thảo dược giá, tô tể cũng không hề nói cái gì, phối hợp Đỗ gia tỉ đệ nệnh bước chiều tế thế dược đường đi đến. Đỗ gia nhị muội các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi thỉnh trưởng quay ra tới. Tới rồi tế thế dược đường đại đường. Tô tote buông gánh nặng, giao đãi một phen sau, lại đối đang ở đại đường đương trị tiểu nhị làm ơn một chút, lúc này mới yên tâm hướng hậu viện dược phòng đi đến. Không một hai không có manh mối. Đỗ Thụy Triệu có chút khẩn trương bắt lấy đồ nhã tịch tay, một đôi mắt tò mò khắp nơi nhìn xung quanh. Lúc này, dược đường bài hai điều thật dài đội ngũ, từ những người đó biểu tình xem ra, hẳn là đều là tới xem bệnh. Không thể tưởng được tế thế dược đường bệnh hoạn nhiều như vậy. Tương so với phía trước cách đó không xa kia ra gọi là Xuân về dược quán, đãi khám người muốn nhiều rất nhiều. Có lẽ, Tô Tề nói không có sai, thế thế dược đường chính là cửa hiệu lâu đời lương tâm dược đường, vô luận là đại phu y lý thuật cao siêu, vẫn là dược giới bình dân, đều là hành trung điển phạm. Nay cũng chính là mỗi ngày tới cửa bệnh hoạn nhiều nguyên nhân đi. Đô nhã tịch chỉ là đợi 15 phút không đến thời gian. Tô tề liền lánh vẻ mặt hiền từ lao trưởng quầy từ hậu viện đi ra. Lao trưởng quầy từ thật xa liền bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới nàng, đáy mắt có nhàn nhạt tò mò cùng thưởng thức. Tiền trưởng quầy hảo. Tỷ đệ hai người cùng kêu lên mỉm cười hành lễ, luôn hành cử chỉ chung để lộ ra bọn họ ra giáo thực hảo. Nhẹ nhàng gật đầu, tiền trưởng quầy khẽ vốt hoa dâm dâu, thấy môn thấy sớm nói, các ngươi đem đồ vật chọn đến hậu viện đi thôi, ta tới nghiệm thu một chút. Giả sự tình, tiểu tề đều cùng các ngươi nói đi. Chúng ta là biết đến, kia hành, các ngươi đi theo ta đi. Cảm ơn trưởng quầy bà bá. Không cần cảm tạ. Thật tốt ta. Tiên trưởng quầy trong mắt che giấu không được đối bọn họ tỉ đệ thích. Tế thế dược đường hậu viện rất lớn, trong viện rầm rạp bày phơi thảo dược giá gỗ, mặt trên trúc kỳ thượng phơi đủ loại thảo dược. Nghe quen thuộc hương vị, đỗ nhã tịch trên mặt không cấm tràn ra tươi cười. Cảm thấy này đó thảo dược hương vị có thể làm nàng cảm thấy an tâm. Trong viện có mấy cái đang ở phơi thảo dược học đồ, thấy bọn họ tiến vào, sôi nổi ngừng tay sống, tò mò chiều bọn họ nhìn lại đây. Tiên trưởng quay đứng ở trong viện, xoay người nhìn về phía bọn họ, nói, buông đi, chúng ta liền ở chỗ này nghiệm thảo dược đi. Tốt! Tỷ đệ hai song song buông gánh nặng. Đỗ Thụy Triệu khẩn trương đứng ở đỗ nhã tịch bên lề nhìn nàng mở ra túi. Nhìn tiền trưởng quầy không lưng từ giữa nắm lên một tiểu đem rau rớt cá, đầu tiên là nằm xoài trên lòng bàn tay tinh tế lật xem, lại tiến đến trước mũi, tinh tế nghe chi, hồi lâu không có ra tiếng. Đỗ Thụy Triệu chỉ cảm thấy chính mình tâm bị điếu đến cao cao, đôi mắt không chớp mắt nhìn tiền trưởng quầy, liền sợ hắn sẽ đột nhiên lắc đầu. Cảm giác qua thật lâu, tiền trưởng quầy rốt cuộc buông trong tay rau rớt cá, chiều bọn họ tỉ đệ mỉm cười gật đầu, này phổi hình thảo hồng phơi rất khá. Không chỉ có tài thiết dài ngắn đều đều, bên trong cũng không có tạp chất cùng bùn sa Này đó phổi hình thảo chúng ta tế thế dược đường nhận lấy, 100 văn tiền một cân, cái này giá các ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, đỗ nhã triệu treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, hắn quay đầu nhìn về phía đỗ nhã tịch, thấy nàng gật đầu, trong lòng không cấm hoan hô. Giá liền ấn trưởng quay bá bá nói tính. đỗ nhã tịch gật gật đầu, hoan nhìn phơi ở trong sân dược thảo một vòng, hỏi trưởng quay bà bá, nhã tịch muốn hỏi hỏi, Phục Linh cùng tam thất giá như thế nào? Cô nương có này hai dạng dược phẩm. Tiên trưởng quay kinh hỉ nhìn về phía đồ nhã tịch, vội hỏi, cô nương trên người nhưng có chứa dược dạng. Này hai dạng đồ vật chính là dược trung thượng phẩm, Phục Linh đối tim đập nhanh bất an, mất ngủ dễ quên hiệu quả thực hảo. Tam thất còn lại là kim sang dược chủ yếu thành phần, nó chính là quân doanh chi nhất cần. Thế thế dược đường làm quân doanh dược cần chỉ định dược thường. Mỗi năm đều phải giá cao thu thập tam thất, nhưng cứ việc giới cao, nhưng lượng vẫn là rất ít. Ta trên người chỉ có tam thất. Nhã tịch gật gật đầu, từ trên người móc ra dùng khăn tay bao tam thất, đưa tới tiền trưởng quầy trước mặt. Tiền trưởng quầy cầm tam thất, xem mà nghe chi, đầy mặt kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Đỗ nhã tịch, hỏi, cô nương, ngươi là như thế nào biết được tam thất? Nghe tô tề nói, nàng cũng không nhận biết dự lý. Nhưng nàng lại như thế nào sẽ nhận thức tam thất đâu? Phổi hình thảo bình thường, nhưng tam thất lại là không dễ tìm đến, nàng là từ đâu được đến? Lại là như thế nào nhận thức tam thất? Trường quay bà bá, ngươi hỏi này đó đều không quan trọng, ta chỉ muốn biết, tam thất cùng phục linh giá như thế nào? đỗ nhã tịch cũng không phải ý định út út mở mở, mà là, nàng chính mình đều không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích. Nàng tuy đọc tô tể viết tay ý hề thư. Nhưng y lý thư chỉ là một ít văn tự miêu tả, giống nàng một cái không biết dược lý người, nếu nói chỉ dựa vào y lý thư đôi câu vài lời là có thể nhận thức thảo dược, này nói ra đại khái không người tin tưởng. Hơi hơi sừng sốt, tiên trưởng quầy tinh tế đánh giá độ nhà tịch, thấy nàng không né không tránh nhìn lại chính mình, trên mặt trước sau treo một tia nhật nhạt ý cười. Ha ha! Cái này cô nương có chút ý tứ. Cô nương, mặc kệ là cái gì dược, Chúng ta dược đường đều phải nghiệm qua dược sau, mới có thể định giá. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, Phục Linh giống nhau mười văn tiền một hai, nếu dược phẩm hảo, còn có thể tăng giá. Tam thất đâu nói, tiền trưởng quầy nhìn thoáng qua giật mình không thôi đỗ thụy triệu, lại nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh đỗ nhã tịch, trong lòng đối đỗ nhã tịch càng là tò mò không thôi. Nàng cư nhiên như thế bình tĩnh. Tam thất năm trăm văn tiền một hai. Cái gì? Đỗ Thụy Triệu giật mình nhìn về phía tiền trưởng quầy trong tay tam thất, đầy mặt không dám tin tưởng. Một hai liền năm trăm văn tiền, kia chẳng phải là năm lượng bạc một cân sao. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, trong lòng lại đối tam thất giá không quá vừa lòng, nàng còn tưởng rằng tam thất giá sẽ càng cao một ít đâu. Tiền trưởng quầy Triệu một bên học đồ vây tay, chỉ vào trước mặt tứ đại túi phổi hình thảo, nói, Tiểu Long, ngươi đem này mấy túi phổi hình thảo quá một chút cân. Là trưởng quay. Tiểu Long một hồi lưu yên chạy vào nhà, cầm cân lại chạy ra tới, hắn ở đỗ thủy triệu dưới sự trợ giúp, thực mau phải ra phổi hình thảo trọng lượng, trưởng quay, này đó phổi hình thảo tổng cộng là 16 cân linh bố lượng. "Hảo, ngươi thả trước đêm này mấy túi phổi hình thảo thu vào đi." Nói xong, hắn nhìn về phía đô nha tịch, trên mặt mang theo ý cười nói, "Cô nương, đi thôi, chúng ta đến bên ngoài tính tiền." Trưởng quay ba ba, "Thỉnh" tỷ đệ hai không hẹn mà cùng dỗi tay làm cái thình thế, an ý làm tiền trưởng quay đi trước, các nàng theo sát ở phía sau. Đỗ Thụy Triệu hưng phấn quay đầu nhìn về phía Đỗ nhã tịch, tế ngôn lời nói nhỏ nhẹ chung khó nén vui sướng, nhị tỷ, ngươi quá lợi hại. Đỗ nhã tịch không có ra tiếng, chỉ là dùng nàng cặp kia thanh triệt con ngươi nhìn đỗ Thụy Triệu, khỏe miệng mang theo một kia mỉm cười. Trên đời này, không còn có so người nhà gương mặt tươi cười, người nhà khẳng định càng làm cho người cảm thấy ấm áp đồ vật tỷ đệ hai người tính tiền suy tiền vui vẻ ra tế thế rượu đường nhị tỷ cha mẹ nếu đã biết nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi lần này chúng ta người một nhà mấy ngày nay vất vả cuối cùng là không có uổng phí Đỗ Thụy Triệu vui vẻ lôi kéo Đỗ Nhã tịch tay xuyên qua ở trên trúc trong đám người hai mắt sáng lên nhìn đường phố hai bên sạp thượng đồ vật Đỗ Nhã tịch nhìn bộ dáng của hắn khinh vấn Thủy triệu, ngươi nhưng có coi trọng cái gì thích đồ vật, nhị tỷ cho ngươi mua. Có tiền, nói chuyện tự tin cũng đủ. Nhị tỷ, ta cái gì cũng không thiếu. Chúng ta đi mua chút ăn đồ vật trở về đi. Lúc này, hán tâm tâm niệm niệm chính là trong nhà tình huống, cũng không tưởng đem này đó tiền dùng ở chính mình trên người. Hảo, đồ nhã tịch đối hắn cười cười, dắt khẩn hắn tay. Thái dương chiếu đến trên người nàng ấm áp. Nàng nhìn về phía ấm áp dương quang, hơi hơi nheo lại tinh nhãn, lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười. Nàng hạnh phúc sinh hoạt mới vừa bắt đầu, nàng muốn càng thêm tích cực một chút. Lao quân Sơn Hạ, rời ra biệt viện. Hồ Tuy Hoài truy bất an nhìn ngồi ở hào phong trước bàn Diêu thần chi, môi nhuyễn trước vài cái, lại là không có nói ra lời nói tới. Giờ phút này, Diêu thần chi cầm trên bàn thảo dược, một mặt tiếp một mặt nghe, làm không biết mệt, nhưng là Hồ Tuy biết Mỗi khi Diêu thần chi tâm tình không hảo khi, hắn luôn là này phó biểu tình, luôn là bức chính mình trầm tiến thảo dược trong thế giới đi, không thèm nghĩ những cái đó phiền lòng sự tình. Đây là một loại trốn tránh cùng tự liệu xác nhập hành vi. Diêu thần chi thân bên người đều biết hắn thói quen. Thời gian từng giọt từng giọt quá khứ, rốt cuộc, Diêu thần chi buông xuống cuối cùng một mặt thảo dược, thật mạnh thở dài một hơi, hỏi, hồ Thuy vẫn là không có manh mối sao. Hồ Tuy gục xuống đầu, đầy mặt vẻ ngoài, lắc đầu, nói, không có manh mối. Đương thiên hạ một hồi mưa to, chúng ta tìm biến toàn bộ lão quân sơn cũng không có tìm được một chút dấu vết, người nọ giống như là từ trên trời giáng xuống, lại hư không tiêu thất giống nhau. Hắn mang theo người đến trên núi lục soát mấy ngày, nhưng chính là một chút manh mối đều không có. Kia chàng mưa to đem người giấu chân cọ rửa đến sạch sẽ. Lại đi tìm. Diêu thần chi lại cầm lấy thảo dược. Tinh tế nghe, nhưng vẻ mặt của hắn lại không hề bình tĩnh. Là, Hồ Duy lại dẫn người đi tìm. Hồ Duy đau lòng nhìn Diêu Thần Chi nhất mắt, xoay người nhìn đến ngoài cửa đứng người, đôi mắt sầu lượng, há miệng thở dốc lại ở đối phương ý bảo trầm xuống mặc rời đi. Diêu Thần Chi cầm thảo dược tay một đốn, hoặc đứng lên, Tổ mẫu, sao ngươi lại tới đây? Diêu lão thái phu nhân bình lui hạ nhân, trên mặt mang theo hiền từ mỉm cười đi qua, duỗi tay cầm chặt Diêu Thần Chi tay. Ánh mắt quan tâm trên dưới đánh giá hắn một vòng, nói: "Ngươi ra việc này, ta như thế nào có thể không tới?" "Tới?" Ngồi xuống ngồi tổ mẫu trò chuyện. Trên mặt nhanh chóng nảy lên xin lỗi, Diêu Thần Chi nói nhỏ: "Tổ mẫu, thực xin lỗi." Thần Chi lại làm ngươi nhọc lòng. "Đứa nhỏ ngốc," tận nói một ít ngốc lời nói. "Chỉ cần ngươi hảo hảo, tổ mẫu liền cái gì cũng không sợ, cái gì đều không thể chinh phục tổ mẫu." Diêu lão thái phu nhân vẫn luôn nắm chặt hắn tay ánh mắt trên nét mặt tràn ngập đau lòng, "Chuyện của ngươi vừa mới lao hạ đều cùng ta nói, còn không có cái kia cô nương tin tức sao?" Nghe vậy, Diêu Thần chi suy sút lắc đầu, ngữ khí hạ xuống nói, "Không, có manh mối. Đừng có gấp, nhất định sẽ có tin tức tốt, lần này phát sinh chuyện như vậy, ngươi nhưng có phát hiện cái gì điểm đáng ngờ?" Diêu lão thái phu nhân thần sắc ngưng trọng lên, một đôi lão mắt lấp loè tinh quang. "Phát hiện như vậy ly kỳ sự tình?" Nàng cũng sẽ không chỉ cho là ngoài ý muốn một góc. Diêu Thần Chi bệnh, nàng vẫn luôn đều có tham dự trần trị, hắn trừ bỏ mù, còn có một cái bệnh kín, đây cũng là nàng vẫn luôn không có thế hắn thu xếp việc hôn nhân nguyên nhân. Nàng có thể chờ, cũng có thể tuyệt hậu, đó là lại không thể chịu đựng Diêu Thần Chi thân cận nhất người khinh thường hắn. Một cái không thể nhân sự nam nhân, thử hỏi có cái nào nữ tử nguyện ý gả thấp? May không cấm nhân lại, Diêu Thần Chi sắc mặt trầm trọng lên. Tổ mẫu, lúc này đây, từ phát tác đến sẻ ra chuyện, ta một chút ý thức đều không có. Dược là lao hà sướng, lẽ ra không có khả năng xuất hiện vấn đề. Xong việc, ta làm lao hà đi dược chỉ xem xét, cũng là không có bất luận cái gì manh mối. Bất quá, càng là không có manh mối, ta liền càng cảm thấy khả nghi. Sự ra tất có nhân, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ liền phát cuồng. Diêu lão thái phu nhân cũng như mảy trầm tư, mắt phượng híp lại suy nghĩ trăm chuyện, cuối cùng nàng vô vô diêu thần chi tay, chấn ăn nói, thần chi, việc này giao cho tổ mẫu tới xử lý, sự tình làm liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết, chỉ cần chúng ta có cũng đủ cẩn thận cùng kiên nhẫn, đối phương nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Phần 4. nàng thời trẻ tăng phu, trung niên tăng tử, trước mắt cái này tôn nhi là chống đỡ nàng đối mặt hết thể suy sụp động lực, thế thế dược đường là diêu láo thái gia cả đời tâm huyết nàng khổ tâm kinh doanh vì chính là đem tiên phu hành y tế thế tinh thần truyền thừa đi xuống bất đắc dĩ luôn có không thể gặp nàng người tốt diêu gia nhị phòng những năm gần đây trong tối ngoài sáng nơi trốn làm khó dễ lần này phát sinh sự tình vô cùng có khả năng lại là nhị phòng bút tích tổ mẫu ngươi cũng hoài nghi là bọn họ hoài nghi vô dụng chúng ta đến có chứng cứ mới được nói diêu lão thái phu nhân thò người ra bám vào diêu thần chi bên hai Nhẹ giọng vài câu, thấy hắn gật đầu, lúc này mới đứng dậy ra cửa phòng. Phía sau, diêu thần chi buông trong tay thảo dược, cả người đều lâm vào trầm tư bên trong. Ai có thể so với hắn càng hiểu biết tổ mẫu vất vả. Mà tổ mẫu lớn nhất vất vả, chính là bởi vì có hắn như vậy tôn nhi. Hắn lớn nhất tâm nguyện, đó là có thể chỉ mình cố gắng lớn nhất, vì tổ mẫu bài ưu giải nạn, truyền thừa tổ phụ y y thuật, làm tổ mẫu có thể nhẹ nhàng một ít không cần như vậy vất vả, chính là hiện thực có khi làm hắn cảm thấy thực quậy hoài, hắn luôn là làm tổ mẫu thao không song tâm. nhị tỷ, ngươi có mệt hay không? mắt thấy liền đến cửa thôn, Đỗ Thủy Triệu ngẩng đầu nhìn về phía khiêng đòn gánh Đỗ Nhã Tịch, thấy nàng trên chán đã tràn ra tinh mịn mồ hôi, đau lòng nói, nhị tỷ, làm ta chọn một hồi đi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Đỗ Nhã Tịch trên mặt mang theo ý cười, lắc đầu nói, nhị tỷ không mệt. Chúng ta chạy nhanh về nhà đi, cha mẹ nên muốn xuất ruột. Mắt thấy thiên đều phải đen, bọn họ lại không về nhà, trong nhà người nhưng đều muốn lo lắng. Chính là, nhị tỷ ngươi đều chọn một đường, vẫn là làm ta chọn một hồi đi. Đỗ Thụy Triệu vô vô bộ ngực, nói, nhị tỷ đừng nhìn ta vóc dáng tiểu, nhưng ta sức lực lại không nhỏ. Hắn biết, nhị tỷ là sợ hắn bị liên lụy. Đỗ nhã thịt cong môi cười nhạt, nhị tỷ đều biết, nhưng nhị tỷ thật sự không mệt. Đi nhanh đi. Nếu không như vậy, lần tới chúng ta lại đi bán thảo dược, mua đồ vật đều từ ngươi nhắc tới, như vậy tổng được rồi đi. Nói đến bán thảo dược, Đỗ Thủy Triệu lập tức mặt mày hớn hở. Nhị tỷ, ngươi thật sự thật là lợi hại. Đỗ Thủy Triệu nhìn nàng như vậy đi xuống, cha không bao giờ dùng tới sơn sáng thú. Hắn cười con mặt mày, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt hướng tới nói, nhị tỷ, ngươi dạy ta nhận thảo dược, về sau. Chúng ta tỉ đệ hai cùng nhau lên núi hái thuốc. Hảo. Đỗ nhã tịch đối hắn cười cười, nhanh hơn bước chân. Nhã tịch, thuy triệu. Cách đó không xa có người kêu to. Đỗ nhã tịch nghe tiếng nhìn lại lại thấy thai thị đứng ở cửa thôn điểm mùi chân, chiều bọn họ nhìn lại đây. Nương. Thai thị vội vàng hướng về các nàng đi tới, nhìn nàng khiêng đòn gánh, không khỏi ngẩn ra, lo lắng hỏi. Nhã tịch, chính là nhân gia không thu chúng ta thảo dược. Chọn đồ vật đi, lại chọn đồ vật trở về, xem ra việc này là không thành. Nàng Liên nói sao, nào có người chỉ là nhìn xem ý thư nói hái thuốc đi bán. Nương, ta nhị tỷ nhưng lợi hại, những cái đó phổi hình người dơm ra toàn thu, mấy thứ này ta cùng nhị tỷ mua trở về lương thực. Đỗ Thụy Triệu cười danh nói, hắn ngẩng đầu vui vẻ nhìn Thái thị, lại nói, nhân gia trưởng quay nói, về sau chúng ta đưa đi thảo dược, hắn đều thu. Hắn Hảo muốn đem cái gì tâm thất, cái gì phục linh sự tình cũng nói cho Thái Thị. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn cảm thấy việc này vẫn là Từ nhị tỷ tới nói sẽ hảo một chút. Rốt cuộc, hắn chính là nói cũng nói không rõ. Đối với Thảo Dược, hắn chính là cái gì cũng không biết. Cái gì? Thái Thị không dám tin tưởng hỏi, đều nhận lấy. Nay thật là một cái tin tức tốt, nàng buồn không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới nhã tịch lợi hại như vậy. Thái Thị phục hồi tinh thần lại. Cười tiếp nhận gánh nặng, nương tới trọn, các ngươi đều nghỉ ngơi một chút. Đi thôi, chúng ta chạy nhanh về nhà đem tin tức tốt này nói cho cha ngươi. Hảo, tỷ đệ hai nắm tay, vui vẻ cùng thai thị sóng vai về nhà. Còn không có tiến sân, thai thị liền hướng về phía trong phòng hô. Sa nghiên, bọn nhỏ đều đã trở lại. Khiêng đòn gánh nàng, vui mừng ra mặt, hận không thể lập tức liền đem tin tức tốt nói cho ở nhà lo lắng một ngày đố viết nghiên. Vừa mới nói xong hạ, Một cái tiểu hắc ảnh liền từ trong viện chạy ra tới, ôm chặt Đỗ Nhã Tịch chân, cao hứng hô, "Nhị tỷ, Tam ca, các ngươi rốt cuộc đã trở lại." Đỗ Nhã Tịch khom lưng một tay đem nàng ôm lên, một bên hướng trong đi, một bên nhẹ nhéo hạ nàng phấn nộn khuôn mặt, nói, "Nhã Lan, tưởng nhị tỷ không có?" "Tưởng?" Tiểu gia hỏa lập tức lớn tiếng đáp, ngay sau đó lại bản nổi lên khuôn mặt nhỏ, "Nhị tỷ, ngươi đừng ngéo." Hôm nay tiểu lệ đều nói ta mặt giống viên bánh, ngươi như vậy niết, không viên cũng đến bị ngươi cấp xả viên. Cái gì? Đỗ Nhã tịch sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đây là cái gì ngụy biện? Một bên Đỗ Thủy Triệu nhón mũi chân, xoa xoa Đỗ Nhã lan đầu tóc, nói, đừng nói bừa, liền ngươi này mặt nhị tỷ chính là không niết cũng là viên. Nói nữa, viên đẹp, nhưng đừng giống kia tiểu lệ mỏ chuột thái khỉ. Phốc Đỗ Nhã tịch phì cười không ngừng nở nụ cười. Dũ mắt trắng Đỗ Thụy Triệu liếc mắt một cái, nói, Thụy Triệu, ngươi một nam hải tử cũng không thể nói như vậy một cái tiểu cô nương, chúng ta không thể cầu người khác đều là thuộc nữ, nhưng cũng không thể không có nam tử phong độ đi. Nhân gia chính là lớn lên giống, ngươi cũng không thể như vậy trắng ra nói ra, hiểu chưa? Nga, ta hiểu được. Đỗ Thụy Triệu gật gật đầu, lấp lánh vô số ánh sao hắc mâu chung tất cả đều là ý cười. Không một bốn hốc mắt phiếm hồng. Thai thị nhìn ba cái nhi nữ, mắt lộ ra từ quang, hơi hơi mỉm cười, nói: "Nhã Lan đừng nháo ngươi nhị tỷ, Nhã Tịch, Thủy Triệu, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau vào phòng nghỉ ngơi, uống nước." Nhã Lan ôm sát Đỗ Nhã Tịch cổ, duỗi tay chỉ hướng trong phòng, "Đi lâu, vào nhà đi." "Vào phòng." Thai thị buông gánh nặng, xoay người từ Đỗ Nhã Tịch trên người ôm quá Nhã Lan, nhẹ quát nàng, "Cái mũi nhỏ." Nói: "Tiểu phôi đản, liền biết dính ngươi nhị tỷ." Ngươi cũng không đau lòng ngươi nhị tỷ mệt mỏi một ngày. Nương, ta nào có? Nhã Lan đô nổi lên cái miệng nhỏ, chớp mắt thấy hướng Đỗ Nhã Tịch, "Nhị tỷ, ngươi nói cho mỗ thân, ngươi chính là không mừng ngươi như vậy với ngươi." Đỗ Nhã Tịch cười lắc đầu, "Mừng đến thực, nhị tỷ thích nhất Nhã Lan trên người thơm ngào ngạt hương vị." Trong đầu hiện lên nàng bị người ném đến trên thân cây mặt họa, Đỗ Nhã tâm căng thẳng, nhìn nàng ánh mắt càng thêm ôn nhu. "Nương, ngươi nhưng nghe rõ?" Nhã Lan quay đầu nhìn về phía Thái thị, lời này chính là Nhị tỷ nói, ngươi nhưng chớ có lại nói ta. "Hảo, hảo, hảo." Nương lại không nói ngươi. Thái thị cười liên thanh những hảo, vui vẻ nhìn tương thân tương ái con cái. Đỗ Thụy Triệu đoan qua một chén nước, cao cao dơ lên đội nhã tịch trước mặt, "Nhị tỷ, ngươi uống chút thủy." Nói xong, hắn hưng phấn cởi bỏ túi, chỉ vào bên trong gạo cùng Bạch Diện, nói, "Nương, ngươi mau đến xem." Lần này, nhà chúng ta có ăn. Nương, ngươi trước đem đồ vật chỉnh lý một chút, ta qua đi nhìn xem cha miệng vết thương. Đỗ nhã tịch buông cái ly, xoay người đi hướng đỗ thị vợ trồng phòng. Nàng mới vừa đi đến trước cửa, trong phòng liền truyền đến đỗ phụ thanh âm. Nhã tịch, ngươi đã về rồi. Đúng vậy, cha, ta cùng tam đệ đã trở lại. Đỗ nhã tịch đẩy cửa ra, hướng về giường đi qua, ngồi ở trước giường nắm chặt đỗ phụ tay, cha. Hôm nay cảm giác như thế nào? Miệng vết thương còn có hay không đau? Thấy nữ nhi về nhà chuyện thứ nhất chính là quan tâm chính mình thường. Đỗ phụ chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Hắn trở tay đem Đỗ Nhã Tịch tay bao trong lòng bàn tay, mỉm cười gật đầu. Ta không có việc gì. Mấy ngày này dùng ngươi tỉ mỉ điều phối dược. Buổi sáng ngươi nương giúp ta đổi dược khi, phát hiện miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy. Kia thật sự là quá tốt. Đỗ Nhã Tịch cười đứng lên, cha. Ngươi từ từ, ta tìm dược lại đây giúp ngươi rửa sạch một chút miệng vết thương. "Hảo." Đỗ viễn Nghiên mặt mang nhu cười nhìn công việc Lu Bồ lên nữ nhi, ánh mắt làm như vui mừng, lại ẩn ẩn đựng nghi hoặc. "Đỗ Nhã Tịch tìm dược lại đây giúp Đỗ phụ chảy ra khẩu." Nàng động tác thành thạo, lực độ mềm nhẹ, khi thì ngẩng đầu nhìn Đỗ phụ, hỏi, "Cha, đau không?" Trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Đỗ phụ hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Cha" Hôm nay ta đem tình huống của ngươi nói cho dược đường trưởng quầy, hắn cho ta khai cái phương thuốc, ngày mai ta liền hái thuốc trở về cho ngươi chiên mấy thiếp thử xem, tốt không? Đỗ Nhã Tịch bao hảo miệng vết thương, nhẹ nhàng đem đỗ phụ chân di hồi trên giường. "Hảo." Khuê nữ nói như thế nào tới, cha liền làm sao bây giờ? Đỗ phụ cười cười, duỗi tay đem Đỗ Nhã Tịch rơi dụng ở trên má đầu tóc rút đến như sau nhìn hiện giờ đã rộng rãi lại có đối thảo dược rất có thiên phú khuê nữ đỗ phụ trong lòng tràn ngập tự hào cảm hắn cười cảm khái thật tốt ta ta đỗ viện nghiên khuê nữ là trên đời nhất đồng lúc này thái thị từ ngoài cửa đi đến cũng theo cười nói cũng không phải là sao chúng ta nhã tịch thật sự rất tuyệt không chỉ có thông minh đối thảo dược còn không giáo tức dễ ông trời cuối cùng là khai mắt không có lại khó xử ta khuê nữ đỗ nhã tịch trên người bệnh Vẫn luôn là bọn họ hai vợ chồng tâm bệnh. Mấy ngày hôm trước, đối nhã tịch hướng nàng bảo đảm, nhất định sẽ nỗ lực học y hệ thuật, không chỉ có muốn chính mình bệnh chữa khỏi, còn muốn cho người nhà hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Vốn dĩ, nàng cảm thấy nghe một chút liền hảo, hiện tại xem ra, đứa nhỏ này thiên phú không cạn, chính mình chưa khỏi chính mình cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, vẫn luôn đè ở nàng trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc bị dọn khai. Cả ngươi đều nhẹ nhàng lên, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Cha, nương, nào có hình người cấp ngươi như vậy chính mình khen chính mình hài tử. Đỗ nhã tịch nhìn thai thị cười nói, Nương, về sau ngươi liền an tâm bồi cha ta, sự tình trong nhà liền giao cho ta. Thai thị nghe nữ nhi chi kỷ nói, ngấm lại nàng hôm nay thu hoạch, trong lòng dâng lên một loại làm mẹ người kiêu ngạo. Hảo, hảo, hảo. Cha mẹ liền chờ hưởng phúc của ngươi. Thai thị cảm động đến hốc mắt chớp hồng, nhìn Đỗ Nhã Tịch tươi đẹp gương mặt tươi cười, vội vàng quay đầu nhẹ lau khóe mắt. Chúng ta cũng sẽ giúp Nhị tỷ, làm cha mẹ hưởng phúc. Đỗ Thụy Triệu nắm Đỗ Nhã Lan đi đến, hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt kiên định, gàn từng chữ một, phảng phất là ở làm một cái thần thánh bảo đảm. Đỗ phụ nắm chặt Thai thị tay, hai người nhìn nhau cười, lại song song rời mắt nhìn ba cái nhi nữ, cười gật đầu, trong mắt tràn đầy đều là cảm động một vòng minh nguyệt treo ở phía chân trời biên, quang hoa như bạc, đem đại địa nhiễm một tầng bạch sương. Đỗ Nhã Tịch đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn không trung, ánh trăng đem nàng bóng dáng kéo đến thật dài, ánh trăng vượng nhiễm ở nàng trên người, làm nàng thoạt nhìn có loại thanh nhã mà lại cảm giác cô đơn. trong rừng trúc truyền đến vụn vặt côn trùng kêu vang, gió nhẹ thổi qua, trúc diệp sàn sạt rung động, nhưng mà lại không có đem lâm vào trầm tư chung Đỗ Nhã Tịch kéo ra tới. Hết thể đều chiếu nàng kế hoạch đi trước, hy vọng nàng có thể ở 3 tháng nội, đem người nhà an trí hảo. Như vậy nàng rời đi khi, cũng có thể an tâm một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía dưới ánh trăng tường hòa trúc, khỏe miệng phiếm ra một mặt chua xót cười. Ngắn ngủn nhật tử, lại không phải nàng yêu nhà này chứng ngại. Nàng phát hiện chính mình là thiệt tình yêu cái này ra, yêu mỗi một cái người nhà. Chỉ là, ở nàng bụng phồng lên phía trước, nàng cần thiết rời đi nơi này đợi cho thời cơ chín mùi sau nàng mới có thể mang theo hải tử về nhà. Đông dạng ban đêm, đông dạng dưới ánh trăng, lão quân sơn phía tây diêu ra biệt viện, lại là trên dưới loạn thành một đoàn. Đông viện đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân thần sắc hoảng loạn ra ra vào vào. Diêu lão phu nhân vẻ mặt tiêu sắc ngồi ngay ngắn trên giường trước, một đầu tóc bạc đối thành đơn giản viên búi tóc, búi tóc thượng chỉ là đơn giản chỉ cắm một con thúy ngọc thoa, nạm ngọc bích đỏ sậm gai buộc chán. Sấn ra nàng tinh luyện cùng cao quý. Mép giường sơn đen khắc hoa tiểu mấy tử thượng bãi nhiệt khí lượn lờ sứ thanh hoa chén, chén sứ trang là đèn tuyển nước thuốc. Giờ phút này, riêu lão phu nhân cầm khăn tay không ngừng thế tĩnh nằm ở trên giường nam tử lao hãn, khiếp lại mắt phượng trung tràn ra nồng đậm thương tiếc. Bên cạnh tiền mụ mụ hồng hốc mắt, nhẹ giọng an ủi, lão phu nhân, ngươi đừng quá lo lắng. Nhiều năm như vậy thiếu da đều nhịn qua tới, lúc này đây nhất định sẽ không có việc gì. Diêu lão phu nhân cái mũi đau sót, ánh mắt bình tĩnh khóa ở trên giường kia trường tái nhận trên mặt, nếu hắn có thể tỉnh lại, ta nguyện ý quãng đời còn lại đều ăn chay niệm phật. Cho dù là muốn ta chết đi 10 năm phọng mệnh, ta đều nguyện ý. Nói, hai người đều ướt hút mắt, song song móc ra khăn tay lau đi khỏe mắt nước mắt. Tiên mụ mụ khẽ thở dài một hơi, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn nha đầu đầu khấu dẫn theo hồng sơn bạch hoa hộp đồ ăn đi đến, nàng vội vàng tiến lên nhận lấy. Cung ý bảo nàng lui ra. Đậu Khấu gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía trên giường Diêu thần chi, hơi không thể cơ than một tiếng, xoay người rời đi. Ai, thiếu gia thật đáng thương. Nàng đi ra ngoài cửa phòng, Diêu lão phu nhân mặt khác ba cái bên người nha hoàn, liền kiều, "Bội Lan, Phục Linh, lập tức xong tới, gấp giọng hỏi, Đậu Khấu, thiếu gia tình huống như thế nào? Lão phu nhân có hay không ăn điểm tâm?" Diêu phủ hạ nhân toàn lấy rượt danh đặt tên. Chỉ là nghe bọn hạ nhân tên, liền có thể tưởng tượng đến gia Diêu phủ là dược hương nhà. Trong mắt lệ quang lấp lánh, đầu Khấu lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào nói, "Thiếu gia còn không có tỉnh lại, lao phu nhân tự mình canh giữ ở trước giường, ta thật lo lắng a." Từ nhỏ đến lớn, Diêu thần tóc bệnh không ít, nhưng là, các nàng lại không có gặp qua hắn hộc máu không ngừng tình huống. Trước kia, trong phủ liền đồn đãi, Diêu thần chi sống không quá 20 tuổi sinh nhật, Hiện tại xem ra, chỉ sợ là... Chúng nữ vừa nghe, sôi nổi rơi lệ. Liền kêu hít hít cái mũi, lôi kéo đầu khấu cùng phục linh tay hướng trong sân đi đến. Đi, chúng ta cùng nhau thành kính bái nguyệt thần, hy vọng hắn có thể phù hộ thiếu gia bình yên vô sự vượt qua này một cửa ải khó khăn. Hảo! Chúng ta cùng nhau bái nguyệt thần. Chúng nữ gật đầu, đi đến giữa sân, phát thông một tiếng, đồng thời quỳ xuống, chắp tay trước ngực. Hướng tới trên cao ánh trăng ba quỷ chín lệ, trong miệng cao giọng cầu nguyện, bầu trời nguyệt thần, còn có mặt khác đi ngang qua nơi này các lộ thần tiên, cầu các ngươi hiện hiển linh, phù hộ thiếu gia nhà ta bình yên vượt qua này một cửa ải khó khăn. Nếu lần này thiếu gia nhà ta không có việc gì, về sau, mỗi phùng 15 đêm trăng tròn, chúng ta tỉ muội đều sẽ khấu tạ các ngươi. Tiên mụ mụ nghe trong viện thanh âm, nhẹ lau khỏe mắt, mắt lộ ra vui mừng, nói nhỏ. Lão phu nhân cuối cùng không có bạch đau kêu mấy cái nha đầu. Nói xong, nàng cũng đi đến phía trước cửa sổ, nhìn không chung ánh trăng, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một đạo gấp giọng. Lão phu nhân, Tiên Hải có việc cầu kiến. Vừa nghe là nhà mình đàn ông thanh âm, Tiên mụ mụ nóng vội nhảy vài cái, quay đầu lại nhìn về phía diêu lão phu nhân, thấy nàng gật đầu, nàng mới bước nhanh tiến lên, kéo ra cửa phòng. Nhìn cấp sắc vội vàng nhà mình đàn ông, hỏi, đương, gia này đại buổi tối, ngươi như thế nào thượng nơi này? Chính là dược đường xảy ra chuyện nhi. Nhưng đừng là phòng lậu thiên phùng ngày mưa. Vào nhà lại nói, ý giản luôn hãi, nhưng nghe lại càng là làm tiên mụ mụ tâm huyền lên. Tiên mụ mụ sườn khai thân mình, nhìn liếc mắt một cái đồng thời chiều trong phòng nhìn lại đây bốn cái đại nha hoàn, chiều các nàng vây vây tay, nói, đậu khấu. Các ngươi tỷ nhi bốn cái trước nghỉ ngơi đi, lão phu nhân nơi này có ta ở đây. Tiên mụ mụ, chúng ta không mệt, chúng ta liền tưởng ở chỗ này thủ. Bốn cái nha hoàn đồng thời lắc đầu, ánh mắt kiên định đứng ở tại chỗ bất động. Ai, thành thực mắt hảo nha đầu, tùy các ngươi đi. Tiên mụ mụ biết các nàng phẩm tính, lúc này, nếu đổi thành là chính mình, chỉ sợ cũng không có khả năng ngủ được giấc Đã là như thế, vậy thành toàn các nàng bảo hộ chủ tử tâm ý đi nàng thuận tay đóng lại cửa phòng, xoay người lại thấy tiền hải đứng ở diêu lão phu nhân trước mặt, cúi đầu không nói. nàng nghi hoặc đi qua, không dám mạo muội mở miệng do hỏi. nay chủ tử đương chính mình là thân nhân, đó là chủ tử đối chính mình hậu ái, chính mình cũng không thể đặng cái mũi lên mặt, không đem chính mình để vào mắt. hai vợ chồng, một cái đứng ở diêu lão phu nhân mặt sau, một cái đứng ở diêu lão phu nhân trước mặt, ba người đều không nói lời nào, trong khoảng thời gian ngắn. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, châm rơi có thể nghe. Hồi lâu qua đi, diêu lão phu nhân quay đầu lại thâm nhìn diêu thần chi nhất mắt, sau đó ngước mắt nhìn về phía tiền hải, trong giọng nói mang theo mọi mệnh phân phó. Hồ, ngươi trở về liền chuẩn bị một chút số tiền lớn tìm thầy trị bệnh sự tình, thần chi bệnh, lần này tới quá mức hung mánh, Lào Hà đã bó tay không biện pháp. lão phu nhân, việc này cần phải tăng tư. Chúng ta tế thế dược đường chính là đại chu triều số một số hai dược đường. Nếu là người ngoài biết, chúng ta liền nhà mình thiếu chủ tử đều trị không hết, chúng ta đây dùng cái gì phục chúng. Kê Xuân về y quán há không duyên cớ nhặt cái đại tiền nghi. Thiên Hải do dự một hồi, vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Kê Xuân về y quán là riêu gia nhị phòng sở khai, ở đại chu triều, chỉ cần có tế thế dược đường địa phương, liền nhất định có thể nhìn đến Xuân về y quán triêu bài. Tiên Hải có khi cũng tưởng không rõ, kia Xuân về y quán rõ ràng liền sinh ý thảm đạo, y lý thuật cũng là thường thường, bọn họ vì sao liền như vậy có dũng khí đâu? Nguyên nhân này, cũng cũng chỉ có diêu lão phu nhân rõ ràng. Mỗi khi nói lên việc này, diêu lão phu nhân chỉ là cười khẽ lắc đầu. Tiên mụ mụ nhìn nhìn nhà mình đàn ông, lại tiểu tâm quan sát diêu lão phu nhân biểu tình, thấy diêu lão phu nhân mặt lộ vẻ không vui, nàng lập tức đoạt ở phía trước. Đối với nhà mình đàn ông nhẹ mắng, đương gia, lời nói cũng không thể nói như vậy à, ngươi cố kỵ có ngươi đạo lý, nhưng lão phu nhân cũng có tính toán của chính mình. Ở lão phu nhân trong mắt, thiếu gia so cái gì đều quan trọng, nói nữa, tế thế dược đường là cửa hiệu lâu đời, nhân gia cũng sẽ không bởi vì việc này liền có bệnh cũng không thượng dược đường xem bệnh. Nàng biết rõ, ở Diêu lão phu nhân trong mắt, không còn có so Diêu thần chi càng thêm quan trọng. Tiền không có có thể lại tránh danh vọng đã không có cũng có thể lại tích lũy khả nhân nếu là đã không có kia lão phu nhân cũng định không sống nổi diêu lão phu nhân gật gật đầu nhìn tiên hải nói hô a ngươi tuy rằng là ta diêu ra dược đường đắc lực trợ thủ chính là ngươi lại không rõ ta tâm a muốn nói nhất hiểu lòng ta người kia còn phải là nhà ngươi tức phụ yến nhi tuy rằng biết chữ không nhiều lắm cũng không giống ngươi coi y lý thuật bản thân nhưng là nàng lại có một viên lả lướt tâm. Chim én vừa mới lời nói, chính là ta phải đối ngươi lời nói. Tiên hải mặt lộ vẻ xấu hổ, bay nhanh liếc liếc mắt một cái tiền mụ mụ, lại rũ xuống đầu, gật gật đầu đáp, lão phu nhân, hồ biết sai rồi. lão phu nhân, hồ cũng là trong lòng nghĩ dược đường, ngươi đừng trách hắn. Tiên mụ mụ vội vàng thế nhà mình đàn ông nói chuyện, liền sợ riêu lão phu nhân sẽ không vui, cũng sợ nhà mình đàn ông cảm thấy ở nàng trước mặt ngã phân. Trong lòng không thoải mái. Diêu lão phu nhân không cấm cười cười, thấy bọn họ phu thê ân ái, cũng thấy các nàng vui vẻ, nàng xua xua tay, nói, được rồi. Ta nói chim n.a, ngươi cảm thấy ta là cái loại này thích cùng trung tâm tiểu nhị tính toán chi ly người sao. Có các ngươi phu thê ở ta bên người hỗ trợ, ta cao hứng còn không kịp. Lão phu nhân, ngươi thật tốt. Được rồi. Thời điểm cũng không còn sớm, hầu ngươi trở về làm theo đi. Chim én, ngươi khó được tới một chuyến quân sơn chấn, ta liền thả ngươi mấy ngày, ngươi đi theo nhà ngươi hỗ trợ về đi. Diêu Lão phu nhân rỗi tay chỉ hướng cửa phòng, đáy mắt ẩn ẩn hàm chứa nhẹ nhẹ ý cười. Nghe vậy, tiền mụ mụ đỏ lên một trương mặt già, dậm chân một cái nói, Lão phu nhân, ngươi nhưng đuổi không đi ta. Ngươi ở đâu ta liền ở đâu, hô một người có thể chiếu cố hảo tự mình, nói nữa, tiền minh cũng ở dược đường hỗ trợ hắn sẽ chiếu cố hảo hắn cha. Đúng vậy, đúng vậy. Lao phu nhân khiến cho chim én tại bên người hầu hạ đi. Tiền Hải cũng lắc đầu. Diêu lão phu nhân nhìn bọn họ hai vợ chồng, lại hỏi: "Thật không cần." "Thật không cần." Thấy Tiền Thị vợ chồng ăn ý đáp, Diêu lão phu nhân mặt mang xin lỗi nói: "Ai, các ngươi phu thê đều là bởi vì ta cái này lão thái bà, vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều." Cũng thế, về sau tìm cơ hội tốt ta lại làm người đem chim én cho ngươi đưa lại đây nhưng hảo a hồ tạ lao phu nhân lúc này đây hai vợ chồng nhưng thật ra sảng khoái ứng hạ bởi vì bọn họ biết nếu bọn họ không đáp lời diêu lão phu nhân trong lòng trước sau sẽ có hổ thẹn cảm giác diêu lão phu nhân gật gật đầu triều tiên mụ mụ nhìn qua đi chim én ngươi đưa đưa hổ đi là lão phu nhân Tiên mụ mụ dùng khuỷu tay nhẹ đụng phải Tiền Hải, phong nghỉ cửa chu chu môi, đương ra đi thôi. Tiền Hải lo lắng chiều trên giường nhìn thoáng qua, bái biệt riêng lão phu nhân sau, liền cùng Tiên mụ mụ sóng vai rời đi. Nhìn thấy cửa phòng mở ra, trong viện bốn cái nha đầu lập tức nhìn lại đây, toại bước chiều Tiền Thị Phu Thê đi qua, quan tâm hỏi, Tiền trưởng quầy, lão phu nhân cứ như vậy cấp tìm người tới, nhưng có cái gì chuyện quan trọng nhi? Tiền Hải xua xua tay. Nói, không có gì chuyện này, ta chỉ là lại đây nhìn xem tôn thiếu gia các ngươi hầu hạ Lao Phu Nhân cần phải dùng điểm tâm, ngàn vạn đừng Lao Phu Nhân mệt. Số tiền lớn tìm ý gì sự tình, các nàng sớm hay muộn sẽ biết, nhưng lại không nên giờ phút này từ trong miệng của hắn nói ra. Chúng ta minh bạch, bốn cái nha đầu không tin thật sự không có việc gì, hốn lấy tiền hải lại hỏi, tiền trưởng quay, Lao Phu Nhân nhất nghề trọng ngươi cùng tiền mụn mụ nếu có chuyện gì nhi. Các người cần phải cùng chúng ta mấy cái nói một chút, chúng ta cũng hảo thế lão phu nhân chia sẻ một ít. Nói lên Diêu lão phu nhân, bốn cái nha đầu khỏe mắt không cấm ngắt. Đều đứng hỏi, nói không có việc gì chính là không có việc gì, các ngươi mấy cái nha đầu vào nhà đi hầu hạ lão phu nhân, ta đưa tặng người đi. Tiên mụ mụ thấy các nàng đánh vỡ sa nấu hỏi đến đế, vội vàng tách ra đề tài, cũng không màng làm cho mấy cái nha đầu trên mặt lôi kéo tiền hải liền hướng viện môn ngoại đi đến. Lại dung các nàng như vậy truyền hỏi đi xuống, tiền hải cái này mềm tâm địa, còn không được một năm một người nói ra. Phu thê nhiều năm như vậy, hắn tinh tỉnh, nàng rõ ràng. Tiền hải ngước mắt nhìn về phía hai người khẩn rắc tay, nhớ tới vừa mới mấy cái tiểu nha đầu che miệng cười trộm bộ dáng cũng không cấm liệt khai miệng, cục lốc nở nụ cười. Hắn cái này tức phụ A, làm việc cũng không ngớt át bẩn thỉu, hấp tấp. Đương ra Tức phụ. anh, Người nói trước. Hai người chăm miệng một lời, quay đầu nhìn nhò cười. Tiên Hải biết chính mình tức phụ nhất định có vấn đề muốn hỏi hắn, liền nói, người nói trước. Tiên mụ mụ thật sâu nhìn thoáng qua, thấy hắn ánh mắt ôn nhu, khỏe miệng xúc cười, trên mặt hơi nhiệt, một lát liền liền bên thai đều đỏ. nàng ổn ổn cảm xúc, nhìn hắn hỏi, người nói một chút, người đêm nay tới biệt viện, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng nhưng không tin cũng chỉ là vì số tiền lớn tìm thầy trị bệnh việc này. Ý gì nàng đối diêu lão phu nhân cùng nhà mình đàn ông hiểu biết, chỉ sợ này trong đó còn có càng nghiêm trọng sự tình. Việc này nàng không hỏi, trong lòng nghẹn khổ sở. Hôm nay, nàng một hai phải hỏi rõ ràng, như vậy mới có thể nghĩ biện pháp hầu hạ hảo diêu lão phu nhân tâm tình. Tiên hải khẽ thở dài một hơi, lấy chính mình tức phụ một chút biện pháp đều không có, hắn quay đầu khắp nơi qua khán. Thấy bọn họ đứng địa phương khắp nơi không người, lúc này mới đệ thấp thanh âm, nói, ta thu được tin tức, nói là năm rồi cấp dược đường đưa tam thất dược nông, tất cả đều truyền tin tới, nói là năm nay vô tam thất nhưng đưa. Cái gì? Tiên mụ mụ kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó lại cảnh giác khắp nơi quét xem một vòng, lúc này mới đệ thấp thanh âm, hỏi, năm rồi dược đường đều là 9 tháng cấp quân doanh đưa thảo dược, hiện tại đều 7 tháng sơ, này nhưng như thế nào cho phải? nhớ tới hiện giờ diêu thần chi còn ở vào sống chết trước mắt lão phu nhân đúng là bất lực thời điểm cố tình lại đã xảy ra chuyện như vậy nàng kia đầu đại nước mắt liền bạch bạch đi xuống rớt nước nở nói ông trời như thế nào liền đuôi ngủ lão phu nhân cả đời làm việc thiện như thế nào liền lại cứ còn nhiều như vậy chắc chở ô ô, ô. nói nàng nắm chặt tiền hải rối lại đây thế nàng lao nước mắt tay nôn nóng năn nỉ đương ra Việc này ngươi nhưng đến giúp đỡ Lão phu nhân, nhất định phải làm dược đường vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Ngươi làm người đi thu mua tam thất, các nơi đều đi thu, nhất định phải thu đủ muốn đưa lượng. Triều đình quân đội dược thảo cũng không thể có bất luận cái gì sơ suất, việc này một cái không tốt, kia chính là. Ai, nàng tưởng cũng không dám đi xuống tưởng. Ngốc tức phụ, ngươi như thế nào còn không rõ ta đâu. Diêu ra sẽ ra chuyện, đó chính là nhà chúng ta sẽ ra chuyện ta đương nhiên sẽ tận tâm tận lực vãn hồi hết thảy. Chính là, ngươi cũng biết, ta chỉ là một cái nho nhỏ dược đường trường quay, ta có thể có bao nhiêu đại năng lực đâu. Tiên Hải dầm chân một cái, đau lòng nhìn tiên mụ mụ trên mặt nước mắt. Việc này hắn nhất định tân cố gắng lớn nhất, nhưng là, hắn cũng không lạc quan. Tiên mụ mụ dùng sức ném ra hắn tay, trừng mắt hắn, ngự khi không vui nói, việc này mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi nhất định đến cho ta dùng sức, nếu là. Nếu là nói, nàng khóc lóc xoay người đi rồi. Tiên Hải nhìn nhà mình tức phụ bóng dáng, khổ sở trong lòng không thôi, hắn đương nhiên biết nàng mặt sau không có nói xong nói là cái gì. Hắn khẽ thở dài một tiếng, đi ra đại môn, nhảy lên xe ngựa, rời đi biệt viện. Thái dương cao chiếu, gió nhẹ từng trận, dưới chân núi thôn dân đều trốn ở trong phòng không dám ra cửa thời điểm, sườn núi trong rừng trúc đô ra trong viện lại là khí thế ngất trời. Đỗ Nhã Tịch mang theo người nhà ngồi ở trong viện thu thập buổi sáng từ trên núi đảo Hồi Phục Linh. Ở vào giữa sườn núi trong rừng Trúc Đỗ Gia, tuy rằng đi ra ngoài không tiện, nhưng lại là một chỗ tránh nóng hảo địa phương. Đỗ Nhã Tịch thường cười nói, này rừng Trúc, này Trúc Úc, chính là nhân gian thiên đường. Kỳ thật, nàng trong lòng chân chính thiên đường là người một nhà hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Đỗ Thụy Triệu hôm nay nhiệm vụ là tài thiết sáng sớm thai thị cắt trở về phổi hình thảo. Tiểu Nhã Lan thì tại một bên hỗ trợ lấy ra phổi hình thảo cỏ dại, Đỗ Nhã Tịch cùng thai thị cũng ngồi ở trong viện thu thập phục linh. Trong viện ghế che thượng, Đỗ phụ ngồi ở chỗ kia, tuy rằng không thể giúp thực chất vội, nhưng hắn cũng không chịu cô đơn, lấy ra chính mình trúc tiêu, duyên dáng tiếng tiêu vòng quanh ở trúc ốc trên không, bay tới trong rừng trúc, lại theo gió phiêu hướng dưới chân núi thôn trang. Tô Tề đi vào Đỗ gia viện môn khẩu khi, nhìn đến chính là người một nhà các tư này trước Hoa thuận vui vẻ cùng nhau làm việc cấm áp cảnh tượng. Hắn liên tiếp ra tiếng đánh vỡ này mỹ đến như là một bức họa hình ảnh, ánh mắt dạo qua một vòng sau, mê muội khóa ở cái kia thân xuyên đã tẩy đến màu trắng bệnh màu tím nhạt váy nữ tử. Khoe miệng nàng cao cao kiều, tràn ngập linh khí con mắt sáng mỉm cười nhìn phía người nhà, trong tay thuần thục rửa sạch kia giống như một đoàn đại hoàng bùn đồ vật. Nhìn như thế bình yên tự nhạc đỗ nhà tịch, hắn rất khó đem nàng cùng phía trước cái kia nội hướng trên mặt tổng mang theo nhàn nhạt yêu sầu người liên hệ ở bên nhau. Là từ khi nào bắt đầu, nàng không hề là cái kia ký ức cô nương. Hiện tại nàng, tựa hồ ly chính mình càng ngày càng xa. Tô đại ca, tiểu nhã lan chạy tới phơi chúc bá phổi hình thảo, ngoài ý muốn phát hiện đứng ở viện môn khẩu tô tể, nàng cười chạy qua đi, cao cao dơ lên đôi tay, nói, tô đại ca, ôm một cái. Tô tể cười một phen ôm nàng lên, ngâng bước đi vào đố ra sân nhìn đỗ phụ nói bá phụ chân của ngươi thương hảo chút sao tô tề a mau tiến vào ngồi thai thị buông trong tay đồ vật ở một bên thùng nước tẩy sạch tay cười đứng lên đỗ phụ gật gật đầu chỉ vào chính mình một bên ghế tre hô tô tề vương nhã lan lại đây buổi bá phụ hạ bàn cờ như thế nào thai thị giận nam nhân nhà mình liếc mắt một cái nói nào có ngươi như vậy đái khách khách nhân đều còn không có ngồi xuống uống một ngụm trà Đúng lúc này, Đỗ Nhã Tịch đề ra một ly cúc hoa trà cho hắn đưa tới, nhẹ giọng hỏi, tô đại ca, thỉnh uống trà. Ngươi hôm nay như thế nào hồi thôn? Chính là trưởng quầy bá bá có việc nhi làm ngươi lại đây." Tô thể tiếp nhận trà, ngoài ý muốn nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói, "Đỗ nhị muội, ngươi là làm sao mà biết được?" Việc này hắn đều còn không có đề cập, nàng như thế nào liền biết được? Chẳng lẽ nàng còn có biết trước năng lực không thành? Nhìn hắn bộ dáng giật mình, Đỗ nhã tịch càng là chắc chắn chính mình suy đoán, bất quá nàng cũng chỉ là đoán được tô tề là phụng tiền trưởng quầy chi mệnh tới, đến nỗi là sự tình gì, sợ là cùng thảo dược không rời đi quan hệ. Chỉ là, bọn họ dược đường lớn như vậy, còn cần từ nàng nơi này muốn cái gì dược. Ta chỉ là đoán, nếu không có tiền trưởng quầy cho đi, ngươi nơi nào có thể rút ra thời gian hồi thôn. Nàng nhớ rõ tô tề từng nói qua, hắn ở tế thế dược đường làm học đồ. Mỗi tháng trưởng quầy đều sẽ cho hắn 2 ngày nghỉ ngơi thời gian. Tinh tính hắn tháng này đã dùng hết 2 ngày, cho nên hắn chuyến này không phải chính mình ý tứ. Thấy bọn họ có qua có lại nổi lên câu chuyện, Đỗ Gia người cũng cùng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn tô Tề. Tô Tề đem vẫn luôn dính vào hắn bên người tiểu nhã lan ôm đến trên đùi ngồi, sau đó cười quét nhìn mọi người một vòng, nói: Đỗ nhị muội đoán đúng rồi, ta thật là trưởng quầy phải tới. Thái thị mày nghĩ lại. Ánh mắt đảo qua trong viện phổi hình thảo cùng những cái đó phục linh. Này không phải mấy ngày hôm trước đưa đi phổi hình thảo ra vấn đề đi. Tô tể thấy thai thị thần sắc phức tạp triệu chính mình nhìn lại đây, bên kia lại xem Đỗ Thủy triệu ngồi vẫn không núc ních, hai mắt nhìn chằm chằm chính mình, một bộ như Lâm Đại địch bộ dáng. Hắn âm thầm ảo não, vội vàng nói rõ ý đồ đến, không nghĩ lại làm Đỗ gia người lung tung suy đoán. Nhà ta trưởng quầy muốn tìm Đỗ nhị muội thu mua tam thất, trưởng quầy nói. Nếu lượng vượt qua tam cân nói, còn có thể thêm vào lại thêm 300 văn tiền. Hắn cũng không biết trưởng quầy vì sao như vậy vội vã nơi nơi cầu mua tam thất. Lúc này đây, trưởng quầy phái người khắp nơi cầu mua, vội mấy ngày lại không có kết quả mà về. Cũng không biết trưởng quầy là nghĩ như thế nào khởi đỗ nhị mội, mặt ủ mày hế hắn đột nhiên vỗ đùi, trước mắt hy vọng làm hắn buông đỉnh đầu sống, lập tức chạy về hoàn sơn thôn, làm hắn thượng đỗ ra hỏi một chút có không thải đưa tam thất. Tam thất. Đô nhã tịch nghi hoặc nhìn về phía tô tề, trong lòng bắt đầu phỏng đoán riêu ra vì sao như vậy vội vã cầu mua tam thất. Lẽ ra giống tế thế dược đường lớn như vậy dược đường, nhất định là có cố định dược thảo cung cấp thường, lại như thế nào cũng nên có cố định dược nông. Nhưng như thế nào sẽ tìm tới nàng đâu? Nàng trong tay nào có tam thất nhưng đưa, nàng đang định gần đây đảo xong Phục Linh trở lên núi sâu đi đảo tam thất. Nhưng ta trên tay không có tam thất a. Ta. Đỗ Nhã Tịch hai tay một quán, mặt lộ vẻ khó khăn. Nay Tam Thất là kim sang dược chủ yếu thành phần, nàng nghe nói, tế thế dược đường là triều đình quân doanh thảo dược cung cấp thương. Hiện tại bọn họ gấp đến độ lửa đốt mày, sợ là thiếu cung cấp quân doanh dược lượng. Nay mua bán vốn là ngươi hảo, ta hảo, đại gia tốt sự tình. Nhưng Đỗ Nhã Tịch nghĩ lại một chút, vẫn là cảm thấy không nên tùy tiện đồng ý, không nói đến kia Tam Thất thải chi không dễ. Tế thế dược đường đột nhiên không có nguồn cung cấp, sợ cũng không phải đơn giản như vậy một việc, nàng nhưng không nghĩ dẫn lửa thiêu thân. Tô tề mặt lộ vẻ hoàng sắc, hoắc một tiếng đứng lên, hắn bất an xoa xoa đôi tay, khó xử nhìn Đỗ Nhã tịch, nói, Đỗ nhị muội, việc này ta cũng chỉ là thế trưởng quầy truyền cái lời nói, nếu không có, vậy quên đi. Nếu ngươi có biện pháp, kia thỉnh ngươi hỗ trợ có bao nhiêu liền đưa nhiều ít đi. Chúng ta dược đường lão phu nhân là nổi danh đại thiện nhân, hiện giờ dược đường ra việc này, chúng ta nơi này dược đường người đều hận không thể khắp nơi lên núi đi áp dụng tam thất. Quả nhiên là tế thế dược đường đã xảy ra chuyện, đỗ nhã tịch sắc mặt bình tĩnh hỏi, tô đại ca, ngươi nói tế thế dược đường xảy ra chuyện. Nghe tới còn rất nghiêm trọng, lần này, nàng càng là không dám dễ dàng đồng ý. Sự tình còn không rõ ràng lắm, nàng cũng không dám lấy người nhà an nguy tới mạo hiểm. phần 5. Cái này tô tể kinh giác chính mình dưới tình thế cấp bách nói lẩu miệng, ơ đúng không biết nên như thế nào. Hắn nhìn nhìn đỗ nhã tịch, lại nhìn về phía đỗ phụ, hắn đột nhiên buông nhã lan, nâng bước liền hướng viện môn đi đến. Liên ở đại gia cho rằng hắn phải rời khỏi khi, chỉ thấy hắn thăm dò khắp nơi quét nhìn một chút, sau đó phản thân, đứng ở đỗ phụ trước mặt, đẻ thấp thanh âm, nói, Bá phụ, ta là từ nhỏ nhìn lớn lên, ta cũng từ nhỏ liền ở nhà ngươi ra ra vào vào vốn không nên như thế hết sức, nhưng việc này sự tình quan mấu chốt, trăm triệu là ngoại chuyện không được. hiện tại ta cũng liền nói rõ đi, chúng ta tôn thiếu gia màu không được, diêu lão phu nhân mệnh trưởng quầy số tiền lớn tìm thầy trị bệnh. nhưng này họa vô đơn chí à, năm rồi cung đưa tam thất dược nông đều truyền tin nói năm nay vô tam thất, chín tháng là chúng ta đưa dược cấp binh bộ nhạ tử, này không có tam thất, chính là sẽ muốn diêu gia mệnh à, chỉ sợ dược đường cũng khai không nổi nữa. Tế Thế Dược Đường toàn đại chu triều tiếng tăm lừng lây, nó nổi danh không phải chỉ bởi vì tế thế đại phu y thuật cao minh, lớn hơn nữa nguyên nhân là tế thế vị thiện. Năm đó, Diêu lão thái gia vì cứu ôn dịch ba cánh mà mệt đến ngã xuống, từ đây không còn có tỉnh lại quá. Sau lại, Diêu gia thiếu gia đồng dạng là vì làm nghề y để cứu người mà trượt chân truy nhai mà chết. Đối mặt từng đợt đả kích, Diêu lão phu nhân không có ngã xuống, cũng không có lùi bước. Nàng dứt khoát khơi màu tế thế dược đường gánh nặng, mang theo 3 tuổi mù thả ác bệnh quân thân Tôn Nhi, chính là đem hành y tế thế tiến hành rốt cuộc. Mỗi năm, tế thế dược đường đều sẽ có mấy lần đại quy mô chữa bệnh từ thiện, chân chính làm được hành y tế thế. Hán bội phục diêu lão phu nhân, cũng không muốn đại Chu triểu từ đây thiếu một cái đại thiện nhân, càng không muốn nhìn đến người tốt không được hảo báo. Tô Tề nói tràn ngập thương cảm, thai thị nghe liên tiếp lau nước mắt ánh mắt sâu kín cùng đỗ phụ đối diện. Về tế thế dược đường việt thiện, đại chu triều mỗi người đều có nghe nói qua. Tiểu nhã lan đi đến đỗ nhã tịch bên người, nhẹ xả vài cái nàng làn bấy, ngẩng đầu dùng cặp kia đen bóng mắt to nhìn nàng, nhẹ nhàng cầu đạo, nhị tỷ, ngươi nhất có biện pháp, ngươi có thể hay không nghĩ cách giúp giúp đại thiện nhân. Cha mẹ nói qua, gieo rông thứ gì, thất thu thứ gì. Chúng ta hôm nay giúp người khác, ngày nào đó chúng ta gặp nạn cũng nhất định có người vươn viện thủ. Đỗ nhã tịch ngơ ngác nhìn tiểu nhã lan, nàng không nghĩ tới, còn tuổi nhỏ nàng thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới. Nhị tỷ ngươi liền đồng ý đi. Đánh ngày mai bắt đầu, tam đệ bồi ngươi cùng nhau lên núi thải tam thất. Thai thị cùng đỗ phụ nhìn nhau, song song gật đầu, nàng nhìn về phía Đỗ nhã tịch nói, nhã tịch, chúng ta liền thử xem đi, thử tìm về sau, nếu không có thu hoạch, nhân gia cũng sẽ không trách chúng ta. Nhưng là, nếu chúng ta, nương, ta chỉ là nói ta trên tay không có tam thất, nhưng cũng không đại biểu ta không biết nơi nào có tam thất ta. Đô nhã tịch bị thiện lương người nhà cảm động, đặc biệt là vừa mới tiểu nhã lan kia tịch lời nói. Nàng quay đầu nhìn về phía mừng như liên tô tề, đầy mặt nghiêm túc, nhìn nàng bộ dáng, tô tề lập tức thu hồi cười, đứng bất động cũng không nói lời nào. Tô đại ca, việc này ngươi chỉ có thể ám hạ cùng tiền trưởng quay nói. Chúng ta tận lực tìm xem, kết quả không dám bảo đảm. Tam thất sự tình, càng ít người biết liền càng tốt, đặc biệt là không thể để cho người khác đoán được lão quân sơn khả năng có tam thất. Nếu việc này sau lưng có người thao tác, như vậy người này nhất định không đơn giản, một cái không cẩn thận liền sẽ dẫn họa thượng thân. Chuyện như vậy, nàng là trăm triệu không thể nhìn phát sinh. Đỗ nhị mộ yên tâm. ngươi lời nói, ta nhất định đều ghi tạc trong lòng. Tô Tề thần sắc nghiêm túc gật đầu bảo đảm. Tiểu Nhã Lan lại mở ra tay, ngửa đầu nhìn Tô Tề, nhu nhu nói: Tô đại ca, Nhã Lan muốn ôm một cái. Nàng thích nhất Tô đại ca, trên người luôn có một loại thanh thanh sảng sảng hương vị, giống như sáng sớm trong gió nhẹ bí mật mang theo chút diệp hương vị. Nhìn thấy Tô Tề, nàng chính là nhớ tới đối nàng yêu thương có thêm đại ca, cho nên cũng liền nhịn không được muốn làm nũng. Thay thị duỗi tay ôm quá Nhã Lan, cười giận: Nhã Lan cũng không thể cuốn lấy ngươi tô đại ca. Nói xong, nàng nhìn về phía tô tể, tô tể à, ngươi nếu đã trở lại liền về nhà đi xem đi. Ta nghe nói, ngươi nương kia eo chân bệnh cũ lại tái phát. Bá mẫu không phải muốn đuổi ngươi đi ý tứ, chỉ là nghĩ ngươi còn muốn vội vàng hồi âm cho ngươi ra trưởng quài, lại tưởng ngươi về nhà đi xem, cho nên, cái này. Bá mẫu, ngươi đây là quan tâm ta nương, ngươi nói không sai. Xuất phát trước. Trưởng quầy thật là giao đái ta mau chóng chạy về. Thấy thai thị mục mang xin lỗi, tô tể cười xua xua tay, kia tam thất sự tình liền làm phiền đoàn người, ta đây liền đi trở về nhìn xem ta nương. Nói xong, tô tể lại nhìn về phía lỗ phụ, cung kính từ biệt, bá phụ, kia tô tể liền về trước. Quay đầu lại chờ có thời gian, tô tể lại bồi bá phụ hảo hảo chơi cờ. Trưởng quầy giao đái sự tình quan trọng, bá phụ cũng không lưu ngươi, ngươi trên đường cẩn thận. Nhìn thấy ngươi nương khi, đại bá phụ hướng ngươi nương Vân An, ngươi cũng không cần quá lo lắng ngươi nương, quay đầu lại ta làm ngươi bá mẫu nhiều đi xem." Đỗ phụ cười gật gật đầu. Tô Tể cảm kích nhìn về phía Đỗ gia người một nhà, cười gật đầu lại là xưng là, lại là đáp tạ. Đỗ Nhã Tịch vỗ vô Đỗ Thủy Triệu bả vai, hướng ngoài cửa bĩu môi, "Thủy Triệu, đi. Chúng ta cùng nhau đưa đưa Tô đại ca, ngươi không phải nói có việc Nhi muốn cùng Tô đại ca nói sao?" Nói, nàng chiều hắn chớp chớp mắt. Đỗ Thụy Triệu lập tức hiểu ý, cười đi đến tô tề bên người, cùng hắn sóng vai cùng nhau ra cửa. Đỗ Nhã Tịch tiên lặng đi theo bọn họ phía sau, mỉm cười nghe bọn họ thân thiện nói chuyện, thẳng đến ba người đi vào giữa rừng trúc, đi ở phía trước hai cái nam tử đồng thời ngừng lại, xoay người nhìn về phía nàng. Bọn họ biết, Đỗ Nhã Tịch nhất định là có nói cái gì không có phương tiện ở Đỗ Thị vợ chồng trước mặt nói, cho nên... Lúc này mới nương tiện khách cớ ra cửa. Đỗ nhị muội, ngươi còn có chuyện gì muốn giao đái tô đại ca? Hiện tại cái này Đỗ nhã tịch đã không hề là hắn có thể nhìn thấu người, nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng muốn làm cái gì, chỉ cần nàng không nói, hắn một chút đều đoán không ra tới. Mấy ngày hôm trước, các nàng tỷ đệ hai đưa dược sau khi trở về, trưởng quay chính là ở trước mặt hắn đối nàng đại đại khen một phen. Nghe trưởng quay khen, hắn nhịn không được hoài nghi. Hiện tại cái này Đỗ Nhã Tịch thật là hắn nhận thức mười mấy năm người sao? Hắn cảm thấy nàng như là đứng ở một đoàn nồng đậm sương mù trùng, hắn thấy không rõ, cũng đoán không rõ. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, cười nói, tiểu muội liền biết không thể gạt được Tô Đại Ca đôi mắt. Ta muốn nghe xem Diêu gia Tôn thiếu gia là chuyện như thế nào. Ngươi vì sao muốn biết này đó? Tô Tề lắc bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn Đỗ Nhã Tịch. Nàng đây là có ý tứ gì? Hảo hảo như thế nào sẽ hỏi một cái nam tử. Đỗ nhã tịch lại như thế nào nhìn không ra hắn trong mắt kinh nghi đâu. Nàng tự nhiên hảo phóng nhìn thẳng hắn, đáy mắt một mảnh thanh minh. Này tô tể đối chính mình vừa mới trong đầu bay vút quá phỏng đoán rất là khinh thường. Hắn mặt ma ngày này nói, thực xin lỗi. Ta không nghĩ miên man suy nghĩ. Nàng hỏi tôn thiếu gia sự tình, nhất định có nàng đạo lý, chính mình thật sự không nên nghĩ nhiều. Nàng là cái dạng gì người? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Không sao, tô đại ca cũng là bình thường phản ứng. Tiểu mội chỉ là muốn hiểu biết một chút riêu gia tôn thiếu gia tình huống, lại từ giữa phân tích một chút, nhìn xem sẽ là người nào ở sau lưng động tam thất tay chân. Việc này không khó coi ra, dược nông không tiễn tam thất, sau lưng nhất định là có người phà rối. Nhìn tô tề hốt nhiên hiểu ra bộ dáng đồ nhã tịch lại giao đái, tô đại ca, việc này càng ít người biết liền càng tốt. Diêu gia vội, chúng ta tận lực giúp, nhưng giúp cũng muốn giúp đến mịt mờ. Ngươi là nói tô tề sẽ ra nàng trong lời nói ý tứ, trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy phía sau lưng sầu lạnh, mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn cái này không giải tâm nhãn kẻ ngu rốt, vừa mới cư nhiên hiểu lầm đỗ nhã tịch. Sớm biết rằng, việc này sau lưng như thế phức tạp, hắn liền không nên đem nước đục đưa tới Hoàn Sơn thôn tới, nhất không nên đưa tới Đô Gia đi. Nghĩ đến đây... Hắn hận không thể chịu chính mình mấy cái cái tát. Tô đại ca, ngươi đừng tự trách. Việc này có lẽ chỉ là ta phòng ngừa chú đáo, cũng không có ta nói như vậy nghiêm trọng. Hiện tại ngươi vẫn là đem Diêu gia tôn thiếu gia tình huống cùng ta nói nói. Đỗ Nhã Tịch thấy hắn một bộ tự trách bộ dáng, vội vàng nhẹ giọng an ủi. Tô Thể gật gật đầu, đem chính mình biết đến sự tình đúng sự thật nói ra. Nghe hắn giảng khi, Đỗ Nhã Tịch suy nghĩ chăm chuyển, bắt lấy trọng điểm. Lặp lại cân nhắc, cuối cùng nàng nhìn tô tề, nói, tô đại ca, việc này lòng ta đã hiểu rõ. Tam thất sự tình, ta sẽ tận lực, ngươi cứ yên tâm đi. Đối không? Tô tề nói còn chưa nói xong, đã bị đồ nhã tịch đánh gãy, tô đại ca, thỉnh không cần lại nói thực xin lỗi linh tinh nói. Nếu đến lượt ta là ngươi, ta cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hiện tại ta đã biết này đó, cũng nhất định sẽ không đứng nhìn bảng quan, nhất định làm hết sức. Đỗ Nhị muội còn có chuyện khác sao? Nếu không có, ta đây liền về trước. Đã không có. Tô đại ca, trên đường cẩn thận. Đỗ Nhã Tịch lắc đầu. Tô tề thật sâu nhìn thoáng qua Đỗ Nhã Tịch, lại giơ tay xoa xoa Đỗ Thủy Triệu đầu tóc, cười xoa tay, "Kia tai kiến." "Tai kiến?" Tỷ đệ hai đưa con người toàn vẹn liền dắt tay về nhà, trên đường, Đỗ Thủy Triệu như suy tư gì trầm tư một hồi, sau đó, ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhã Tịch, hỏi Nhị tỷ, ngươi vừa mới hỏi Diêu gia tôn thiếu gia sự tình, không chỉ có chỉ là như ngươi nói vậy đi. Dừng chân, Đỗ Nhã Tịch không lưng cùng Đỗ thủy Tịch nhìn thẳng. Đột nhiên, nàng con môi cười, nói, thủy triệu, nhị tỷ có thể hay không cùng ngươi lập cái ước định? Có thể. Đừng nói một cái, chính là mười cái trăm cái. thủy triệu cũng nguyện ý. Đỗ thủy triệu thật mạnh gật đầu, ánh mắt trung tràn ngập kiên định. Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch khẽ miệng ý cười càng đậm. Nàng vươn tay nhỏ chỉ, kêu hành, chúng ta tới kéo câu. Hảo, đỗ thủy triệu rốt cuộc còn chỉ là hài tử, đối với loại này kéo câu lập ước sự tình, vẫn là rất vui lòng làm, đặc biệt đối phương là hắn nhị tỷ. Tỷ đệ hai vươn tay, vừa mới câu thượng lẫn nhau ngón tay, lắc nhẹ tam hạ, nói, kéo câu, thắt cổ, một trăm năm không được biến. Nói xong, hai người nhìn nhó cười, khoe miệng má lún đồng tiền giống như tinh khiết và thâm rượu. Ở bọn họ trên mặt dạng khai, ở bọn họ trên người phiêu ra. Nhị tỷ, ngươi nói đi, rốt cuộc là cái gì ước định? Đỗ Thủy Triệu tò mò hỏi. Từ nay về sau, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều phải thay ta bảo mật, mặc kệ ngươi hoài nghi cái gì, đều phải tin tưởng nhị tỷ. Đỗ Nhã Tịch thu hồi trên mặt tươi cười, đôi mắt bình tĩnh nhìn Đỗ Thủy Triệu. Hảo! Liên tính không có cái này ước định, Thủy Triệu cũng sẽ làm như vậy. Hào đệ đệ. Đỗ nhã tịch đứng thẳng eo, kéo chặt hắn tay, từng bước một hướng trong nhà đi đến. Nàng không chỉ có muốn áp dụng tam thất, nàng còn muốn đi hết bảng làm nghề y y. Chỉ cần nàng trị hết cái kia rêu ra tôn thiếu gia, nàng là có thể đủ được đến một bút cũng đủ làm người nhà mấy năm áo cơm vô ưu bạc. Nhã tịch, thải tam thất sự tình, ngươi có thể hay không cảm thấy người nhà có điểm ở miễn cưỡng ngươi. Ngươi có thể cùng cha nói nói suy nghĩ của ngươi sao. Ban đêm. Đố nhã tịch giống thường lui tới giống nhau dùng nước thuốc thế đô phụ rửa sạch miệng vết thương, phao chân, thượng dược. Nàng không có dừng lại, túi đầu tinh tế thế đô phụ rửa chân, chỉ là đầu nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc, cha, ta như thế nào sẽ cảm thấy bị miễn cưỡng đâu. Nữ nhi chỉ là cảm thấy y tế thế dược đường nhân mạch cùng tài lực, không có khả năng thu mua không đến tam thất, hiện giờ xuất hiện tam thất một lưỡng nan thu tình huống, này sau lưng nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nữ nhi lo lắng chúng ta sẽ không cẩn thận cuốn tiến giêu ra cùng người khác phân tranh bên trong. Đỗ phụ nhìn Đỗ Nhã Tịch đen nhánh đầu tóc, chầm mặc xuống dưới, ánh mắt lúc sáng lúc tối, lấp loè không chừng. Đợi không được đáp lại, Đỗ Nhã Tịch ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía thất thần Đỗ phụ, nhẹ giọng hô, "Cha, ngươi suy nghĩ cái gì đâu?" "Ách, không có việc gì." Đỗ phụ lắc đầu, nhìn nàng vui mừng nói, "Cha chỉ là cảm thấy thực vui mừng, ngươi thận trọng kín đáo." lại thông minh lanh lợi, không chỉ có hiếu thuận, còn có một viên cảm kích nghĩa hiểu thiện ác tâm. Tam thất sự, cha cũng suy xét tới rồi ngươi nói này đó, nhưng là cha chưa bao giờ có đã nói với ngươi, bởi vì ngươi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu nguyên nhân, chúng ta từng chịu quá Diêu gia ân. Hiện giờ Diêu gia ra việc này, chúng ta không có không băng đạo lý. Diêu gia hàng năm có chữa bệnh từ thiện, thay thị nhưng không thiếu mang đồ nhã tịch đi xem bệnh. Cha. Chuyện này ngươi như thế nào cũng chưa cùng ta nói lên quá. Ta như thế nào sẽ một chút ấn tượng đều không có. Đỗ nhã tịch kỳ quái hỏi. Đỗ phụ thâm nhìn đỗ nhã tịch liếc mắt một cái, rời mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lay động cây trúc, ánh mắt dần dần xa xưa mê ly. Qua hồi lâu, hắn mới thật dài thở dài một hơi, nói, này đó đều là ngươi tuổi nhỏ khi sự tình, ngươi đương nhiên nhớ không rõ. Mặt sau. Sở dĩ không có lại mang ngươi đi chữa bệnh từ thiện địa phương, thật sự là bởi vì chúng ta không biết nên như thế nào đối mặt diêu lão phu nhân. Hai mắt hiếp lại, trong mắt nghi quang dần dần dày. Đỗ Nhã Tịch cau mày, truy vấn, chúng ta vì sao sợ đối mặt diêu lão phu nhân? Đỗ Phụ rút về ánh mắt, bình tĩnh nhìn Đỗ Nhã Tịch, tự tự trầm trọng nói, bởi vì diêu lão phu nhân nhi tử năm đó là lên núi hái thuốc khi, truy nhai bỏ mình. Từ thời gian đi lên tính ra hắn hẳn là vì cho ngươi thải trị tim đập nhanh đau dự thảo hai mắt trương to đỗ nhã tịch thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại nói như vậy diêu gia thiếu gia truy nhai còn cùng nàng có quan hệ kia diêu gia nhưng chính là bọn họ đỗ gia đại ân nhân trách không được vừa mới tô tề nói lên diêu gia sự tình khi cha mẹ sẽ là như vậy biểu tình thì ra là thế nhìn lâm vào ấy nấy bên trong đỗ phụ đỗ nhã tịch nhẹ giọng khuyên nhủ cha Cứu tử phù thương là đại phu thiên trước năm đó sự tình ai cũng không nghĩ phát sinh, ngươi không cần lại chẳng lẽ qua. Nói, nàng rôi tay cầm chặt đỗ phụ tay, cha, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. tri ân báo đáp là người cơ bản nhất đạo đức. Đỗ phụ vươn một cái tay khác, nhẹ nhàng vô vô nàng mù bàn tay, ôn nhu nhìn nàng, gật gật đầu, cha tin tưởng ngươi. Việc này vốn nên là cha trách nhiệm, hiện tại bởi vì cha thương lại chỉ có thể vất vả các ngươi, cha liên lụy các ngươi. Cha, ngươi đừng lại nói này đó nói, Nữ Nhi không thích nghe. Nữ Nhi chỉ hy vọng cha thương nhanh lên hảo lên, sau đó lại cùng chúng ta cùng nhau hái thuốc, cùng nhau vui vẻ sinh hoạt. Đỗ Nhã Tịch đỏ hốc mắt, cha con hai ánh mắt gắt gao giao hội ở bên nhau. Một loại tín nhiệm, cổ vũ, duy trì, hạnh phúc ánh mắt. Kéo kẹt. Thái thị đẩy cửa mà vào, nhìn cha con hai ấm áp hình ảnh. Nàng cười đã đi tới, nhã tịch à, nhã lan đã tắm rồi lên giường chờ ngươi, ngươi cũng tắm rửa ngủ đi. Mấy ngày này ngươi mang theo bệnh vội đông vội tây, liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sáng mai, chúng ta còn muốn lên núi đi thải tam thất đâu. Nương, ngày mai ta cùng tam đệ lên núi là được, ngươi ở nhà thu thập một chút phục linh, phơi dược khi, yêu cầu đúng giờ phiên động. Nói nữa, trong nhà còn có cha ta cùng tứ muội yêu cầu ngươi chiếu cố, ngươi cũng đừng lên núi ta cùng tam đệ sẽ cẩn thận một chút, đi sớm về sớm. Đỗ Nhã Tịch đứng lên, không đồng ý. Thai Thị cũng lên núi thải Tam Thất. Trong nhà một bệnh một đấu, nhưng không rời đi người chiếu cố. Thai Thị dương mắt nhìn về phía lỗ phụ, sau đó lại nhìn Đỗ Nhã Tịch, không lùi bước nói, như vậy không thể được. Liên các ngươi hai đứa nhỏ lên núi, ta nhưng không yên tâm. Hiện tại Diêu gia nhu cầu cấp bách Tam Thất, chúng ta ba người đi thải, cũng coi như là người nhiều lực lượng đại. Lao quân sơn là địa phương nào, nàng rõ ràng thật sự. Thai thị như suy tư gì nhìn về phía đồ nhã thịnh cánh tay phải, nhớ tới nàng từng ở sơn khê té ngã, cánh tay còn bị hoa bị thương. Nàng kinh giác thất trách, vội vàng hỏi, nhã thịnh, ngươi cánh tay thượng thương hảo không có. Thương. Đỗ phụ giật mình nhìn về phía đồ nhã thịnh, nhã thịnh, ngươi cánh tay là chuyện như thế nào. Ta như thế nào cũng không biết. Cha, ta không có việc gì. Chỉ là quăng ngã phá một chút ra, căn bản là không có việc gì. Quá mấy ngày như vậy thì tốt rồi. Đỗ Nhã Tịch lắc đầu, chiều Đỗ thị vợ chồng xua xua tay, nói: "Cha, nương, nữ nhi về trước phòng, chúc ngủ đẹp." Nhìn nữ nhi bóng dáng, Đỗ phụ nhịn không được dặn dò: "Nhã Tịch, chiếu cố hảo tự mình." Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại là nói ra phụ thân đối nữ nhi quan tâm, cũng nói ra hắn đối nàng lo lắng. "Hảo." Quay đầu mỉm cười, thật mạnh gật đầu, Đỗ nhã tịch vài bước ra cửa phòng, cũng thuận tay thế cha mẹ đóng lại cửa phòng. Sáng sớm hôm sau, vì tránh thai mắt của người, ngày mới mông mông lượng, Đỗ nhã tịch cùng Đỗ thủy triệu liền con lương khô, ở thai thị thanh thanh dặn giò hạ, bước lên lên núi lộ. Mùa hè sáng sớm, sơn gian, sương sớm trọng, sương mù cũng đùng. Đỗ nhã tịch trong tay cầm một cái chút gậy gộc, đi ở đằng trước nhẹ gõ quá tề đầu gối thảo mới đi nhưng cứ việc như thế, bọn họ rầy vẫn là thực mau liền nước đấm. Thủy triệu, người ấn ta đi qua địa phương đi. Hảo. gió núi thổi qua, đột giác một cổ lạnh lẽo, Đỗ Thủy triệu túi đầu nhìn chính mình đã ướt đến đầu gối quần, mắt đen nhẹ chuyển, đột nhiên vượt mấy cái đi nhanh, đi tới Đỗ Nhã Tịch trước mặt, học nàng vừa mới động tác, vừa đi, một bên nói, nhị tỷ, ta đi đằng trước. Nay một mảnh địa hình ta quen thuộc một chút. Đỗ Nhã Tịch nhìn Đỗ Thủy triệu. Trong lòng rung quá một cổ ấm áp. Đứa nhỏ này, hắn cho rằng nàng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Thuy triệu, trước nói hảo, chúng ta thay phiên đi lên mặt, ngươi nhưng không cho không đáp ứng. Hảo, ta đáp ứng. Càng đi trên núi đi, rừng cây liền càng sâu càng mật, đi ở bên trong, ánh nắng đều xuyên thấu không tiến vào, đi phía trước vừa thấy, mông lung một mảnh. Trong không khí một cổ nhàn nhạt cây cối cùng lá cây hủ vị phát mũi mà nhập thì đệ hai người rắc khẩn đối phương Tây, từng bước một hướng núi sâu đi đến. Thì, ngươi như thế nào sẽ biết nơi nào có tăng thất? Lần trước ta lên núi cấp cha hái thuốc thời điểm phát hiện, lúc ấy cũng liền thuận tay hái một chút, nơi đó còn có rất nhiều, đợi lát nữa chúng ta liền đi nơi đó thải. Đỗ nhã tịch vừa đi, một bên dùng trong tay chút gậy gộc đẩy ra bụi cỏ, nhìn xem bên đường có hay không hảo dược liệu. Ánh mắt định bên trái phía trước lộ ra bụi cỏ một cây khô một thượng. Đỗ Nhã Tịch định nhãn vừa thấy, đột nhiên lôi kéo Đỗ Thủy Triệu hướng kia chạy chậm qua đi. Thủy Triệu, ta phát hiện thứ tốt. Nhị tỷ, ngươi tiểu tâm một chút. Đỗ Thủy Triệu gắt gao đổi kịp, nhẹ giọng giàn giò. Đỗ Nhã Tịch phản phất không có nghe được giống nhau, dưới chân sinh phòng, hai mắt sáng lên, lôi kéo Đỗ Thủy Triệu vẫn luôn về phía trước chạy. Một lát, tỷ đệ hai người liền đứng ở kia khô mục trước mặt. Đỗ Nhã Tịch vội vàng đánh giá này dài đến ước hai mươi phòng mẹ khô mục. Nga không, hẳn là cổ một, một cây ba người vây quanh cổ thụ. Trên thân cây top 5 top 3 trường hắc linh chi, đưa mắt nhìn lại, ít nói cũng đến có mấy chục cái hắc linh chi. Trong mắt bóng lưỡng, Đỗ nhã tịch chỉ cảm thấy hô hấp đều không khỏi khẩn thượng một phần. Đỗ Thụy Triệu quay đầu nhìn về phía ngơ ngác đứng bất động Đỗ nhã tịch, lại nhìn về phía kia trên thân cây vật nhỏ, hưng phấn hỏi, Nhị tỷ, mấy thứ này ta coi cùng nhị tỷ lần trước thải trở về linh chi không sai biệt lắm. Chẳng lẽ này đó cũng là Linh Chi? Lần trước là màu tím, mà trước mắt này đó lại là màu đen, bất quá xem bộ dáng, hẳn là giống nhau đổ vật. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, hô hấp không khỏi lại khẩn thượng vài phần, ấn y thư đi lên nói, này Linh Chi vốn là một cái khó cầu, hiện tại trước mắt cư nhiên có mấy chục cái, đây chính là bảo đối a có mấy thứ này, nàng nào còn cần sầu cái gì sinh kế vấn đề. Trong đầu tiếng vọng khởi thai thị giao đãi, Đỗ Nhã Tịch không khỏi thở dài một hơi, có bảo bối cũng đổi không được bạc, này thật đúng là một nan đề. Không, không được, nàng nhất định phải đem mấy thứ này toàn bộ biến thành hoàng kim bạc trắng. Cân nhắc gian, Đỗ Nhã Tịch đi tới khô thụ trước, vung giỏ tre, vì làm linh chi không ở sóc này trung hư hao, nàng ở bên cạnh hái được một ít lá cây, ở giỏ tre hạ lót một tầng. Thụy Triệu, ngươi đoán không có sai, này đó là hắc linh chi. Nghe vậy. Đỗ Thụy triệu mắt đen tinh quang nhấp nháy, vội vàng tiến lên không lương tinh tế đánh giá trên thân cây hắc Linh Chi, hắn không dám rỗi tay đi trích, liền sợ chính mình một cái không cẩn thận sẽ đem Linh Chi hư hao, nhị tỷ, nhà ta lần này lại không cần khổ ha ha sinh hoạt. Con nhà nghèo chính là như vậy, lúc nào cũng treo ở trong lòng đều là vốn nên đại nhân phiền não sinh kế. Đỗ nhã tịch duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, nhìn những cái đó làm như đang chờ đợi nàng Linh Chi, cười nói. Sẽ, nhà chúng ta nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt, Thủy Triệu yên tâm. Nói xong, nàng duỗi tay tháo xuống một đóa linh chi, quay đầu nhìn về phía đỗ Thủy Triệu, Thủy Triệu, ngươi cũng cùng nhau tới trích đi, chúng ta đợi lát nữa còn ở đi thải tam thất. Ta có thể chứ? Đỗ Thủy Triệu khẩn trương xoa xoa đôi tay, ánh mắt chói chặt ở những cái đó linh chi trên người. Đỗ nhã tịch cười cười, duỗi tay chậm rãi tháo xuống một cái linh chi, nghiêng đầu nhìn hắn. Nói, đương nhiên không có vấn đề, người giống ta như vậy trích là được. Đừng khẩn trương, người đem nó cho là trong nhà cải trắng là được. Cải trắng nhưng không có như vậy chân quý, nơi nào là có thể đặt ở cùng nhau so. Đỗ Thụy Triệu lập tức lắc đầu, thật cẩn thận tháo xuống một cái linh chi, dụ mắt tinh tế nhìn, ha hả cười không ngừng. Nhẹ nhàng lắc đầu, đỗ nhã tịch trong lòng này lên một cổ mạc danh thương tiếc. Nàng nhanh hơn trên tay động tác. Thành thạo liền đem Linh Chi chích xong, nàng đứng thẳng eo, nhìn về phía còn lấy Linh Chi ngây ngô cười phát ngốc đô Thủy Triệu, nói, Thủy Triệu, đi thôi, thời điểm không còn sớm. Bọn họ chỉ là lên núi liền một canh giờ, hiện tại ly mục đích địa còn có một khoảng cách, lại không đi nhưng sẽ chậm trễ bọn họ xuống núi thời gian. Núi sâu dã trong rừng, trời tối, thực không an toàn. Nga, Hảo. đỗ Thủy Triệu đem trong tay Linh Chi bỏ vào đỗ nhã tịch giỏ tre thì đệ hai người một trước một sau tiếp tục hướng trong rừng sâu đi đến đột nhiên bên hai chuyển đến dốc rách tiếng nước đỗ nhã thịch bất giác nhanh hơn bước chân khẽ miệng hơi hơi nít lên nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua đỗ thủy triệu nói thủy triệu lập tức liền đến chúng ta đi nhanh điểm đỗ thủy triệu hai mắt sáng một chút nít miệng cười gật đầu ân dòng suối nhỏ hai bên thanh sơn giằng co cây xanh xanh dưới chân thanh lưu dốc rách ngẩng đầu cao phong không thấy đỉnh Mấy đoá mây trắng phiêu ở mặt trên, nhìn giống như là này sơn đã đỉnh ở trên trời, cao không thể lượng. Đỗ Thụy Triệu ngẩng đầu theo đỗ nhã tịch ánh mắt nhìn lại, nhịn không được khen. Hòa, wow, lão quân sơn hảo cao à, thật không hiểu kia vân trùng trên đỉnh núi có hay không ở dâu bạc thần tiên ra ra. Ha ha, đỗ nhã tịch rút về ánh mắt, nhìn hắn hồn nhiên bộ dáng, thoải mái cười. Cái dạng này mới là tuổi này nên có. Đói bụng sao? chúng ta chảo cá tới nướng ăn đi. bên cạnh hồ nước có cá. vội một ngày, đỗ thủy triệu hẳn là đã sớm đói là, nghe muốn cá nướng ăn, đỗ thủy triệu lập tức nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên gật đầu, hảo a, ta tới phụ trách chảo cá. hành, ngươi bắt cá, ta đi tìm chút củi đốt lại đây nhóm lửa. đỗ nhã tịch cười gật đầu, thủy triệu, ngươi cẩn thận một chút, trong nước cục đá hoạt, nhưng đừng té ngã. nhị tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta bảo đảm cho ngươi chảo mấy cái cá lớn. Chảo cá chính là hắn cường hạng, dừng trúc bên cạnh cái kia dòng suối nhỏ chính là hắn luyện kỹ thuật địa phương. Nếu không phải mẫu thân sợ tứ mội cũng học hắn xuống nước, hắn bảo đảm trong nhà mỗi ngày có canh cá uống. Tuy rằng chỉ là mấy đuôi con cá nhỏ nấu canh xuống, nhưng kia cũng là canh cá. Hảo! Nhị tỷ trờ! Nói xong, tỷ đệ hai người phân công hợp tác, một cái xuống nước một cái phản hồi trong rừng cây đi nhặt tuổi đốt chờ đỗ đố nhã tịch nhặt một tiểu ôm xài trở lại bên dòng suối khi đỗ thủy triệu đã ở thu thập thắng lợi phẩm nhìn thấy đỗ nhã tịch trở về hắn giơ lên trong tay con cá cười tranh công nhị tỷ ngươi nhìn ta có phải hay không rất lợi hại ta bắt bốn con cá đợi lát nữa chúng ta một người hai điều xuống núi trước ta lại chảo mấy cái về nhà nấu canh cá Thủy triệu giỏi quá hắc hắc ra đây nổi lửa, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau cá nướng. Hảo lý, ta lập tức liền đem cá thu thập hảo. Bên dòng suối đống lửa bên, tỉ đệ hai người, một bên cá nướng, một bên nói chuyện tiếm, hòa thuận vui vẻ. Nhị tỷ, này tam thất kỳ thật ngươi không dùng tới xa như vậy địa phương tới thải, ta trước kia cùng đại ca cùng nhau lên núi đánh xài khi, ở tử phong thượng cũng có gặp qua này trường tiểu hồng trái cây tam thất, ta vừa mới đã nghiêm túc đối lập qua. Nhưng cái đó là tam thất không sai. Đỗ Thụy Triệu nhớ tới này đó phát hiện liền không cấm kích động lên. Trước kia, hắn chỉ cho là bình thường cây non nhi, nguyên lai kia đổ vật chính là tam thất. Mày liễu nhẹ dương, đỗ nhã tịch kinh hỉ nói, kia đã có thể thật sự là quá tốt. Nói, nàng không quên khen ngợi một chút Đỗ Thụy Triệu, Thụy Triệu thật là quá tuyệt vời, nhanh như vậy liền nhận biết Thảo Dược. Thật là thông minh. Đỗ Thụy Triệu bị nàng khen ngợi đến có chút ngượng ngùng. Vò đầu hắc hắc cười không ngừng, nhị tỷ về sau, ngươi nhiều rào rào ta, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hành! Về sau hái thuốc ta đều mang lên ngươi, đến lúc đó, ta lại cấp kỹ càng tỉ mỉ nói một chút dược lý. Dược lý! Hoa! Không nghĩ tới nhị tỷ liền dược lý đều rõ ràng. Không sai! Ta sẽ ấn y dư thư thượng nói cho ngươi, bất quá ngươi muốn học y y thuật, nhưng nhất định phải dụng tâm cẩn thận chuyên tâm. Còn có kiên nhẫn. Đống lửa thượng, cá nướng mùi hương sông vào mũi, đồ nhã tịch gỡ xuống cá nướng, giò xét một chút, đưa tới đỗ thủy triệu trước mặt, chín, ăn đi. Nhị tỷ ta này cũng chín, chúng ta cùng nhau ăn. Lấp đầy bụng chúng ta lại đi thải chút tâm thất, sau đó, liền xuống núi về nhà, đỡ phải nương lo lắng. đỗ thủy triệu lắc đầu, cười đem chính mình nướng cá cũng lấy xuống dưới. Hảo! Nhị tỷ nghe ngươi! Đợi lát nữa Đô nhã tịch đang ở nói chuyện, đột nhiên, mặt trên trong rừng cây truyền đến cổ cây lả tả thanh âm, nàng tức khắc cảnh giác đứng lên, ánh mắt chói chặt phía trên. Không phải là có cái gì đại giá thú đi. Nếu thật gặp được đại giá thú, kia các nàng tỷ đệ hai đã có thể nguy hiểm. Đương nàng nhìn đến từ trong rừng cây đi ra lại là một đám người khi, tâm không khỏi vương lỏng, thật dài thở ra một hơi. Hồ tuy dẫn người ở trên núi lục soát tìm manh mối. Đột nhiên ngửi được trong không khí có một cổ mùi hương, liền theo mùi hương tìm lại đây. Đường Hàn ánh mắt quét đến Đỗ Nhã tịch khi, trước mắt không khỏi sáng ngời, cô nương này cũng thật mỹ a. Các ngươi là ai? Đỗ Thụy triệu vẻ mặt đề phòng đứng ở Đỗ Nhã tịch trước mặt, giang hai tay đem nàng hộ ở sau người. Các ngươi lại là ai? Vì sao sẽ tại đây núi sâu dã trong rừng? Hồ Tuy ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Đỗ Nhã tịch, thấy nàng ăn mặc một thân màu tím nhạt váy áo khi hơi hơi thở dài một hơi. Xem ra, hôm nay vẫn là sẽ không có kết. Đỗ Thụy Triệu thấy đối phương có mười mấy người, tuy không giống như là cái gì ác nhân, nhưng là núi sâu dã lầm. Nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, ai biết có thể hay không ăn có cái gì lòng dạ hiểm độc mắt. Như thế nghĩ, hắn cưỡng chế trong lòng nhút nhát, tưỡng ngực ngẩng đầu thần khí nhìn hồ Tuy, nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Nay Sơn không phải nhà ngươi, Chẳng lẽ còn không được người khác lên núi? Ngươi cái này tiểu tử thối, ngươi nói cái gì đâu? Hồ Tuy bị hắn sặc đến không khỏi sinh khí, lửa giận bùng lên, ánh mắt cũng hung hăng lên. Giống rồi nhặng không đầu ở trên núi mù quáng tìm phải mấy ngày, hắn tính tình cũng không cấm trở nên hỏa bạo lên. Đỗ Thụy Triệu không những không sợ hắn, ngược lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cầm lấy một bên trúc gậy gộc. Hung tợn nói, các ngươi đừng lấy nhiều khi ít, ta nói cho các ngươi. Chúng ta tỉ đệ cũng không phải là dễ khi dễ. Lấy nhiều khi ít. Hắn thật đúng là dám tưởng. Bọn họ như là người xấu sao. Hồ Tuy vô Ngữ trợn trắng mắt, trên cao nhìn xuống nhìn đỗ Thụy Triệu, nói, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là người xấu, ta chỉ là lên núi tới tìm người mà thôi. Các ngươi có thể thấy được quá một người mặc hoàng quần tử cô nương. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Đỗ Thụy Triệu thực không thích Hồ Tuy nói chuyện ngữ khí, ai biết các ngươi có phải hay không phải đối nhân ra cô nương như thế nào. Ngươi, Hồ Tuy tức giận đến dầm chân, nghe lời này quả thực chính là đối hắn vũ nhục, hắn không khỏi đề cao thanh âm, đó là nhà ta biểu tiểu thư, nàng lạc đường. Đỗ nhã tịch kéo ra Đỗ Thụy Triệu, đối với Hồ Tuy chắc tay, nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta tỉ đệ hai người cũng là sáng nay mới lên núi, trên đường cũng không có gặp được xa lạ nữ tử. Nếu nhà ngươi biểu tiểu thư lạc đường, ngươi vẫn là nhanh lên đến địa phương khác đi tìm đi. Bọn họ trên người ăn mặc thống nhất hình thức, thống nhất nhan sắc quần áo, nhìn hẳn là cái nào đại hộ nhân gia hạ nhân. Hồ tuy sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng trả lại một lễ, nhớ tới chính mình vừa mới hành vi, quấn bách vào đầu, nói, cô nương nói có lý, nếu các ngươi không có gặp qua, chúng ta này liền rời đi, các ngươi tiếp tục. Nói xong. Hắn nhìn thoáng qua đống lửa thượng giá cá nướng. chiêu mọi người vây vây tay, xoay người rời đi. Mỉm cười gật đầu, Đỗ nhã tịch lôi kéo Đỗ thủy triệu một lần nữa ngồi xuống, đem cá nướng đưa tới hắn trước mặt, thủy triệu, chạy nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta liền về nhà. Không biết vì sao, nàng có loại không nghĩ lại đãi ở chỗ này cảm giác. Hảo! Đỗ thủy triệu cũng nhân như vậy vừa ra, náo đến trong lòng không cao hứng. Vừa mới người nọ luôn là lặng lẽ nhìn lén Đồ Nhã Tịch, hắn không phải không có phát hiện, người nọ nhìn lớn lên lấm la lấm lét, khẳng định không phải cái gì người tốt. Đột nhiên, Đỗ thủy Triệu đem đống lửa thượng cá tính cả xuyến cá gậy gỗ cùng nhau nhét vào đố nhã tịch trong tay, nhanh nhẹn từ khê trùng đánh tới thủy, đem đống lửa thiêu diệt. Đồ Nhã Tịch nhìn hắn liền mạch lưu loát đem hỏa cấp diệt, nghi hoặc hỏi, thủy Triệu, ngươi làm sao vậy? Nhị tỷ, chúng ta vừa đi vừa ăn. Nơi này cũng không thể lại đãi. Những người đó nhìn liền không phải cái gì người tốt, chúng ta vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Nói xong, hắn không đợi Đỗ nhã tịch trả lời, liền lôi kéo nàng hướng dưới chân núi đi đến. Đỗ nhã tịch nhìn hắn, lắc đầu cười cười, không có gì nghĩ đi theo hắn cùng nhau xuống núi. Dù sao nàng cũng không nghĩ lại ở chỗ này đợi, gặp qua vừa mới những người đó lúc sau, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng lại nói không nên lời. Đỗ Thụy Triệu ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhã Tịch giờ phút này bộ dáng mày rậm nhíu chặt, khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Hắn bình lên miệng, ánh mắt trên dưới triều nàng đánh giá một vòng, hỏi: Nhị tỷ, ngươi thật sự muốn đem chính mình trang điểm thành dáng vẻ này? Hôm nay sáng sớm, bọn họ liền kết bạn hướng tế thế dược đường đưa dược liệu. Tới trên đường Đỗ Nhã Tịch cũng đã an bài hảo hôm nay hành trình, mà Đỗ Thụy Triệu cần phải làm là phối hợp. Không chỉ có ta muốn như vậy trang điểm. Ngươi cũng muốn một lần nữa an diện một chút. Chúng ta không thể làm người biết chúng ta thân phận chân thật, cho nên, càng là cùng chân thân sai biệt đại, người khác liền càng là hoài nghi không đến chúng ta trên đầu tới. Đỗ nhã tịch sửa sang lại một chút trên người quần áo, cười lấy qua bên cạnh tay mải, một phen nhét vào đỗ thủy triệu trong lòng lực, mau đi đem trên người quần áo thay đổi. Nhìn trên mặt nàng tràn ra tươi cười, đỗ thủy triệu mày nhăn đến căng khẩn, nhị tỷ, ngươi nói chính là không có sai. Chính là, ngươi cũng không đáng đem chính mình trang điểm thành một cái lao thái bà đi. Ta nhìn ngươi trên mặt nếp nhăn, quái biệt níu. Còn không phải là giấu người thay mắt sao? Tùy tiện tới cái nữ giả nam trang không phải được rồi sao? Làm gì đem chính mình chỉnh thành một cái lao thái bà? Thấy thế nào liền như thế nào biệt níu? Đỗ nhã tịch liêm khởi cười, nghiêm túc nhìn hắn, nói, ngươi chính là đáp ứng quá nhị tỷ bất quá hỏi, chỉ duy trì. Nhị tỷ làm việc đều có cân nhắc, ngươi cứ yên tâm đi. Mau đi đem quần áo thay đổi, chúng ta còn phải đi sớm về sớm mới được. Nàng hôm nay muốn đi bóc y ghề bảng, như vậy trang điểm nàng có tính toán của chính mình. Phần 6 Hảo đi, ta không hỏi, ta duy trì. Đỗ Thụy Triệu lấy quá tay nải đi vào phàm miếu, đột nhiên, phàm miếu truyền đến hoảng sợ nguồn dạng tiếng kêu. ơ, đỗ nhã tịch con môi cười, nhàn nhạt hướng bên trong hỏi, Thụy Triệu, đường kê ớ ngươi nhưng không có đổi ý cơ hội nhanh lên thay đi quay đầu lại nhị tỷ nhất định nói cho ngươi làm như vậy nguyên nhân nhị tỷ bên trong truyền đến xin tha thanh âm đỗ nhã tịch lại là nghe chi bất động ngươi cần thiết đổi nhưng thụy triệu ngươi liền vất vả một lần về sau nhị tỷ sẽ không lại làm ngươi như vậy trang điểm nói xong đỗ nhã tịch khẽ miệng lại tràn ra ý cười chính mình thật đúng là làm khó hắn bất quá Nàng đảo muốn nhìn một chút Đỗ Thủy Triệu nữ trang sẽ là bộ dáng gì. Hắc hắc. Phá Miếu không có lại truyền đến kháng nghị Thanh. Đỗ Nhã tịch ngồi ở Phá Miếu trước bậc thang, ánh mắt tùy ý khắp nơi nhìn xung quanh. Đột nhiên, một mạn phấn ảnh ánh vào mi mắt, nàng không cấm mắt lộ ra kinh hỉ, đôi mắt không chớp mắt nhìn có quắc bất an, đỏ mặt dẫn theo làn váy Đỗ Thủy Triệu. Thật đẹp a. Bộ dáng này so nữ trang chính mình còn tiểu thiếu. Tay bước cầm. Đỗ nhã tịch nhìn từ trên xuống dưới Đỗ thủy triệu, cười nói, thật là đẹp mắt ta. Nhị tỷ. Đỗ thủy triệu đỏ mặt rậm rậm chân, hắn biệt nữ lôi kéo trên người hồng nhạt váy, ta có thể hay không đừng xuyên cái này. Ta chính là chính thức nam tử hán, xuyên thành như vậy ta thành cái gì a? Rất đẹp, ngươi liền tạm thời làm một ngày tiểu cô nương, về sau, tuyệt đối sẽ không. Đỗ nhã tịch tiến lên, phu đầu ở bên thai hắn tinh tế giao đái. Ánh mắt nhấp nháy rực rỡ. Thế thế dược đường trước, đỗ thủy triệu tiến lên bóc tìm thầy trị bệnh bảng, không màng trên đường phố nghỉ chân quan khán những người đó ánh mắt, chậm gì gì đi vào dược đường đại môn, trong chiều quét nhìn một vòng, nâng lên cầm cao ngạo hỏi, nơi này ai chủ sự? Bọn tiểu nhị thấy nàng trong tay dương xin thuốc bảng, hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía trên quầy hàng tiền trưởng quầy. Tiền trưởng quầy bước nhanh đi ra, nghi hoặc nhìn non nước nàng, hỏi, tiểu cô nương. Ngươi như thế nào đem chúng ta tìm thầy trị bệnh bảng cấp bóc? Như vậy một cái tiểu cô nương, hắn khả năng dám hướng nàng có thể trị bệnh phương hướng tưởng. Ngươi khinh thường ta. Đỗ Thụy Triệu hừ lạnh một tiếng, cảm nâng đến cao cao, một bộ thực không cao hướng bộ dáng. Lão nhân, ngươi có thể khinh thường ta, nhưng là, ngươi cũng không thể khinh thường nhà ta sư tôn. Tính, ta còn là trở về nói cho sư tôn, gia nhân này căn bản là không có thanh ý, không cứu cũng thế. Nghe chi, tiên trưởng quầy vội vàng ngăn cản hắn đường đi, cười làm lành hỏi, tiểu cô nương, vừa mới lao hủ nhiều có đắc tội, xin hỏi nhà ngươi sư tôn là? Tuyệt mỹ quá bí ạ. Nhìn tiên trưởng quầy ngơ ngác bộ dáng, đỗ thủy triệu chừng hắn một cái, liền ta sư tôn đều không quen biết, thật đúng là kiến thức hạn hẹp. Nghe nàng người không lớn, khẩu khí lại không nhỏ, đang ở bốc thuốc tô tề nghe không nổi nữa, đi nhanh tín lên, ánh mắt không vui nhìn nàng, nói vị cô nương này, hy vọng các ngươi y thuật cũng có thể giống ngươi khẩu khí giống nhau. ngươi đối mặt tô tễ, đỗ thủy triệu thật đúng là chính là kiên cường không đứng dậy, có thể tưởng tượng khởi nhị tỷ giận dò. hắn lại cứng đờ vòng eo, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vòng qua hắn hướng cổng lớn đi đến, tìm thầy trị bệnh chính là các ngươi, đã là như thế, chúng ta đây cần gì phải cầu y liệu đâu. hư nói xong, hắn dùng sức đem tìm thầy trị bệnh bảng ném tới rồi trên mặt đất. Đỗ Thụy Triệu tuy rằng khẩn trương đến tâm đập bịch bịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại không dám làm người khác nhìn ra nửa phần, hắn đem sống lưng đến căng thẳng, ngẩng đầu ngẩng đầu từng bước một hướng ra ngoài đi. Nhị tỷ thật đúng là khó xử hắn, rõ ràng biết nơi này có cái tô đại ca, cố tình còn muốn hắn giả một cái như vậy nhân vật. Bất quá, hắn cảm thấy khó chịu nhất không phải trang tự cao tự đại bộ dáng, mà là sợ tô tể nhận ra hắn tới. Nếu thật bị đương trưởng nhận ra tới, kia hắn. Tô tể không lưng nhặt lên tìm thầy trị bệnh bảng, đi nhanh tiến lên ngăn cản đỗ thủy triệu đường đi, hắn nhíu mày đánh giá nàng một vòng, lúc này mới phát hiện đối phương có chút quen mặt, tổng cảm thấy nơi nào gặp qua giống nhau. Cô nương, chúng ta có phải hay không nơi nào gặp qua? Ta! Đỗ thủy triệu trong lòng trọt dạ, nhớ tới nhị tỷ giao đãi, hắn đôi tay chống nạnh, nộ mục trừng to, căng ra đầu hướng về phía tô Tề nhìn cái gì mà nhìn. Đăng đồ tử! Ta sao có thể gặp qua ngươi? Ta theo sư tôn tứ hải du ý nghĩa, lúc này mới vừa từ tây vực trở về, đi ngang qua nơi này mà thôi. Nghe vậy, tiên trưởng quầy lập tức đã đi tới, vu vu tô tề bả vai, chiều hắn kỳ cái ánh mắt, nói: Tiểu tề, ngươi đi trước vội ngươi. Nói xong, hắn thay một trương gương mặt tươi cười, cười tủm tỉm nhìn đỗ thủy triệu, vị cô nương này, xin hỏi các ngươi sư tôn ở nơi nào? Ta hiện tại liền phái người đi tiếp nàng. Nguyên lai là từ Tây Vực trở về, chắc không được hắn không có nghe nói qua tuyệt sắc quái ý, ý ở danh hào. Bất quá, nếu nàng dám bóc tìm thầy trị bệnh bảng, lại có một cái như vậy danh hào, hẳn là cũng là cái ý lợi thuật lợi hại nhân vật. Tha mặc kệ có thể hay không chưa khỏi tôn thiếu ra bệnh, chỉ cần có chưa khỏi một đường cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Đỗ Thụy Triệu sắc mặt hoan hoãn, lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái tô tề, nâng lên cằm, vênh vào hống hứng nói. Này còn kém không nhiều lắm, đi thôi. Sư tôn lão nhân già nhất không thích đám người. Ngươi, tiểu tề, trở về làm việc, ngươi như thế nào còn xử tại nơi này? Thiên trưởng quay vội vàng đánh gãy tô tề nói, rồi tay làm cái thỉnh thế, nói, cô nương, thỉnh đi. ân. Đỗ Thụy Triệu xoay người, hơi không thể nghe thấy thở ra một hơi, trong tay háo khẩn nắm chặt nắm tay lặng lẽ bung ra, chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh sầu lạnh. Trong lòng lâm thầm đối tô tề xin lỗi, tô đại ca, thực xin lỗi. Tô tề đối với đô thủy triệu bóng dáng, thi nha, hung hăng dầm chân. Không phải một cái tùy tùng, thật đúng là đủ cuồng vọng. Bọn họ tốt nhất chính là có thể trị hảo tôn thiếu gia bệnh, nếu không nói, thử hắn đưa bọn họ bốn chữ cuồng vọng lang băm. Lộc cộc, bên trong xe ngựa, ba người các hoài tâm sự ngồi. Tiên trưởng quay lặng lẽ đánh giá hạ tuyệt đại qua ý kìa, ngay sau đó liền rút về ánh mắt túi đầu bất an xoa tay. Tuyệt sắc quái y y Như vậy một cái quái lao thái bà, thật đúng là đủ tuyệt sắc. Nhìn nàng vẻ mặt nếp nhăn, còn có má trái má kia viên đậu phộng đại nốt rồi đen, hắn cũng không dám lại xem. Trong lòng thằng nói thầm, hy vọng nàng y y thuật là thật sự tuyệt sắc, sẽ không giống nàng dung mạo như vậy quái. Đỗ nhã tịch thần sắc nhàn nhạt tùy ý hắn đánh giá, trên mặt hợp lại khởi một cổ cự người ngàn dặm ở ngoài hơi thở. Làm tuy là cùng người giao tiếp rất có một bộ tiền trưởng quay cũng không biết nên như thế nào cùng nàng nói chuyện với nhau. Quái ý, ý chính là quái ý ý. Ấy. Một đường trầm mặc, thực mau liền đến Lao Quân Sơn phía tây rêu ra biệt viện, tiền trưởng quay dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, đối trên xe ngựa người, thỉnh nói, tiền bối, rêu ra tới rồi. ân Đỗ nhã tịch lười biếng ngừ nhẹ một tiếng, khoảnh khắc, đỗ thủy triệu đi ra xe ngựa, lược khai nhẹ mảnh, nói nhỏ, sư tôn. Tiểu tâm một chút, người cái này hồn hài tử, sư tôn lại không phải bảy tám chục tuổi. Nói, trong xe ngựa lộ ra một trương tràn đầy nếp nhăn mặt, nàng nhàn nhạt ngân mục nhìn Diêu gia biển hiệu liếc mắt một cái, từ đỗ thủy triệu đỡ xuống xe ngựa. Nàng quét nhìn thoáng qua cửa đứng những cái đó hạ nhân, chỉ cảm thấy bọn họ phục sức quen mắt, lại định nhãn tinh tế vừa thấy, liền đã nhớ tới ở Lão Quân Sơn Thượng, nàng cùng đỗ thủy triệu đi thải tam thất khi, đụng tới hẳn là chính là Diêu gia hạ nhân. Cái này phát hiện, làm nàng bước chân một đốn, mày hơi cho. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Nâng nàng đố thủy triệu phát hiện nàng cơ bắp hơi cường, như là gặp cái gì bất an sự tình. Hắn theo nàng ánh mắt nhìn lại, không khỏi cả kinh, sắc mặt khẽ biến, vội vàng, cúi thấp đầu xuống, nói nhỏ. Sư tôn, chúng ta vào đi thôi. Tiên bối, thỉnh. Tiên trưởng quay rối tay làm thỉnh thế, hướng cửa bọn hạ nhân phân phó, mau đi thông báo lao phu nhân. Nói là có thần y đi tiến đến thế tôn thiếu gia Trần Trị. Quái y y. Đỗ Nhã tịch lạnh lùng sửa đúng. Ách. Tiên trưởng quay trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn nàng, lại là không dám nói tiếp. Làm cho nàng mặt tiêu nàng quá y y, như vậy sẽ không có vẻ thực không nói lễ phép sao? Đỗ Thụy Triệu nâng mục quét về phía ngây ngốc nhìn tiền trưởng quay giêu phủ hạ nhân, bất mãn nói, đều không có nghe thấy sao? Các ngươi mau đi thông báo nói là tuyệt sắc quái ý, ý tới cứu các ngươi ra tôn thiếu gia. Cư nhiên như vậy xảo, mấy ngày hôm trước trên núi đụng tới những người đó, cư nhiên là diêu gia người. May mắn nhị tỷ có dự kiến trước, cố tình giả dạng một phen mới đến. Nói cách khác, này hậu quả thật đúng là không dám đi xuống tưởng. Chỉ là nhị tỷ thật sự có nắm chắc chữa khỏi cái kia vô số thần y đều trị không hết diêu gia tôn thiếu gia sao? Hán tâm không cấm buồn chồn. Là là là. Chúng hạ nhân ở tiền trưởng quay một cái con mắt hình viên đạn hạ, sôi nổi hẳn là, xoay người liền hướng trong phủ chạy tới. Tiền bối, thỉnh. Tiền trưởng quay lại lần nữa mời, theo sát ở đỗ nhã tịch phía sau ba bước trong vòng. Đột nhiên, hắn ngừng hạ bước chân, quay đầu như suy tư gì nhìn thoáng qua đại môn một bên dừng lại một chiếc xe ngựa, sau đó lại sắc mặt như thường hướng trong đi. Các nàng tới. Hậu viện, diêu lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở khắc hoa giường lớn trước. Trong ánh mắt tràn ngập sầu lo nhìn trên giường nằm diêu thần chi, nàng nắm thật chặt vẫn luôn bị nàng nắm tay, thanh âm hơi khàn nói, thần chi à, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, mãi mãi tuổi lớn, chờ không được ngươi lâu như vậy. Phi phi phi, một bên đứng hoa y thì phụ nữ nghe vậy, liền phi tam hạ, nói, nương, ngươi cũng đừng nói không may mà nói, nữ nhi nhưng không thuận theo. Ngươi yên tâm, thần chi nhất chắc chắn tỉnh lại, ngươi lão nhân già cũng nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nương, ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là về trước phòng nghỉ ngơi một chút đi, thần chi nơi này ta tới chiếu cố. Đúng đúng đúng. Bà ngoại, biểu ca nơi này ta cũng có thể giúp đỡ ta nương cùng nhau chiếu cố, ngươi liền về trước phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi nếu là mệt đổ, biểu ca tỉnh lại nhìn đến. Ách, biểu ca tỉnh lại sau, nếu là đã biết, nhất định sẽ tự trách. Tư Bảo Ngọc nói, nhìn thoáng qua tĩnh nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt diêu thần chi nhìn không được lệ quang lấp lánh. Không hai ba chương hảo là cuồng vọng. Nàng bốn định theo Diêu lão phu nhân cùng nhau tới biệt viện chiếu cô Diêu thần chi, nhưng nàng mẫu thân nói cái gì cũng ngăn đón không muốn. Nếu không phải truyền đến vượng mê không trị tin tức, lại nhìn đến khắp nơi dán số tiền lớn tìm thầy trị bệnh bảng, mẫu thân cũng sẽ không như vậy vô cùng lo lắng đuổi lại đây. Hiện tại nhìn bất tỉnh nhân sự Diêu thần chi, Từ Bảo Ngọc Tâm như lao cát. Hận không thể giờ phút này nằm ở trên giường người là nàng, mà không phải diêu thần chi. Nàng từ nhỏ liền thích cái này hào hoa phong nhã, ôn nhuận nhĩ nhã, đại nhân thân thiết biểu ca. Nhìn ba ngoại vẫn luôn không có xử lý biểu ca hôn sự, nàng trong lòng rất là cảm kích, nàng tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ là hắn thê, hắn đôi mắt. diêu lão phu nhân cũng không quay đầu lại nắm diêu thần chi tay, nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối, các ngươi đổi mấy ngày lộ, đi nghỉ ngơi đi. Thần chi nơi này ta sẽ không giả lấy nhân thủ, chính là nương thân thể của ngươi ăn không tiêu a? Diêu Linh Chi tiếp tục khuyên nhủ, không chịu rời đi, nhìn Diêu Thần Chi ánh mắt lập lóe không chừng. Bảo Ngọc đỡ ngươi nương về phòng nghỉ ngơi. Diêu lão phu nhân trực tiếp hạ lệnh với Từ Bảo Ngọc, làm nàng bồi nàng nương rời đi. Từ Bảo Ngọc rũ mắt nhìn nhìn đầy đầu ngân hàng Diêu lão phu nhân, lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc mặt không quá đẹp Diêu Linh Chi. Đã đau lòng lại khó xử, bà ngoại, nếu không ngươi cùng ta nương đều về trước phòng nghỉ ngơi, biểu ca tử ta tới chiếu cố. Bảo Ngọc, Diêu Linh Chi quay đầu, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo tính nhìn về phía Từ Bảo Ngọc, Từ Bảo Ngọc lập tức cúi đầu bất động, bất an xoắn trong tay khăn. Diêu lão phu nhân mày nhẹ chọn một chút, lại là không có hé răng. Một bên, Tiên Mụ mụ lặng lẽ nhìn thoáng qua Diêu Linh Chi, ngay sau đó rút về ánh mắt. Đúng lúc này, Ngoài cửa có hạ nhân tới bẩm báo, lão phu nhân, lão phu nhân, thiên đại tin tức tốt ra. Nghe vậy, tiền mụ mụ lập tức đi tới cửa, nhìn trong viện đứng người gác cổng, hỏi, huyền sâm, như thế nào luôn là không giải trí nhớ. Luôn là lỗ mạng hấp tấp, không biết thiếu ra còn bệnh, kinh không được xảo. Nghe tiền mụ mụ trách cứ, huyền sâm không những không coi ảo não, ngược lại nhìn chằm chằm vào tiền mụ mụ ngây ngốc gời, hỉ không thắng hỉ nói, tiền mụ mụ, tiền trưởng quay tới. Hắn tới, ngươi sao hỉ thành như vậy? Cái này huyền sâm càng ngày càng không đủ chấm ổn, nhà nàng nam nhân lại không phải lần đầu tiên tới biệt viện, hắn đang ra kích động như vậy sao? Huyền sâm cười nói, không ngừng hắn một người, hắn còn mang đến một cái tán dương sắc quai y nói là tới cấp thiếu gia khám bệnh. Nhà nàng nam nhân lãnh đại phu tới, tiên mụ mụ vỗ đùi, lập tức chạy về trong phòng, cười không thỏa thuận miệng hô, lào phu nhân, cái này hảo có đại phu bóc tìm thầy trị bệnh bảng yến nhi ngươi cái gì một bên diêu linh chi kêu sợ hãi một tiếng trong phòng người đồng thời chiều nàng nhìn lại nàng vội vàng liễm hạ dị sắc chắp tay trước ngực hướng tới mặt đông ngoài cửa sổ đại bài bái, miệng lẩm bẩm cảm ơn trời đất cảm tạ các nơi thần minh phù hộ nhà ta thần chi về sau không bao giờ dùng bị bệnh đau chi khổ nói nàng vội vàng thò qua tới nâng diêu lão phu nhân Vui mừng khó nên nói, nương, linh chi đỡ ngươi cùng đi ngênh đón thần y Lê thật tốt à, nữ nhi liền nói sao, thần chi nhất định các nhân đều có hiện tượng thiên văn. Nhất định là nhị đệ cùng nhị đệ muội ở thiên có linh, vận mệnh chú định cấp thần chi đưa tới thần y đi Nghe chi, diêu lão phu nhân sắc mặt không khỏi ảm đạm, liếc diêu linh chi liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, nâng bước hướng ngoài cửa đi đến, đi thôi. Chúng ta ngênh ngênh đại phu đi. Mỗi khi đề cập nàng cái kia anh danh mất sớm nhi tử cùng con dâu, nàng liền đau triệt nội tâm. Dế mấy người đồng thanh đáp. Ngoài cửa thủ tứ đại nha đầu nghe được tin tức sau, đã sớm tươi cười chụp khai nhìn về phía trong phòng, thấy diêu lão phu nhân ra tới, đồng thời hành lễ, thúy thanh nói chúc mừng lão phu nhân. Cuối cùng là mong tới hy vọng, tuy rằng các nàng còn không biết đối phương là một cái cái dạng gì người, nhưng là dám bóc tế thế dược đường tìm thầy trị bệnh bằng người. Nhất định cũng không phải là cái gì hời hợt hạng người. Bởi vì Diêu gia y thị thuật ở Đại Chu Triều đã là tiếng tăm lừng lây. Hảo! Diêu lão phu nhân cười gật đầu, đại gia cùng đi nên đón đại phu đi. Là đi nên đón thần y dẻ, nương. Diêu linh chi sửa đúng nói. Không, là quái y dẻ. Viện môn ngoại chuyện tới một tiếng giàn mua khàn khàn thanh âm, mọi người nâng mục nhìn lại, sôi nổi ngây ngẩn cả người. Trước mắt gái này bà lão có thể so các nàng ra lão phu nhân còn muốn lão, đầy mặt nếp nhăn còn không ngừng, trên mặt còn có một viên đại nốt rồi đen. Đây là bóc tìm thầy trị bệnh bảng đại phu. Tiên trưởng quay không phải là bị người cấp chơi đi. Bất quá, nàng nói chính mình là quái y, nhưng thật ra có vài phần gần sát. Sư tôn, ngươi ít nói hai chữ, hẳn là tuyệt sắc quái y. Đỗ Thụy triệu vẻ mặt sùng bái ngửa đầu nhìn Đỗ Nha Tịch. Kêu nhấp nháy rực rỡ, hắc mâu trùng tràn ngập sùng bái, không có một tia giả dối. Tuyệt sắc quá y y Mọi người nghe vậy, không cấm miệng mở ra, hai mắt trừng to. Đỗ Thụy Triệu thu hồi sùng bái ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trong viện mọi người, nhìn các nàng biểu tình, không vui nói. Sư Tôn, các nàng tựa hồ thực hoài nghi chúng ta à, nếu không, chúng ta vẫn là đừng y y bọn họ người. Phấn nhi, bản tôn nhưng có đã làm lật lọng việc. Đỗ Nhã Tịch nói nâng bước hướng trong đi đến. Phấn Nhi, Đỗ Thụy Triệu mãn nào hấp tuyến, làm hắn nam giả nữ trang, lại xuyên như vậy một thân hồng nhạt váy còn chưa tính, cư nhiên còn cho hắn khởi một cái như vậy nương tên. Nhị tỷ A, ngươi nhất định là ý định, ta dám cam đoan. Nghĩ, Đỗ Thụy Triệu nâng lên đáng thương vô cùng, tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn nhìn về phía đô nhã tịch, thấy nàng không thấy chính mình, đành phải nhận mệnh theo sát qua đi. Sư Tôn, nhất luôn cửu đỉnh cũng không đánh giạo luôn. Tiên trưởng quầy vội vàng chạy chậm đến diêu lão phu nhân trước mặt, giôi tay thế các nàng hai bên giới thiệu. tiền bối, vị này chính là chúng ta diêu phủ lão phu nhân. Lão phu nhân, vị này chính là mới từ tây vực trở về. Đi ngang qua lão quân chấn tuyệt sắc quái ý về tiền bối. Quái ý về có lễ, ta tôn nhi thần chi đợi lát nữa liền làm phiền ngài. Diêu lão phu nhân khách khí chiều nàng chấp tay. Đỗ nhã tịch nhàn nhạt xua tay. Làm phiền vô lao tạm trước không giới định luận, đại ta xem qua, mới biết có thể hay không trị. Một ít cảm tạ linh tinh khách khí lời nói, liền chờ ta trị hết quý phủ thiếu gia lại nói cũng không muộn. Nghe vậy, mọi người đảo hốt một ngụm khí lạnh, sôi nổi không vui nhìn về phía nàng. Hảo cuồng vọng nữ khí. Lao phu nhân cho nàng vài phần nhan sắc, nàng nhưng thật ra thuận tay liền khai khởi nhiễm phòng tới. Thật là da mặt dày. Quái y y, thỉnh. Diêu lão phu nhân không có đem nàng lời nói đặt ở trong lòng, ngược lại thấy nàng khi, đột nhiên liền có một loại rất cường liệt giác quan thứ sáu. Nàng tin tưởng, lúc này đây, thần chi nhất định là gặp được quý nhân. Nhan nhạt gật đầu, Đỗ nhã tịch cùng diêu lão phu nhân sóng vai vào nhà. Nâng vào phòng môn, ánh mắt nhanh chóng quét nhìn thoáng qua trong phòng bài trí, xương chi ưu nhã hào phóng cũng không quá chi. Này trong phòng gia cụ không phải khắc hoa sơn đen, chính là gỗ tử đàn. Có thể là bởi vì chủ nhân mắt tật quan hệ, này trong phòng đồ vật cũng không nhiều, nhưng lại như cũ không ảnh hưởng nó cao cấp đại khí. Một bên đỗ thủy triệu chịu, chịu đựng không cho chính mình kinh hô ra tiếng, nhịn không được đối trong phòng đồ vật nhìn nhiều vài lần. Đứng ở trước giường, diêu lão phu nhân nhìn trên giường diêu thần chi, tràn ngập thương cảm nói, Qua ý đi hề, vị này nằm ở trên giường chính là ta tôn nhi. Ta muốn thanh tràng. đỗ nhã tịch không có nhìn về phía trên giường. Mà là lệnh lùng quét nhìn trong phòng mọi người Làm không tương quan người đều đi ra ngoài chờ Không hai bốn trường kinh mới diễm diễm Thanh tràng Mọi người hai mặt nhìn nhau Nếu mày không nói Thật lớn phổ Nàng đạo thật là có thể bãi Diêu lão phu nhân nhìn nàng cười gật đầu Phất tay nói Đều tùy ta cùng nhau đi ra ngoài chờ xem Quái ý có điểm cổ quái cũng thuộc bình thường Nếu nàng không phải như vậy Chính mình ngược lại sẽ hoài nghi nàng đâu Chính là lão phu nhân, nương, bà ngoại, mọi người ánh mắt do dự nhìn thoáng qua quái quái Đỗ Nha Tịch, chỉ cảm thấy nàng lạnh như băng, lại rất quái dị. Đem diêu thần chi nhất cá nhân lưu lại nơi này cho nàng khám. Các nàng trong lòng thật đúng là có điểm không yên lòng. Đỗ Thụy Triệu nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái, quái thanh quái khí hỏi như thế nào? Sợ ta sư tôn đối với các ngươi già thiếu gia bất lợi. Nói xong, hắn nhìn về phía Đỗ Nha Tịch. Trên mặt tức giận bất bình, sư tôn, bọn họ đã vô thành ý, lại nơi trốn để phòng chúng ta, chúng ta vẫn là đường cho hắn trị. Hai vị đừng nóng giận. Diêu lão phu nhân vội vàng chân an, chuyển mắt uy nghiêm quét về phía trong phòng người, đều không cần nói nữa, đi ra ngoài. Mọi người ánh mắt phức tạp liếc đồ nhã tịch liếc mắt một cái, gật đầu theo diêu lão phu nhân đi ra ngoài. Các nàng liền ở bên ngoài thủ, nếu nàng dám có cái gì lớn mật hành vi các nàng nhất định cùng nàng liều mạng. Trâm đã. Đỗ Nhã tịch một tiếng quát lệnh, nhìn dừng chân xoay người nhìn qua mọi người, duỗi tay chỉ vào diêu lão phu nhân, nói: lão phu nhân lưu lại, những người khác đi ra ngoài. Này, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Thần chi nơi này có ta ở đây. Diêu lão phu nhân nhưng thật ra thực bình tĩnh, không có một tia ngoài ý muốn. Chính là đi ra ngoài mọi người thấy diêu lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, lại không dám có điều do dự, sôi nổi ra cửa phòng. đỗ nhã tịch không có hướng diêu lão phu nhân giải thích, cũng không để ý đến nàng, mà là đi đến trước giường theo ghế ngồi xuống dưới, rối tay chiều đỗ thủy triệu với tay, phấn nhi đem đồ vật lấy ra tới, là sư tôn. chỉ thấy hắn mở ra trên vai con tiểu tay mải, mở ra trên giường trước tiểu mấy tử thượng, diêu lão phu nhân rũ mắt nhìn lại không khỏi kinh ngạc cảm thán. Nho nhỏ trong bao quần áo, vật phẩm không thiếu, trừ bỏ cái kia nghe mạch bao cùng ngân châm bao, mặt khác nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến. Đột nhiên, nàng có hứng thú, không tiếng động đi đến một bên, lẳng lặng ngồi đoan nhìn nàng. Nhưng thật ra muốn nhìn một cái, quái y là như thế nào trần trị. Một cái đại phu được chưa? Chỉ cần là người thạo nghề, chính là nhìn xem đối phương thủ pháp liền có thể đoán ra 8-9 đỗ nhã thịt con ngươi hiếp lại túi đầu chiều trên giường nam tử nhìn lại như vậy vừa thấy nàng không cấm sửng sốt một chút trong lòng thầm than quả nhiên là con người không hoàn mỹ này nam tử tuy rằng là ngủ rồi nhưng là từ hắn xuất sắc ngũ quan trùng không khó coi ra hắn là một cái mỹ nam tử nàng vươn tay nắm lên diêu thần chi thủ đoạn hai ngón tay cùng nhau để ở hắn mạch đập chỗ lương thần nghe mạch khoanh khác nàng nhẹ nhàng đem hắn tay thả lại hắn bên cạnh người. Rồi tay từ nhỏ mấy tử thượng cầm lấy một chản nàng đặc chế tiểu đèn lên dầu, một tay giơ đèn, một tay mềm nhẹ căng ra riêu thần chi mỉ mắt, tinh tế xem xét một phen. Hắn đôi mắt cũng không gì chỗ. Riêu lão phu nhân kinh ngạc không thôi, theo sau, vội hỏi, xin hỏi qua ý đi hè. ta tôn nhi thần chi nhưng có hồi phục thị lực chi vọng. Đỗ nhã tịch đứng thẳng thân mình, khoe mắt thoáng nhìn nằm ở trên giường người híp lại mở mắt, lại làm bộ cái gì cũng không biết, nói. Hắn thân trung kỳ độc, chỉ cần đem chi thanh trừ, tự nhiên liền nhưng hồi phục thị lực. Hắn cũng không phải mệnh ở sớm tối, từ nàng nắm lên cổ tay của hắn khi, nàng liền phát hiện hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ, không khỏi phóng xuất ra một cổ phòng bị hơi thở. Theo như cái này thì, cái này nam tử hẳn là không mừng người sống tiếp xúc. Xem ra Huyền Bảng tìm thầy trị bệnh, mục đích cũng không đơn thuần. Hắn vẫn luôn ở trang hôn mê, suy nghĩ tung bay dàn, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên nhưng có biện pháp giải dược. Trang hôn mê diêu thần chi nghe, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh ngồi dậy, theo thanh âm chiều Đỗ Nhã Tịch nhìn lại, này nhìn lên, hắn không cấm chấn động, kích động không thôi. Chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, loáng thoáng bên trong, hắn giống như thấy được một mạt nhàn nhạt thân ảnh. Hắn dùng sức chớp chớp mắt, lại định nhãn nhìn lại, thân ảnh như cũ mơ hồ. Tâm lập tức bị vui sướng chi tình tràn đầy. Đỗ Nhã Tịch ngâm mục chiều hắn nhìn lại, cũng là không cấm sử sốt. Nàng giống như nhìn đến hắn trong mắt lóe một bó nhàn nhạt quang, một bó không thuộc về mù người quang. Đây là có chuyện gì? Hắn đôi mắt chẳng lẽ cũng là trang? Đãi nàng lại nghiêm túc đánh giá qua đi, hắn con ngươi lại ảm đạm không ánh sáng, đáy mắt như chết hồ bình tĩnh, vừa mới kia một bó quang đã biến mất không thấy. Tại sao lại như vậy? Chính mình hoa mắt không thành. Chẳng lẽ vừa mới là ảo giác? Diêu thần chi sâu kín thở dài một hơi. Khoe miệng lộ ra một mặt tự dễ cười, ta như thế nào lại nằm mơ đâu? Nhất định là ảo giác. Nghe hắn nói, Đỗ nhã tịch hoàn toàn trợn tròn mắt. Diêu lão phu nhân còn lại là từ các nàng không tiếng động hố động chung phục hồi tinh thần lại, trong lòng bốc cháy lên một bó hy vọng ánh sáng, thần chi, ngươi chính là nhìn cái gì?